Trước Ta, ta cũng có cơ hội trở thành ra dốc. cũng có 1294, kỷ xuống ấn năng cơ hội pháp đại sở a ra o trong trong Bạch tại tích chút, chấn kinh chi sắc, tại nàng trong tâm vẫn cảm linh kinh thấy sốt một mắt tâm lẹ sửng nàng nàng vẫn s hàn là đ a n g nàng, an n ủi h ư n nàng nhìn đến sở hàn ánh g là làm m sở ắ t chân thành về sau, có chút thành nhiên hàn Đương về sau, Sở A. do dự. Đương nhiên sở hàn mết miệng cười một tiếng không nói thêm gì đơn giản ngự khí trong lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên quyết để bạch tích linh chấn động trong lòng ta sẽ cố gắng bạch tích linh hai cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay đôi mắt trong lộ ra kiên quyết c h i sắc nàng trong tâm không ngừng nói với mình sở hàn như thế tin tưởng mình nàng càng không thể hoài nghi mình nhất định muốn trở thành pháp lớn đại năng bạch tích linh trong lòng trong thầm hạ quyết tâm nàng nhìn chằm chằm sở hàn khoan hậu kiên cố cánh tay nàng có thể theo sở hàn thân trên cho rằng đến lực lượng sở hàn ánh mắt một lần nữa lạc tại kỷ hoành vị thân trên khoe miệng nết lên một cái tà mị độ cong điểm thứ hai giao ra các ngươi kỷ ra tất cả pháp ấn ngọc bài ta muốn các ngươi kỷ ra mỗi cái nhân thủ trong tất cả pháp ấn ngọc bài không thế tư tàng cái gì một khối sở h á n bắt đầu nói yêu cầu thứ hai l ờ i này m ở ra trực tiếp lĩnh kỷ hoành vị sắc mặt đại biến cự tuyệt kém chút bật thốt lên mà ra kỷ ra đã không có pháp ấn đại năng như thế còn lại pháp ấn ngọc bài sẽ thành không xuất bản nữa hàng dùng một khối thiếu một khối cái này cũng là kỷ ra át chủ bài a như là đem pháp ấn ngọc bài đều giao ra như thế kỷ gia t i ể u thật không có nội tình cùng gia tộc khác không có khác biệt thế là kỷ hoành vĩ hít một hơi thật sâu trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như hắn không đem những cái kia pháp tấn ngọc bài giao ra bọn hắn kỷ gia đem căn bản chờ không đến gia tộc khác tìm tới cửa hiện ở thời điểm này t i ể u không tồn tại nữa ta kỷ hoành vĩ khắp khuôn mặt là đắng chát hắn rất không muốn đáp ứng nhưng là địa thế còn mạnh hơn người hắn không có biện pháp gì hắn không cách nào cải biến hiện trạng ta đáp ứng ngươi k ỳ hoành vĩ bất đắc dĩ nói nói xong câu đó về sau hắn toàn bộ người nhìn thương láo mấy chục tuổi phảng phất đem khí lực toàn thân đều dùng hết Hít kzzz h chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm kỷ hoành vĩ đến lúc này mỗi cái người đều ý thức đến tại càn khôn giới pháp lớn gia tộc kỷ gia đã triệt để luân hãm vì sao lại dạng này lòng của mỗi người trong đều có chính mình suy nghĩ tại một chút người trong mắt kỷ gia hoàn toàn không đến mức lưu lạc đến tình trạng như thế bọn hắn vẫn như cũ có rất nhiều cao thủ cùng pháp tấn ngọc bài hoàn toàn cũng có thể cùng sở hàn liệu một đợt nhưng là nhất tuyệt vọng là kỷ hoành vĩ tại này lý luận trên l i ề u mạng trong nhìn không đến nhận chức gì hy vọng như thắng đem g i a o ra không biết bao nhiêu kỷ gia cường giả tiên huyết cũng biết đem pháp tấn ngọc bài tiêu hao hầu như không còn nếu là thua như thế kỷ gia đem từ đây không còn tồn tại v ô luận theo cái kia góc độ đến xem v ô luận thắng thua trận chiến đấu này đối với kỷ gia nói đi cũng là hủy diện tính những cái kia pháp lớn ngọc bài toàn cũng là không giữ được như thế không bằng lấy ra bảo vệ tính mạng rất nhiều người lĩnh hội đến kỷ hoành vi ý tứ trong tâm thở dài bất đắc dĩ bọn hắn ở thời điểm này sâu thiết ý thức đến nắm đấm đại mới là đạo lý quyết định sở hàn có thể có được hiện tại lời như thế quyền cũng không phải kỷ ra cho không hắn mà là hắn dùng nắm đấm ngạnh xinh xinh đánh ra điểm thứ ba về sau đừng có lại đến trêu chọc ta sở hàn sau cùng một câu nói đến hời h ậ n không có cái gì tận lực yêu cầu hô này cũng là để kỷ hoành vĩ thở dài một hơi kỷ hoành vĩ đang nghe đến trước hai cái yêu cầu thời điểm trong lòng đã quyết định không thèm đếm x ỉ a cái gì đều có thể đáp ứng so với trước hai điểm một điểm cuối cùng cơ hồ cùng không có nói không có khác biệt kỷ hoành vĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không để kỷ ra người lại lần đi t r e o chọc sở hàn này há không phải tự tìm đường chết sao ta đáp ứng ngươi kỷ hoành vĩ không chút do dự nói hắn đáp ứng xong cuối cùng này một đầu về sau đồng nhiên đây nhẹ nhàng thở ra kết thúc cuối cùng kết thúc kỷ hoành vĩ tung hoành nhất sinh vô hạn phong quang chưa từng có như thế khuất vực qua hắn rất khó chịu rất khó chịu nhưng là hắn nhất định cần đánh dụng nha nuốt vào trong bụng nếu như là chính hắn một cái người như thế cùng sở hàn liều chết một trận chiến chính là thế là phía sau hắn là lớn như vậy kỷ ra hắn cũng có thể chết kỷ ra không thể diệt mọi người thấy kỷ hoành vĩ đổi phế bộ dáng toàn đều hiểu kỷ ra phong quang thời gian chấm dứt trong tâm không khỏi không so thổn thức một cái gia tộc hưng thịnh tồn vong lại bị một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ t à hữu chuyện như vậy nếu như không phải thân mắt chỗ thấy bọn hắn sẽ không ai tin tưởng cả còn như các ngươi bạch gia ngay lúc này sở hàn ánh mắt chuyển đến bạch gia chúng nhân thân trên đôi mắt băng lãnh lộ ra hở h ữ g hiểu lầm cũng là hiểu lầm bạch gia gia chủ vội vàng đi tới hắn mặt trên tận là tiếu dung một bộ cực k ỳ nịnh nọt phong thái hiểu lầm sở hàn hơi hơi meo mắt lại đem trong mắt tinh mang thú liễm ngựa khí trong lộ ra một vệt nghiền ngẫm đúng vậy a đúng a cũng là hiểu lầm chúng ta lời nói mới rồi chỉ nói cho kỷ gia đùa giỡn làm sao có thể thực đem bạch tích linh trục ra bạch g i a đây bạch gia gia chủ túi đầu không lương nói hoàn toàn không có lúc trước này lạnh lùng phong thái bạch gia gia chủ không phải người ngu lúc trước hắn gấp cùng kỷ gia bộ pháp đó là bởi vì kỷ gia là pháp tấn gia tộc phía sau có pháp tấn đại năng mà sở hàn chỉ là một cái hai mươi tuổi tuổi trẻ ngay cả danh tự bọn hắn đều không có nghe qua thế là hiện tại tất cả biến hóa tới quá nhanh lại không nói sở hàn trong miệng bạch tích linh trở thành pháp ấn đại năng khả năng có bao nhiêu lớn c h ỉ ít sở hàn đã cho thấy thực lực mạnh mẽ kỷ r a pháp ấn đại năng đã vất lạc theo kỷ r a lại mất đi những cái kia pháp ấn kỷ r a cường hành sẽ thành đi qua thời gian bạch gia da chùi hơi hơi dừng một chút lập tức cười theo hướng về bạch tích linh nhìn lại linh nhi ngươi một mực là chúng ta bạch ra một thành viên bạch ra xưa nay sẽ không vứt bỏ ngươi tin tưởng ngươi là hiểu bạch ra gia chủ lời này một r a chung quanh bỗng nhiên đây vang lên nói nói hư thanh chúng nhân mặt trên đều mang trêu tức tiếu dung bọn hắn đều đối bạch ra gia chủ biểu hiện ra phong thái khịt mũi coi thường bạch ra gia chủ vừa mới đem bạch tích linh trục ra bạch ra hay lời nói còn v a n g vẳng bên thai bây giờ lại có thể liếm lắp mặt nói lời như vậy bạch tích linh chân mày cau lại nàng nhìn c h ầ m c h ầ m một mắt bạch ra gia chủ chật nhàn nhạt lắc đầu thật có l ỗ i ta đã không phải bạch ra người tại người đem ta chụp ra bạch ra thời điểm ta đã đi không phải bạch ra người bạch tích linh lắc đầu cự tuyệt nói vừa rồi tại kỷ khải uy hiếp phía dưới bạch ra lựa chọn đã tổn thương thấu lòng của nàng là sở hàn cho nàng ấm áp hiện tại bạch ra một câu nói xin lỗi đều không có t i ể u n g h ị thông suốt qua nàng dựng trên sở hàn quan hệ hoàn toàn không có khả năng chỉ một thoáng bạch ra ra chủ sắc mặt âm trầm xuống nhưng mà còn không có chờ bạch ra ra chủ lại lần nói chuyện bạch tích linh đường ca bạch tinh thần thì là dẫn đầu mở miệng bạch tích linh kỷ ra đã hủy bỏ cùng ngươi hô nước ngươi còn không có xuất giá sao có thể nói không phải chúng ta bạch ra người phụ thân của ngươi tựu tại hiện trường ngươi như thế nói ngươi cảm thấy đúng không chương một n r ă m chín m phất tay oanh sát bạch t i n h thần ngữ khí trong lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị lại thêm là trực tiếp điểm ra bạch tích linh phụ thân nói bóng gió phụ thân của ngươi hay tại bạch ra chính ngươi nhìn xem xử lý bạch tinh thần lời này một ra toàn trường chúng nhân đều dùng dị dạng mắt chỉ nhìn hắn điên rồi đi thấy không rõ lâm thế cục sao làm sao uy hiếp như vậy cũng dám nói ra bạch tinh thần không có chút nào để ý tới chúng nhân ánh mắt khoe miệng của hắn hơi hơi nhét lên lanh tranh cảm thấy cầm chắc lấy bạch tích linh mệnh môn tại bạch tinh thần trong mắt sở hàn có thể như thế là bạch tích linh dự định hoàn toàn là ưa thích bạch tích linh như vậy thì tuyệt đối sẽ không mặc kệ bạch tích linh phụ thân đương nhiên ở chỗ này mặt bạch tinh thần không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường vậy liền là cả kiện chuyện nói quyền đều tại sở hàn trong tay bạch tinh thần bản năng thay vào bạch g i a cùng bạch tích linh quan hệ trong tiềm thức hay đem bạch tích linh xem như cái kia bạch g i a chút nào không quyền thế muội muội a a a a lúc này không có chờ bạch tích linh lên tiếng sở hàn lại nở nụ cười lạnh tiếng cười vang vọng chân trời u cho ngươi hay là bạch tích linh ca ca tại vừa rồi kỷ khải uy hiếp bạch tích linh thời điểm làm sao không nói bạch tích linh là bạch da người a đem chịu tội đi bạch tích linh thân trên đầy sạch sẽ hiện tại cảm thấy bạch tích linh là bạch da người sở hàn khỏe miệng n ĩ a mai độ cong nhổng lên thật cao lập tức đôi mắt chừng một cái bàng bạc uy thế đẻ ép tại bạch tinh thần thân bên trên nào có chuyện dễ dàng như vậy sở hàn hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên đây một luồng áp lực vô hình ầm vang hạ xuống đ ặ t ở bạch tinh thần thân bên trên bạch tinh thần chỉ là một cái địa huyền cảnh võ giả sao có thể thừa nhận được sở hàn này bảng bạc uy thế kinh khủng Cạch! Cạch! chạm thanh lên. bạch hai địa, trực chạm, thạch bạch cố kịch bạch đạo tại đạo nhiên hai thanh tĩnh thần hai Manh khiến thanh tĩnh thần bánh Hít khá nhập tĩnh thần thân thể, nhiên lệnh hắn hít hơi, khó kh Đông đây, đầu địa, địa đất đồng đau đớn đông đây vang lên, nệm bên trên. Liệt va chạm, khiến mặt đất trên thanh thạch bản nổi lên nói đạo ngân, mà bạch tinh thần xương bánh trẻ, đồng dạng nổ gối tiếp liệt liệt liệt âm xâm va va ra. mặt mà Một trẻ, bị bể áp quỷ sâu một chúng á i c á sát n dính bên trên. nhìn như xuống thân Chật phụ. h tại mặt đất bên trên. Chật nhìn đi, tựa đất đi, c là quỷ xuống đất chúng nhân bỗng nhiên đây trong nội tâm thở dài một tiếng tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trung tại sở hàn thân trên Cái này hơn 20 tuổi, tuổi trẻ, thực lực của tuổi tuổi khỏi này hơn mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng trẻ, vượt ra bạch ọ n hắn, giống như cái thế thiên tôn, có quyền sinh sát trong tay quyền Ngươi! thế cái có lực. sắt tay b tinh thần quỳ trên mặt đất trên mặt mũi tràn đầy n ộ dung môi của hắn không ngừng run rẩy trong mắt tránh qua một tia oán đ ầ u bạch tinh thần chính là đường đường bạch gia đại thiếu gia bạch gia gia chủ tương lai tuyển chưa từng thụ đến qua dạng này nhục nhã so với kỷ hoành vĩ chịu nhục bạch tinh thần hiển nhiên lại thêm tuổi trẻ càng không có lòng dạ trong lòng của hắn nghĩ đương nhiên cho rằng sở hàn thích bạch tích linh liền sẽ không đối bạch gia như thế nào tại bạch tinh thần nhận biết bên trong bọn hắn bạch gia thuộc về bạch tích linh nhà mẹ đẻ cùng k ỳ gia loại kia cùng bạch gia có hôn ước gia tộc không đồng bạch tinh thần cảm thấy sở hàn c h è n ép k ỳ gia cùng k ỳ t ư ở n g có quan hệ phi thường lớn như thế đối với bạch gia thì không có c h è n ép nhất định muốn không những không nên đánh mắt thậm chí hay muốn lấy h ả o đây sở hàn ngươi chuyện gì xảy ra vậy mà đối xử như thế t i n h thần hắn thế là bạch tích linh ca ca bạch tinh thần thê tử bỗng nhiên đây nộ khí sông tâm nàng hai mắt xích hồng hung hăng chừng mắt sở hàn nghiêm nghị quát lớn nói hít k h dét dét z z t chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn kinh hãi nhìn xem bạch tinh thần vợ chồng hai người trong tâm không ngừng gật đầu không hổ là vợ chồng không phải một đường người không vào một nhà cửa đến tột cùng là ai cho hai người bọn hắn cái người dũng khí cũng dám ở thời điểm này công nhiên trách cứ sở hàn chúng nhân thực tại là nhìn không được trong đó không ít người hay vớt vớt cái chán âm thầm thở dài không tìm đường chết sẽ không phải chết ta sở hàn hờ hững nhìn xem hai người toàn bộ người lạnh nhạt mà đứng phảng phất không có nghe đến bạch tinh thần thê tử sở hàn ngươi không có nghe đến sao mau đem tinh thần đem thả bạch tinh thần thê tử lý trực khí trắng nói ồn ào sở hàn lông mày k h ẽ động đ ỗ n g nhiên đây một c ố vô hình áp lực cầm vang mà lên đè ép tại bạch tinh thần thê tử thân trên trực tiếp sắp nổi áp tại thanh thạch bản mặt đất trên cách đang nương theo lấy một cái đầu gối va chạm mặt đất thanh âm bạch tinh thần thê tử cùng bạch tinh thần q u ỷ ở cùng nhau khiz kha zzz chỉ một thoáng toàn trường yên lặng vô số nói ánh mắt lạc tại bạch kính phu vợ hai người thân trên bọn hắn đối sở hàn phương thức xử lý cảm đến h ã i nhiên một câu nói nhảm đều không nói trực tiếp dùng mạnh mẽ h uy áp khiến bạch tinh thần hai người quỳ xuống để hai người bọn họ tại tầm mắt của mọi người trong tiếp cận n ụ c nhã sở hàn ngươi cũng dám để mậu nghiên quỳ xuống ngươi bạch tinh thần k h ỏ e mắt hắn dùng sức chống đỡ thân thể muốn muốn ngẩng đầu lên hắn nghĩ đến thê tử cùng mình tiếp cận cùng nhau đồng thống khổ đồng thời hay phải nhận thụ chúng nhân ánh mắt trong tâm t i ể u lên cơn giận dữ mà thôi sở hàn nhàn nhạt lắc đầu lập tức vung tay lên、vâng. vô hình lực lượng c h ấ n áp tại hai người thân trên đ ỗ n g nhiên đây trực tiếp đem hai người oanh kích trở thành m ộ t mịn hít khà zzz chúng nhân thấy cảnh này trái tim kém chút nhảy ra vừa rồi hay sống sờ sờ hai cái người vậy mà trực tiếp quy về hư không ngay cả thi thể đều không có để lại đáng sợ bạch gia chúng nhân mặt trên lại thêm là không so hãi nhiên thực tế là bạch gia gia chủ hắn mặt trên nịnh nọt tiêu d u n g cũng vì đó trì trệ sở hàn lần này xuất thủ để bạch gia gia chủ hiểu một cái đạo lý bọn hắn bạch ra người sẽ không bởi vì bạch tích linh thụ đến nhận chức gì đãi ngộ sở hàn giết chết bọn hắn tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy cái này bạch gia ra chủ mặt trên nịnh nọt tiếu d u n g thú liễm đổi lại nghiêm mặt hắn biết làm sao nịnh nọt lúc này đều vô dụng không bằng an tĩnh tiếp nhận sở hàn thẩm phán trong bạch gia chỉ có bạch tích linh phụ thân đôi mắt t r o n g tránh qua một vẹn v ẻ h â n t h ư ở n g thủ đoạn tàn nhẫn sát phạt quả quyết bạch tích linh phụ thân âm thầm gật đầu hắn đối sở hàn đánh giá rất cao có như thế cổ tay hắn đối bạch tích linh cũng rất tiến t â m sở hàn chúng ta bạch gia nguyện ý là bạch tích linh sự tỉnh trả giá đã bạch gia gia chủ cúi đầu nói hắn hiện tại cũng không liếm lắp mặt đi trên cọ sát hắn hiểu được đây đối với hắn một điểm trợ giúp đều không có ừng sở hàn gật gật đầu hắn lười n h ắ c cùng bạch gia nhân nói nhảm cái này toàn ra ngược lại là không chọc giận hắn bất quá sở tác sở vi lại làm cho hắn cảm thấy không so buồn nôn sở hàn xoay người ánh mắt lạc tại bạch tích linh thân bên trên bạch gia giao cho ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt toàn tại ngươi một câu sở hàn nhàn nhạt nói hắn đem quyết định quyền lợi giao cho bạch tích linh dù sao là bạch da từ bỏ bạch tích linh cái này ân đoán lẽ ra phải do bạch tích linh tự mình đến kết thúc chương một nghìn hai trăm chín mươi sáu hai vị pháp ấn đại năng bạch chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ vào tại bạch tích linh thân trên mỗi cái người ánh mắt trong đều lóe ra vẻ phức tạp tại trước hôm nay bạch tích linh chỉ là càn khôn giới một cái bình thường tiểu nhân vật thế là như bây giờ một tiểu nhân vật trong tay nắm chặt là toàn bộ bạch da sinh tử Bạch tích linh mặt trên không có bất tích có chi sắc, chầm linh không nhát nhìn chầm hàn, mặt trên một mắt trở mắt chuyển đi đến bạch da, da chủ thân bên trên. gan nàng ánh ra ra kỳ sở chuyển yêu cầu đơn giản có kỷ ra vết xe đổ người nào đều không cho rằng yêu cầu này biết đơn giản tại bạch tích linh không có thực nói ra yêu cầu trước đó bạch ọ n hắn bất luận người nào trong lòng đều không không đến chắc. hồi bất b Ta là đều sẽ Gia, tích a Gia ta chỉ có một cái yêu cầu. Các người Bạch Bạch không muốn vì khó khăn ta thân một muốn t người người. yêu vì linh thanh âm cực kỳ ngưng trọng nàng kiên quyết n g ữ khí trực tiếp đoạn mất bạch gia n i ư m n g h ĩ để bạch gia gia chủ triệt để từ bỏ để bạch tích linh trở về suy nghĩ thực tế là bạch tích linh vừa mới cố ý tại bạch gia phía trước tăng thêm một cái các ngươi cái này trực tiếp để bạch gia gia chủ cảm giác đến một cô xa lánh cảm giác bạch tích linh tại yêu cầu trên là có chỗ giữ lại hắn không có trực tiếp để phụ thân khống chế bạch da cũng không để cho phụ thân rời đi bạch da mà là cho phụ thân tự do lựa chọn nào khác ta đáp ứng bạch da da chủ gật gật đầu tâm tình của hắn cùng kỳ ra không đồng hắn có thể cảm giác được bạch tích linh bao nhiêu hay là chiếu cố một chút bạch ra mặt mũi đến cái này phần trên hắn cũng thấy đủ hô bạch da da chủ tiếng nói vừa rơi xuống chúng nhân nhao nhao thở phào một cái mỗi cái người đều biết trận chiến đấu này triệt để hạ màn bạch tích linh sau khi nói xong ánh mắt một lần nữa lạc tại sở hàn thân trên một đôi mắt đẹp phía trong lóe ra vẻ phức tạp nhìn lại đi qua trong khoảng thời gian này tại lòng của nàng trong sở hàn hay bất quá là một cái không có cái gì tu vi võ đạo tuổi trẻ tất cả cái gọi là hứa hẹn bất quá nói ra trò cười thế là tiếp xuống phát sinh một dãy chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng đến mức hiện tại bạch tích linh đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ theo kỷ tương bắt đầu sở hàn tựu i là không bị nhìn hảo một cái kia nhưng lại một đường nghị tập để toàn trường chấn động theo về sau lại thêm là với sức một mình đánh nổ kỳ r a để kỳ r a thái thượng trưởng lão kỳ hoành vĩ túi đầu khuất phục dạng này truyền kỳ kinh lịch đủ với ghi vào đến cản khôn giới lịch sử bên trong lại không nói có thể hay không sau có người đến chí ít đã trước không cầu người sở hàn ngươi hiện tại có tính toán gì hay không bạch tích linh hít sâu một hơi nàng thở dài một hơi về sau đ ỗ n g nhiên đây cảm thấy trong lòng vắng vẻ bạch g i a đã cho nàng không có quan hệ nàng bây giờ có thể dựa vào cùng trông cậy vào chỉ có sở hàn đương nhiên là đi càn khôn các học tập phát ấn sở hàn nết miệng cười một tiếng nói học tập phát ấn chúng ta còn không có phổ thông báo tên đây làm sao học tập phát ấn bạch tích linh nháy mắt hỏi nói nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nghe lầm ngươi cảm thấy chúng ta tiến vào càn khôn các còn cần muốn chờ này thời gian nửa tháng sau sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vệ tà mị độ cong đ ồ n g nhiên đây khiến bạch tích linh sắc mặt t r ỉ trệ đúng a b a n g vào sở hàn hiện tại bản sự chỗ nào còn cần lại muốn chờ nữa a ngay cả càn khôn các pháp ấn đại năng đều bị một quyền miễu sát hai người các ngươi đã tới cũng khác cất giấu hiện thân một gặp đi đột nhiên sở hàn lớn tiếng vừa quát thanh âm vang vọng thiên cung tại tầng mây trong đó c u ầ n c u ộ n nổ v a n g rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong hít kha z z z chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi mỗi cái người đôi mắt phía trong đều nổi lên một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc người nào tới chúng nhân lẫn nhau tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng chấn kinh mặc dù bọn h ắ n phi thường nghĩ hoặc nhưng là tại lòng của bọn h ắ n trong đều ẩn ẩn nghĩ đến hai cái danh tự phiền thang lục truy càn khôn các hai vị pháp ấn đại năng lúc hai người phân biệt là pháp ấn gia tộc phiền gia cùng lục gia trụ cột cột càn khôn các nguyên bản có ba vị pháp ấn đại năng chỉ là trong đó k ỷ gia pháp ấn đại năng kỷ hoành xuyên bị sở hàn một quyền oanh sát hiện tại chỉ còn lại có hai vị sẽ không phải là bọn hắn tới đi chúng nhân trong tâm yên lặng suy nghĩ cảm thấy chuyện này tám chín phần mười dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy hay là tại c ả n khôn các cổng hai vị này pháp ấn đại năng không biết xác suất khá thấp cơ h ộ i là không thể nào nếu là bọn họ tới chúng nhân trong tâm khẽ r u lên này há không phải nói bọn hắn đem tại đồng thời gian một ngày trong xây b i ế t cao cao tại thượng ba vị pháp lớn đại năng nghĩ tới đây chúng nhân trong tâm không khỏi hưng phấn lên cái này thế không phải bình đây có thể nhìn đến sự tình ba vị này thế cũng là cản khôn giới trong cấp cao nhất tồn tại trong lúc nhất thời mỗi cái người trong mắt đều nổi lên vẻ chờ mong tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ tại sở hàn thân trên muốn muốn phổ thông sở hàn biểu lộ nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong chúng nhân mong đợi đồng thời đối với sở hàn thực lực cực kỳ cảm khái ở đây chúng nhân không có một cái nào cảm giác đến cái khác khí tức chỉ có sở hàn có thể cảm giác đến cái này theo một phương diện khác cũng nói sở hàn cường đại s i ê u s i ê u sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống không chung trong đ ỗ n g nhiên đây vang lên tiếng xé gió hai đạo thương láo thân thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong trong đó một vị lão nhân mày kiếm mắt sáng nhìn tinh thần quắc thức đầy mặt hồng quang nếu không phải biết tuổi của hắn b ó n g ánh làn ra nhìn tựa như là một đứa bé vị này lao nhân thân mang một bộ thanh áo bảo màu trắng thân trên trang trí không nhiều cho người một loại đơn giản quy nguyên cảm giác phiền da phiền thang một vị khác lao nhân bảo dưỡng liền không có phiền thang được rồi ra trên người đen nhánh khô cạn giống như cũ kỹ vỏ cây toàn bộ người lại thêm là không so gầy gò cơ hồ da bọc xương vị này lao nhân thân mang trường bảo màu xanh lục cùng thân thể khí chất hình thành tiên minh tương phản lục gia lục truy hai vị pháp ấn đại năng xuất hiện đ ô n g nhiên đây khiến chúng nhân đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi bọn hắn đều đoán được khả năng này nhưng là khi bọn hắn thực nhìn đến hai cái này người hậu nhân vẫn không khỏi thở dài sợ h ã i thán phụ thực đến rồi càn khôn giới chỉ có ba vị pháp lớn đại năng tại cái này tên là sở hàn tuổi trẻ trước mặt toàn đều xuất hiện lao phu phiên thang lao phu lục truy hai người lần lượt mở miệng tự giới thiệu tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trung tại sở hàn thân trên phảng phất nơi này ngoại trừ sở hàn căn bản không có cái khác người mọi người thấy một màn này không có chút nào không công bằng bọn hắn rất rõ ràng bằng vào thân thể của bọn hắn phần cùng thực lực căn bản không vào được hai vị pháp ấn đại năng mắt sở hàn sở hàn nhàn nhạt mở miệng trên mặt mang tất cả giống như không tiểu dung hắn xem trước một chút phiền thang nhìn nhìn lại lục truy đôi mắt phía trong tinh mang bùng lên nói chuyện pháp ấn sự tình đi chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy tiến vào càn khôn c á c pháp ấn phiền thang cùng lục truy tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có hiểu sở hàn rốt cuộc là ý gì không chỉ có hai người bọn họ người không có hiểu t i ể u ngay cả vây xem chúng nhân cũng là một đầu vụ thủy chỉ có số ít người biết sở hàn cùng bạch tích linh mục đích của hai người là muốn đi vào cản khôn các học tập phát ấn dù sao tại chúng nhân trong mắt sở hàn đã phi thường lợi hại phát ấn đối với hắn nói đi bất quá là chuyện thêm gấm thêm hoa căn bản không có nhất định muốn đi học tập cũng không có đi cái không hướng kia đi nghĩ. Không kia đi đi sở a ta cùng Bạch Tích Linh đã báo danh hai lao ta A. i Linh hiện tại cần muốn hai vị đại tiến Tích Cát, gật Cát cùng Bạch Càn cần chúng Càn học Khôn muốn Khôn ấn báo pháp đã đầu, để chúng ta tiến vào vị tập s hàn khỏe miệng lộ ra một vệ tà mị tiêu dung hắn một r a đống nhiên đây khiến chúng nhân hít sâu một hơi vậy mà thực là học tập p h á p ấn mỗi cái người trong mắt đều hiện ra nồng đậm kinh ngạc bọn hắn căn bản không có nghĩ đến sở hàn vậy mà thực dự định học tập p h á p ấn cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn người muốn học tập p h á p ấn p h i ê n thang cùng lục truy tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn đến kinh hãi bọn hắn vừa rồi toàn đều thấy được sở hàn một q u y ề n bánh sát kỷ hoành xuyên đi qua chính vì bọn họ hai người nhìn thấy màn này mới càng thêm rung động kinh hãi bọn hắn toàn đều thấy được sở hàn kinh khủng biết do nếu như đổi lại bọn họ đứng tại kỷ hoành xuyên vị trí trên hoàn toàn không cách nào làm đến so kỷ hoành xuyên càng tốt hơn bọn hắn đã thấy phi thường rõ ràng kỷ hoành xuyên đã đem thực lực phát huy đến đỉnh cao nhất mà lại mấy chục khối pháp ấn ngọc bài khuynh xảo mà ra vậy mà ngăn không được sở hàn một quyền cái này cho bọn hắn mang đến cực lớn sung kích nguyên nhân chính là như thế hai người bọn họ người không dám đi tới lại không dám không nói một tiếng trực tiếp rời khỏi hai vị này pháp ấn đại năng ra sân thời điểm nhìn như ra sân thời điểm rất tiêu sái rất rung động nhưng là nơi này mặt chua sót chỉ có hai người bọn họ người biết thẳng đến sở hàn để bọn hắn ngắn ra cái này mới hơi nhẹ nhàng thở ra phiến thăng cùng lục truy chăm chú nhìn sở hàn bọn hắn trong mắt mãn là không hiểu hai vị này p h á p ấn đại năng hoàn toàn không nghĩ ra sở hàn vì cái gì hay muốn học tập p h á p ấn tại bọn hắn cố hữu nhận biết bên trong p h á p ấn mạnh nhất vận dụng tựu i là đem p h á p ấn điêu khắc tại ngọc bài trên lập tức tại thời điểm chiến đấu hình thành p h á p ấn ngọc bài t r ậ n pháp cái này đã là bọn hắn nhận biết tại trong đó p h á p ấn mạnh nhất vận dụng kỳ hoành xuyên đem đã trực tiếp đem p h á p ấn vận dụng đến tốt nhất trình độ vẫn bị sở hàn một quyền đ h á n h sát cái này tại bọn hắn nhận biết bên trong sở hàn đã hoàn toàn không cần muốn đi học tập pháp ấn a đương nhiên bọn hắn cũng không biết sở hàn ý nghĩ sở hàn muốn muốn học tập pháp ấn cũng không phải là vì pháp ấn ngọc bài cũng không phải là vì pháp ấn ngọc bài trận pháp mà là vì chiến thần giới năng lượng tự cấp tự tốt cho tới bây giờ chiến thần giới cần muốn sở hàn năng lượng đi cung ứng mà cái này càn khôn giới đã có chính mình sinh thái sở hàn cũng không phải cho rằng càn khôn giới so chiến thần giới lại thêm cao đẳng chí ít tại hiện giai đoạn đây pháp ấn tri thức đối với hắn nói đi vẫn sẽ có trợ giúp rất lớn không sai ta muốn đi c ả n khôn các học tập phát ấn hai vị đại l a o có ý gì gặp a sở hàn khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên đôi mắt phía trong lóe ra nhàn nhạt tinh mang hô hô sở hàn lời này một ra chúng nhân hít sâu một hơi lòng của mỗi người trong đều tràn đầy trấn kinh chẳng lẽ sở hàn có mưu đồ khác chúng nhân nao trong bước lên ra một cái đại đại dấu chấm hỏi cho dù sở hàn lặp lại xác nhận hai lần tại lòng của bọn hắn trong vẫn như cũ không tin sở hàn là thật đến học chút phát ấn b ả h chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt lạc tại hai vị phát ấn đại năng thân bên trên chúng nhân đều rất hiếu kỳ hai vị này phát ấn đại năng sẽ như gì trả lời sở hàn đến tột cùng có để hay không cho sở hàn tiến vào đến càn khôn cắt trong dù sao tại chúng nhân trong mắt càn khôn cắt là phi thường thần thánh tồn tại trong nháy mắt áp lực toàn tại phiền thang cùng lục truy hai vị này phát ấn đại năng thân trên trán của bọn hắn đã toát ra mồ hôi mịt đồng thời còn không dám vận dụng linh lực s ấ y khô trước mặt cái này hai mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ cho bọn hắn mang đến quá cân bạc ắ p lực chúng ta phiền thang cùng lục truy tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ sở hàn ngữ khí là hỏi thăm ngữ khí nhưng là thái độ hoàn toàn không phải hỏi thăm thái độ phiền thang cùng lục truy đối đai chuyện này đứng góc độ cùng cái khác chúng nhân là hoàn toàn không đồng bọn hắn có thể càng thêm sâu thiết cảm thụ đến sở hàn cường hành rất rõ ràng đó căn bản không phải một cái có thể trả lời phải hoặc người không phải câu hỏi mà là chỉ có một đáp án thông chi sở hàn muốn đi vào càn khôn các học tập phát ấn cái này là tại chính thức thông chi các ngươi hô hô phiền thang cùng lục truy hai người hít sâu một hơi mặt của bọn hắn trên lộ ra cười khổ chuyện này không phải bọn hắn định đoạt chỉ quá cứng lấy ra đầu gật đầu đáp ứng khu khu sở sở hàn ngươi nguyện ý gia nhập vào đến càn khôn các cái này là vận may của chúng ta chúng ta làm sao lại cự tuyệt còn ngươi phiền thang hồng quang đầy mặt mặt trên lộ ra một vệ tiêu dung hắn tận lực tại chúng nhân trong mắt duy trì phong độ cùng uy tín không sai ta cùng phiền thang giơ hai tay hoan g h ê n ngươi gia nhập vào chúng ta càng khôn c ắ t càng khôn c ắ t trong pháp tấn trận pháp mặc ngươi tùy ý học tập lục truy cũng đi theo phụ hòa nói hít khzz hai vị pháp tấn đại năng thái độ đông nhiên đây khiến chúng nhân hít sâu một hơi cho dù phiền thang cùng lục truy tận khả năng để cho mình hiển nhiên rất có uy nghiêm nhưng là này khó khăn với che giấu hạ thấp tư thái vẫn bị chúng nhân cảm thấy chỉ một thoáng vô số đạo rung động ánh mắt lạc tại sở hàn thân bên trên thanh niên mặc áo trắng này cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động không ngừng đổi mới bọn hắn đối với lực lượng nhận biết kỳ gia phục tùng đã để bọn hắn sợ hai thán phục đến tột đỉnh trình độ hiện tại càn khôn các hai vị pháp lớn đại năng vậy mà đều muốn đi lấy hảo sở hàn trong lúc nhất thời chúng nhân nao trong bước lên ra một cái đại đại dấu chấm hỏi lớn như vậy càn khôn giới trong còn có người có thể ngăn cản sở hàn sao một vấn đề như vậy tại lòng của bọn hắn trong lộ ra là như thế không chân thật trong lòng bọn họ không nguyện ý thừa nhận không có người là người thanh niên này đối thủ nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt người thanh niên này mạnh mẽ đáng sợ bạch tích linh một đôi mắt đẹp dị sắc liên liên nàng cảm thấy nhân sinh phá lệ kỳ diệu tại tùng lâm trong tùy tiện gặp phải một thanh niên nàng vốn cho là mình cứu được sở hàn lại không nghĩ đến sự t ì n h hoàn toàn siêu xuất hiện tượng phát sinh như bây giờ sự tỉnh vậy liền chớ ngẩn ra đó đi c ả n khôn các đi sở hàn hơi n i ế t khoẹ môi lên trước đối phiền thang cùng lục truy k h o á t k h o á t tay bày ra phong thái phảng phất h ắ n mới là c ả n khôn các chủ nhân mà hai vị kia pháp tớn đại năng là c ả n khôn các khách nhân vâng đúng hai vị pháp tớn đại năng đ ố n g nhiên thời điểm đầu ứng thanh đáp nói vẫn như cũ tận khả năng duy trì không để cho mình lộ ra rất qua chật vật Bạch. sở hàn ôm đồm tại bạch tích linh cổ tay trắng trên đối bạch tích linh gật gật đầu lập tức quay người hướng về sau lưng càn khôn cắt đi đến t r ă m chín mươi t tinh diệu phát ấn mọi người thấy sở hàn phong khinh vân đạm hướng về càn khôn cắt đi đến không khỏi có chút mật người cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ theo xuất hiện bắt đầu tự triệt để rung động lòng của bọn hắn đến mức để bọn hắn hiện tại đều không có từ rung động trong đi tới cương đại vô địch chúng nhân cảm thấy chỉ có dạng này từ ngữ mới có thể xứng đáng trên sở hàn kéo kẹt nương theo lấy một cái tiếng vang sở hàn đẩy ra càn khôn các đại môn lôi kéo bạch tích linh đi vào trong thời gian thật ngắn lại lần hồi đến càn khôn các cái này khiến bạch tích linh có một loại cảm giác không chân thật đến mức hai lần tiến vào nơi này đây thể nghiệm hoàn toàn không đồng sở hàn ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác hắn đi vào càn khôn các về sau ánh mắt quét qua tường bích trên từng cái pha á ấn sở p h i ê n thang vừa muốn gọi lại sở hàn lại phát hiện căn bản không biết nên xưng hô như thế nào sở hàn như là gọi thẳng tính tên là không phải có chút quá bất kính gọi ta sở hàn là được sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói hắn cảm thấy phiền thang khẩn trương hiện tại hắn muốn làm là xâm nhập hiểu rõ càn khôn các cũng không phải cho càn khôn các hai vị này phát ấn đại năng mang đến cỡ nào đại k h ố u nhiễu chỉ cần hai vị này phát ấn đại năng không trêu c h ọ c sở hàn sở hàn là sẽ không ra tay với bọn họ được rồi sở hàn càn khôn các mỗi một mặt tương bích trên đều đ i ề u khắc phức tạp phát ấn những thứ này phát ấn toàn cũng là xuất từ cản khôn các các vị trưởng lao c h i thủ p h i ê n thang nhẹ nhàng thở ra mở miệng giới thiệu nói ừ m sở hàn gật gật đầu hắn lần đầu tiên tiến vào cản khôn các thời điểm đã đi thấy được những thứ này phát ấn càn khôn các tường bích trên phát ấn chiếu chiếu bật bật nhưng lại trật tự rõ ràng không có chút nào lộn xộn hiển nhiên điêu khắc những thứ này phát ấn người có tinh xảo phát ấn kỹ thuật đây phát ấn cách mỗi trong đoạn thời gian liền sẽ định kỳ giữ g ì n bảo đảm mỗi một cái phát ấn đều có thể dùng những thứ này phát ấn giá trị tồn tại không chỉ có là cho tân tiến vào cản khôn các hậu b ố i với chỉ dẫn phương hướng lại thêm là có thể lên đến bảo hộ cản khôn các tác dụng lục truy theo sát lấy nói điểm này ta ngược lại là đã nhìn ra ta vừa rồi tiến vào cản khôn các thời điểm thế là bị trận pháp này cho khôn chủ đây sở hàn gật gật đầu nói hắn lần trước tới thời điểm không có cẩn thận đi xem những thứ này phát ấn hiện tại định mắt xem xét phát hiện trong siêu qua chín thành cũng là hắn không có thấy qua phát ấn sở hàn ngươi nói đùa nơi này cái gì pháp ấ n trận pháp có thể vây khốn người a p h i ê n thang cười khổ một tiếng nói tựu i đúng tựu i đúng lục truy đi theo ứng h ò a một câu bạch tích linh che miệng khanh khách một tiếng nàng ngược lại là rất rõ ràng hai người vừa mới tiến đến đây chẳng diện khi đó nàng hay đem sở hàn xem như là một cái không có bản lãnh gì phổ thông người trong lòng bị vây cực kỳ khẩn trương tình trạng ta không có nói đùa đây pháp ấ n rất lợi hại sở hàn đứng tại một mặt tương bích trước s ắ p b ê n ánh mắt quét qua tường bích thượng pháp tấn mỗi một cái bút họa hắn tựa hồ có thể theo cái này một đạo pháp tấn lối vẽ tỉ mỉ trên cảm giác đến trong đó tức đem c u ộ n c u ộ n mà ra năng lượng những thứ này pháp tấn rất lợi hại sở hàn không phải thuận miệng một nói hắn là thật cho rằng như vậy mặc dù đây pháp tấn khốn không được hắn nhưng là cũng không trở ngại đây pháp tấn rất mạnh chỉ là theo thực lực đi lên luận thực lực của hắn càng mạnh mà thôi càng khôn giới là cái pháp tấn thế giới mà lại nơi này hiển nhiên là cùng thần vũ đại lục tương h ấ ngăn cách tại pháp ấn trên cũng không có quá nhiều va chạm hoàn toàn là do cản khôn các tự thân sinh sôi đến cực h ạ n những thứ này cực kỳ phức tạp lại rõ ràng pháp ấn để sở hàn sinh ra hứng thú nồng hậu thần vũ đại lục luyện khí sư chỗ với sự suy thoái chính là không có đầy đủ pháp ấn đến để thần khí trở nên mạnh hơn có thể luyện chế thần khí thần khí sư quá ít dẫn đến tầng dưới chót luyện khí sư không có đến đến nên được tôn trọng sở hàn trong tâm âm thầm nghĩ kỹ nói tại thời khắc này sở hàn đối luyện khí thế giới đều có tốt hơn ước mơ không biết đem nơi này sinh sôi đến cực hạn pháp ấn gia nhập vào đến tại trong luyện khí sẽ có hiệu quả như thế nào sở hàn thật sâu quét qua trước người mặt này t ư ờ n g bích trên tất cả bút họa hắn đem mỗi một nét bút đều nhìn thấy rõ ràng mặc dù hắn hay không hiểu trong lúc đó nguyên lý nhưng là hắn nhìn đến hy vọng sáng tạo pháp ấn hy vọng sở hàn tại thần vũ đại lục trên tiếp xúc pháp ấn toàn cũng là đã hình thành hiện hữu pháp ấn mỗi một cái pháp ấn tự là cứng nhắc nói cho ngươi dựa theo dạng này đi khắc họa phát ấn biết thực hiện chức năng này nhưng là không có cái gì một quyển sách một cái người có thể nói cho sở hàn vì cái gì muốn như vậy khắc họa vì cái gì cái này một bút họa ở chỗ này sẽ có hiệu quả như vậy những vấn đề này so với cái khác luyện khí sư nói đi căn bản là là còn có thế vô bọn hắn chỉ cần muốn nắm giữ mấy cái phát ấn t i ê u cũng có thể trở thành cường hoành tồn tại thậm chí luyện chế xuất thân khí nhưng là đối với sở hàn cái này không phải là tính cách của hắn nếu là không có để sở hàn tiến vào đến càn quân giới như thế pháp tấn sự tỉnh tạm thời cũng có thể gác lại ở một bên thế là hiện tại sở hàn phát hiện càn quân giới như thế nhất định cần muốn đem pháp tấn nghiên cứu cái rõ ràng tâm tình của hắn mới có thể thư sướng suy nghĩ mới có thể thông đạt toàn bộ người mới có thể vui vẻ hô hô sở hàn hít sâu một hơi mở rộng bước chân hướng về mặt khác tường bích đi đến sở hàn đứng tại tường bích trước cẩn thận nhìn xem mỗi một nét bút chính như hắn nhìn lúc trước này một mặt tường bích Vô so nghiêm túc. p h i ê n thang cùng lục truy hai người đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không hiểu cái này tên là sở hàn thanh niên cử động nghiêm túc như vậy nhìn chằm chằm pháp ấ n vì cái gì cái này pháp ấ n có cái gì đặc biệt địa phương sao hai lòng người trong cực kỳ không hiểu trong mắt bọn họ cái này đạo pháp ấ n mặc dù tính không trên phổ thông nhưng cũng hoàn toàn không khó khăn hoàn toàn không đến mức dạng này nhìn chằm chằm p h i ê n thang cùng lục truy hai người pháp ấ n tạo nghệ cực cao là càn khôn giới chỉ có hai vị phát ấn nhưng có thể với bọn hắn thực lực đối với phía trên này phát ấn tự nhiên không có cảm giác gì nhưng là đối với sở hàn nói đi t i ể u không đồng dạng sở hàn không có tường tận học tập qua phát ấn hắn chỉ có thể theo cái này một đạo bút họa trong cảm giác đến như mưa rông gió bao năng lượng nhưng lại không biết c ô năng lượng này là theo gì mà đến kỳ thật hai vị phát ấn đại năng lâm vào đến một cái nhận biết chỗ nhầm lẫn tại trong đó tại bọn hắn trong tiềm thức đã đem sở hàn coi là cao cao tại trên vô địch tồn tại cho rằng sở hàn cho dù là học tập phát ấn cũng là vì thực lực trên trở nên càng mạnh như thế tại cái này điều kiện tiên quyết bọn hắn tất nhiên sẽ c ả m thấy sở hàn nên đi học tập uy lực mười phần lại càng thêm tinh diệu phát ấn dù sao tại phiền thang cùng lục truy trong mắt hành lang trên những trưởng lão này b ồ i nhà chi tác hù dọa một chút tân nhân hay cũng có thể căn bản không phải sở hàn một quyền có thể địch nơi này bọn hắn không để ý đến một cái phi thường chuyện trọng yếu thực sở hàn tại pháp ấn một đường trên hoàn toàn chính xác là cái tân nhân tinh diệu sở hàn nhìn một lúc sau nhìn không được mở miệng tán thưởng nói con mắt của hắn quan g cuối cùng rời đi mặt này tương bích hắn ánh mắt quét qua càn khôn cắt từng mặt tương bích hơi nết khỏe môi lên lên một vệ đường cong nếu để cho luyện khí sư môn nhìn đến tinh diệu như vậy pháp ấn c h i địa tất nhiên sẽ đem nơi này coi là chân bảo vô so điên cuồng sở hàn ở trong lòng yên lặng tán thưởng một câu sở hàn hướng về phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng nhìn lại đôi mắt phía trong tinh mang lấp lõe ta hiện tại có lẽ thuộc về càn khôn các đệ tử đi như thế ta làm như thế nào học tập pháp ấn có hay không ghi lại pháp ấn tàng thư các hay là hai người các ngươi tự mình dạy ta sở hàn trực tiếp mở miệng hỏi nói hoàn toàn không có bất kỳ quanh co lòng vòng Ngậy! sở hàn câu hỏi đ ỗ n g nhiên đây khiến phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng sửng sốt một chút trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc để hai người bọn họ người tự mình giáo cái này khiến p h i ề n thang cùng lục truy đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười hai người bọn họ người thế là pháp ấn đại năng a càn khôn cắt trong địa vị tôn sùng nhất tồn tại dạy học sinh sự tình lúc nào vòng đến qua bọn hắn bất kỳ một cái nào pháp ấn sư có thể đến đến bọn hắn chỉ điểm một hai cũng là cảm động đến rơi nước mắt bất quá lời này bọn hắn cũng không dám nói ra dù sao trước mặt người thanh niên này là sở hàn bọn hắn không thể trêu vào cái kia chúng ta c à n khôn cắc có tàng thư các phiền thang bản muốn nói để sở hàn trực tiếp đi xem thư nhưng là cảm thụ đến sở hàn lăng lệ đôi mắt đem nửa câu nói sau nuốt trở vào tiếp theo nói ra đương nhiên chúng ta cũng, cũng có ũ n g c thể dạy ngươi chương một nghìn hai trăm chín mươi chín học tập phát ấn cái này bạch tích linh một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng đ ỗ n g nhiên gan dạ không biết nên khóc hay cười cảm giác nàng biết sở hàn không thuộc về c à n k h ô n giới là theo một cái khác địa phương tới cũng không hiểu cản khôn giới thức cùng quý củ. không khôn thường Dạng này người nguyên giới hiểu quý bạch ả n trong cản khôn giới nửa Nhưng hàn giới bước khó đi.、Nhưng、mà, sở l i với í n mình h tích h ngạnh sinh sinh phá vỡ thường thức, đem hắn biến thành quý củ. Đáng sợ. Bạch ự lực c cường củ. biến Đáng đại, đem sợ. vỡ t quý linh trong lòng dâng lên một vệ t may mắn nàng cảm thấy mình rất may mắn có thể tùng lâm trong gặp đến sở hàn cũng cùng sở hàn cùng nhau biết một số năm sau bạch tích linh nhớ lại cuộc đời của mình nàng nhân sinh trong nhất đại bước ngoặt t ự là quen biết sở hàn sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m một mắt phiền thang đôi mắt phía trong cơ hồ không có bất luận cảm tình gì cái này một mắt nhìn đến phiền thang có chút hoảng để hắn toàn thân có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thân là pháp lớn đại năng hắn thậm chí không dám thẳng xem sở hàn con mắt đột nhiên sở hàn đem ánh mắt kiếm đến phiền thang bên cạnh lục truy thân trên đ ỗ n g nhiên đây khiến phiền thang trên người áp lực c h ợ t giảm b ạ c h ngay trong nháy mắt này lục truy cảm thấy một đạo thiểm điện hoạch qua hắn thân thể để toàn thân hắn nhịn không được run dậy thật đáng sợ lục truy đáy lòng hung hăng run lên hắn cảm thấy trên người toàn bộ bí mật giống như đều bị trước mặt người thanh niên này xem thấu loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái nhưng lại lại vô năng ra s ư ớ c còn ngươi sở hàn chậm rãi nôn ra hai cái chữ trong nháy mắt khiến lục truy linh hồn ẩm vàng sắp vỡ đ ỗ n g nhiên đây toàn thân khí huyết cuồn cuộn gần như sắp muốn nôn ra máu ta ta cũng nguyện ý dạy ngươi lục truy lúc nói chuyện cố nén thổ huyết xúc động hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có như thế biệt khuất đi qua hai người các ngươi nhận rõ ràng một việc không phải là các ngươi nguyện ý dạy ta mà là chúng ta sở hàn lúc nói chuyện nhẹ nhàng kéo bạch tích linh cổ tay trắng dùng hành động của mình nói cho hai vị pháp tớn đại năng bạch tích linh cùng hắn hưởng thụ cùng nhau đồng đãi ngộ này là tự nhiên đương nhiên đương nhiên hai vị pháp tớn đại năng liên tục gật đầu hoàn toàn không có nửa điểm chỗ trống sự tình đã phát triển đến trình độ này mặt của bọn hắn đã bị phóng trên mặt đất trên trà đạp trà đạp căn bản không kém dạy bảo một cái bạch tích linh pháp tấn tri thức sở hàn bạch tích linh đôi mắt đẹp phía trong dị sắc liên liên hiện ra nói đạo ba động đối với sở hàn cử động cực kỳ cảm động đã các ngươi đều đã đi đáp ứng hiện tại mang ta đi tàng thư các ta muốn tường tận nhìn xem liên quan tới pháp tấn tri thức thư đem ta đưa đến tàng thư các về sau các ngươi cũng có thể bắt đầu dạy bảo bạch tích linh sở hàn trực tiếp mệnh lệnh nói n g ự a khí của hắn trong có không thể nghi ngờ kiên định vâng phiền thang cùng lục truy đồng thời gật đầu ứng h ò a bọn hắn còn không có rất lớn cảm giác ngược lại là bạch tích linh cảm giác đến có chút thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh mang ta đi đi sở hàn đối hai vị pháp tấn đại năng k h o á t k h o á t tay lập tức tại hai vị pháp tấn đại năng dẫn đầu hạ hướng về c à n khôn c ắ t trong tàng thư các đi đến c à n khôn c ắ t tứ trọng hai vị pháp tấn đại năng đem sở hàn dẫn tới c à n khôn c ắ t đệ tứ trọng nơi này có một khối lớn như vậy địa phương phía trên có cự đại biển ngạch trên đó viết tàng thư các ba cái đại chữ sở hàn nơi này tự là càn khôn các tàng thư các trong phần lớn cũng là liên quan tới pháp ấn thư tịch ngươi cũng có thể đi vào tùy ý lật xem nếu là có vấn đề gì trực tiếp tìm chúng ta lại thế p h i ê n thang mở miệng bàn giao nói hiểu các ngươi đi d ạ y bảo bạch tích linh đi không muốn qua loa ta muốn nhìn đến bạch tích linh trở thành kế tiếp pháp ấn đại năng sở hàn trầm giọng nói hắn nhìn một chút p h i ê n thang lại nhìn một chút lục truy nói một câu để bọn hắn im lặng ngưng n ẹ n để bạch tích linh trở thành kế tiếp pháp ấ n đại năng p h i ê n thang cùng lục truy mặt trên đều lộ ra một v ệ cười khổ pháp ấ n đại năng là dễ dàng như vậy sao toàn bộ càn khôn giới chỉ có ba cái pháp ấ n đại năng trong đó một cái hay nhường ngươi một quyền cho đánh chết trở thành pháp ấ n đại năng nào có dễ dàng như vậy kỳ hoành xuyên là như thế nào đ ồ i dưỡng kỷ khải hai người bọn họ người toàn đều nhìn tại trong mắt với kỷ khải như thế pháp ấ n thiên phú đều vẹn vẹn là đến đến một cái thiên tài danh tự sau đó danh xưng có được kỷ ra tương lai thế là tại trong đoạn thời gian bên trong ai cũng không dám cam đoan h ữ n kỷ khải có thể trở thành pháp lớn đại năng có vấn đề sở hàn thấy được phiền thang cùng lục truy trên mặt vẻ làng khó đ ỗ n g nhiên đây mướn g mày đôi mắt trong lôi quang thiểm nhấp nháy một cố bàng bạc uy thế tỏ khắp tại hai người thân bên trên không có không có vấn đề chúng ta hết sức nỗ lực phiền thang đ ỗ n g nhiên đây sắc mặt đại biến hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đ è ép tại bọn hắn trên người năng lượng kinh khủng đến cỡ nào cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn phệ tại trong đó lục truy đen nhánh gương mặt càng trở nên trắng bệnh hắn bất thiện ngôn từ giao tế lại đi theo không điểm đất đầu nhớ kỹ chính các ngươi đem hết toàn lực dạy bảo bạch tích linh sở hàn băng lệnh ánh mắt quét qua hai vị này phát ấn đại năng lập tức lạc tại bạch tích linh thân trên đối bạch tích linh gật gật đầu ra hiệu bạch tích linh an tâm sau một khắc sở hàn trực tiếp cất bước đi vào tàng thư cắt trong càn khôn giới tàng thư cắt trong trong bày ra lấy từng dây giá sách trên giá sách bảy đẩy thư tịch những sách này số lượng rất nhiều sở hàn tại trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không ra nơi này đến tột cùng có bao nhiêu quyển sách quá nhiều rồi thực tại là quá nhiều rồi hô hô sở hàn hít sâu một hơi cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động hắn chưa từng có gặp đến qua nhiều như vậy pháp ấn bí tịch tại thần vũ đại lục thời điểm có thể nhìn đến mấy chục bản pháp ấn tương quan bí tịch đều đã đi là phi thường khó khăn sự tỉnh bắt đầu sở hàn hơi n é t khỏe môi lên trước hắn tiện tay cầm lấy cách mình gần nhất thư trực tiếp lật xem học tập đối với sở hàn nói đi đây thư căn bản không cần c h ấ t tuyển mỗi một quyển sách hắn đều muốn nhìn hắn muốn đem đây bởi vậy thư hết t h ể nhìn một lần toàn bộ nhớ trong lòng t r o n g hoàn toàn lĩnh ngộ bởi vậy trình tự câu hỏi tương đối nói đi không có trọng yếu như vậy trong bất chi bất giác sở hàn đắm chìm tại biển sách phía trong có hai vị pháp ấn đại n ă n g dặn dò không người nào dám đến q u ấ y dày hắn toàn bộ tàng thư cắt chỉ có hắn một cái người thời gian đối với hắn nói đi dần dần đã mất đi khái niệm thần vũ đại lục. sở hàn rời đi cũng không có ảnh hưởng đến thần vũ đại lục vận chuyển phảng phất là xác minh một câu ngạn ngữ cái này thế giới thiếu khuyết người nào đều không có bất kỳ vô căn cứ mỗi một ngày sáng sớm đều sẽ như thường lệ đến mỗi một buổi tối đều như cũ tính mịch giống nhau thường ngày thời gian giống nhau thường ngày sáng sớm cựu tại chúng nhân mở ra một trời sinh khi còn sống thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa ông ông ông toàn bộ thần vũ đại lục kịch liệt chấn động vô luận không trung hay là khắp nơi đều tại với phi thường khoa trường tần suất rung động giống như thế giới ngày tận thế tới chuyện gì xảy ra chúng nhân nghi hoặc đến nhìn qua không trung mỗi cái người đồng khổng trong đều có chút vẻ sợ hãi vê anh vê anh vê anh đột nhiên không trung bạo tạc vỡ ra vô số tinh mịn không gian tùy tiện quét sạch ra cái này cái này là cái gì mỗi cái người mặt trên đều lộ ra một vệ hãi nhiên trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được tại bọn hắn mắt chỗ cùng chỗ vỡ vụn không gian đằng sau không có tịch diện sắc khí hiện ra mà ra là một cái khác thế giới t r ư ơ n g một nghìn ba trăm huyền thiên giới g á n g lâm đây là có chuyện gì lòng của mỗi người trong đều đang thép đ ạ o bọn hắn sắc mặt trắng bệnh bọn hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể là cái gì nhưng là bọn hắn đều ý thức đến có ghê gớm sự t ì n h phát sinh thân vũ đại lục c ư ờ n g giả toàn đều biết vỡ vụn không gian về sau là tràn ngập khí tức tử vong tịch diện sắc khí giờ này khác này. vỡ vụn thiên khung về sau không có chút nào tịch d i ệ t sắc khí ngược lại hiện ra ra là một cái khác thế giới bọn hắn có thể nhìn đến cái kia thế giới dây núi hải lưu dạng n à y một màn cho tất cả người mang đến một cỗ huyền ảo cảm giác phảng phất hai cái này thời gian tức đem liền cùng một chỗ chơi ạ thần vũ đại lục chúng nhân trong tâm kinh hô liên liên phát sinh trước mắt một màn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết tại thần vũ đại lục vô số năm lịch sử trên chưa từng có xuất hiện qua tình huống tương tự xảy ra chuyện lớn đến lúc này mỗi cái người đều ý thức đến có chuyện lớn sắp xảy ra theo thời gian trôi qua thần vũ đại lục không trung không có chút nào khôi phục trạng thái ngược lại cùng thiên ngoại cái kia thế giới trọng hợp độ nguyên lai càng cao ba ngày sau thần vũ đại lục không trung đã hoàn toàn biến mất không thấy đỉnh đầu của mỗi người trên cũng là một cái rất sống động thế giới cái này thế giới p h ả n phất là thiên không giấy gián tưởng cho nguyên bản xanh lam không trung bôi lên không giống sát thái cái này trong thời gian ba ngày ngoại trừ càng thêm hoàn thiện không trung không có bất kỳ biến hóa khác thần vũ đại lục chúng nhân dần dần theo kinh ngạc trong khôi phục lại thời gian hay là như thường lệ qua chúng nhân đã không có ban đầu hoảng sợ dần dần thích đứng hiện tại không trung hiu nhưng mà ngay lúc này cơ hồ không có cái gì người chú ý đến một sợi sáng trói lưu quang theo không trung phía trong bay vụ tới hạ xuống đến thần vũ đại lục bên trên đông vực hoàng lĩnh lưu quang hoạch qua không trung trung điệp va chạm tại một tòa cũ sơn bên trên vê anh chỉ một thoáng đá vụn tung bay bùi bặm bay đẩy trời tung toé mà lên tại bùi bặm phía trong đi ra một cái cường tráng bóng người cái này người là một người trung niên nam tử nhìn ba mươi tuổi tả hữu mặt trên không có bất kỳ năm tháng vết tích nam tử thân mang một thân hát sắc kinh trang coang ở sau lưng một cái bị hát sắc dây lụa quấn quanh vật theo hình dạng nhìn lại giống như là một kiện binh khí nơi này tự là ba ngàn thế giới đi nam tử tả hữu lắc lư một chút đầu c á i cổ trên vang lên cạc cạc bật bật tiếng vang hai tay của hắn mở ra cực lực giãn ra một thoáng thân thể của mình hô nam tử hít sâu một hơi lập tức chậm rãi phút ra hai đầu lông mày hơi hơi nhữ lên nổi lên một vệt ngưng trọng ba ngàn thế giới linh khí quả nhiên không thể cùng huyền thiên giới cùng nhau so bất quá không gian này hạn chế xác thực là tại từng chút từng chút trôi qua nam tử bỗng nhiên nắm tay mà lên đ ỗ n g nhiên đây không gian chung quanh sụp đổ một tia cực kỳ nhỏ tịch diễn sát khí c h ẳ n ra cơ có hội thể h k ô Nam tử hai mắt hơi bế cẩn thận cảm thụ được chung quanh khí tức cây bên này có ba cái tông môn thực lực mặc dù không mạnh nhưng đều có thần huyền cảnh cừng giả để ta đi chiếu cố bọn h ắ n nam tử nhết miệng cười một tiếng c h ậ t thân ảnh nhất lắc giống như thuấn di biến mất không gặp đông vực t ử xương tông tông môn quảng trường trên tử xương tông đệ tử dựa theo đi ngày l ệ cũ đang huấn luyện một đạo gia quyền tiếng quát khẽ không dứt lọt vào thai biểu hiện ra thanh xuân tinh thần phân chấn quảng trường trước đó một cái lao nhân nhìn qua các đệ tử vớt vớt hoa dâm hồ cần trong mắt hiện ra vẻ vui mừng tông chủ đại nhân không trung đến cùng là chuyện gì xảy ra hả lúc này một thanh niên tại lao nhân bên cạnh hỏi nói không thế nói lao nhân lắc đầu bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc phong thái tông chủ đại nhân cái này không chung về sau còn có thể khôi phục bình thường sao người thanh niên kia tiếp tục truy vân nói tất cả thuận theo tự nhiên lao nhân vẫn như cũ cao thâm mặt chắc trả lời nói ta hiểu được tuổi trẻ gật gật đầu mặt trên lộ ra một vệ vẻ chật hiểu thực tế để bụng trong cái gì đều không có hiểu hiu nhưng mà ngay lúc này một cái lưu quang trong nháy mắt bay lượn mà qua trực tiếp n g ệ n tại lao nhân trước người thanh thạch bản mặt đất bên trên vê anh một cái tiếng nổ đ ỗ n g nhiên đây đem toàn trường tất cả người giật n ả y mình những cái kia ra quyền thiếu niên đều đình chỉ lại động tác của mình mỗi cái người đều kinh ngạc nhìn qua t ó é lên bụi bặm bụi bặm phía trong nam tử đi ra hai vấn đề nơi này là chỗ nào cái thế giới các ngươi là cái nào tông môn nam tử băng lanh thanh â m ẩm vang vang lên ngươi là cái gì người vậy mà tự tiện xông vào chúng ta t ử xương tông lao nhân bên cạnh tuổi trẻ chỉ vào nam tử q u á t nói ngươi không có đặt câu hỏi tư cách nam tử đôi mắt lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đ ỗ n g nhiên đây một cỗ tựa là hủy diệt năng lượng kích trong tuổi trẻ Bành! trong n g a y mắt tuổi trẻ thân thể bạo liệt hóa thành đầy đất mơ hồ huyết đủ. hít kha z z z từ xương tông chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người đều bị cái này máu tanh tràng diện sung kích đến sắc mặt đồng đều là vô so trắng bệnh lao đầu ta nhìn ngươi thực lực mạnh nhất tại cái này tử xương tông có lẽ lời nói có trọng lượng đi trả lời ta một vấn đề khác cái này là cái gì thế giới nam tử sắc mặt lạnh lùng nói hắn nói chuyện thời điểm toàn thân đều tỏ khắp lấy kinh khủng đến cực điểm v u áp thần thần vũ đại lục lão nhân hít sâu một hơi hắn cảm giác buồng tim của mình đều tại co rúm hắn là thần huyền cảnh tầng thứ hai nước thang cừng giả tại lớn như vậy đông vực là sắp xếp tên trước mười tồn tại nhưng tại nam tử này trước mặt lại cơ hồ không thở nổi thần vũ đại lục không sai không sai các ngươi tử xương tông từ hôm nay trở đi tiêu thuộc về chúng ta vạn lôi tông thần phục hoặc người chết chính ngươi lựa chọn đi nam tử thanh â m trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định nôn t ử ở giữa cực kỳ lạnh lùng ta chúng ta thần phục lão nhân hít sâu một hơi túi xuống cao ngạo đầu lâu hắn có thể phi thường rõ ràng cảm giác đến chính mình cùng nam tử này t r ê n h l ệ n h hắn hoàn toàn không phải nam tử này đối thủ tt toàn trường chúng nhân liên liên hít vào khí lạnh bọn hắn trong tâm cảm giác đến một cỗ kho nói lên lời bi thương bọn hắn đến gia nhập vào tử xương tông tự la nhìn chúng tử xương tông cường đại nhưng không có nghĩ đến tại thời khắc này sẽ có vẻ như thế nhỏ bé rất được ngươi rất thức thời vạn lôi tông theo không bạc đái chính mình người nam tử trong lúc nói chuyện cổ tay khẽ đảo một khối xanh lam mặt dây c h u y ể n đột nhiên xuất hiện nơi tay bên trên h i u nam tử cổ tay khẽ động cái này thế cái dùi trực tiếp chui vào đến tử xương tông mặt đất trên đ ỗ n g nhiên đây một c ố điện thiểm lôi minh toàn bộ tông môn hơn một cái kinh khủng trận pháp lão nhân nhìn xem cái này cái dùi đâm vào tới mặt đất trong mặt trên chút nào vô huyết sắc loại cảm giác này rất kỳ quái thứ này nhìn như tại tử xương tông thành lập một cái hộ tông đại trận càng nhiều lại giống như là một loại thuộc về tiêu nhớ sau một khoảng thời gian vạn lôi tông sẽ đến người tiếp nhận tử xương tông nam tử vứt xuống một câu nói như vậy thần â nhân chân n ảnh nhất tránh lại hóa thành lưu quang biến mất không、gặp. Nam tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu như không phải này nục cùng này điện trận, chúng hắn không đến phản cũng là như giác không phải cảm cả ảo hóa hồ huyết thậm chí cho thấy chưa hề phất thực. h mất tất tử tới một t giác lại lưu lôi là đại đi bãi qua, gặp. mơ để sẽ vũ đại l ụ muốn biên thiên tử xương tông tông chủ nhìn qua không trung hít một hơi thật sâu hắn không biết vạn lôi tông là dạng gì tông môn nhưng là hắn theo nam tử bên trong h i ể u được đến tương lai sẽ có càng nhiều dạng này người tiến vào thần vũ đại l ụ Trưng Thiên、Sơn. Thần Vạn Sơn, Trung 1301, Vũ Vực Đại Lục, trung vực. một cái lưu quang hoạch qua chân trời như là nhìn kỹ lại cái này đạo lưu quang là một người trung niên nam tử nguyên lai、like、vừa rồi cái kia địa phương là thần vũ đại lục đông vực khó trách thực lực yếu như vậy hiện tại ta đến mua chuộc trung vực thế lực nam tử hơi n é t khỏe môi lên trước hắn mới vừa tới đến thần vũ đại lục thu phục ba cái đông vực thế lực về sau hắn hiểu được thần vũ đại lục hạch tâm thế lực toàn đều tại trung vực nghĩ không đến chúng ta huyền thiên giới vậy mà muốn giáng lâm tại những thứ này thấp đẳng trên thế giới bất quá cái này vô địch tư vị thực được nam tử đôi mắt phía trong bắn r a ra tinh mang tu vi của hắn tại đại thánh cảnh mặc dù phóng tại huyền thiên giới cũng là cừng giả nhưng là so sánh giới cũng không có như thế vi phong hiện tại huyền thiên giới cùng ba ngàn thế giới vừa mới bắt đầu dung hợp thế giới bích lũy vừa mới mở ra ba ngàn thế giới lực lượng tiếp cận giới hạn trực tiếp theo thần huyền cảnh đ ỉ n h phong tăng lên tới tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong nay mới khiến hắn cái này đại thánh cảnh cương giả có cơ hội trở thành nhóm đầu tiên tiến về ba ngàn thế giới không chỉ là nam tử này còn lại cùng loại với thần vũ đại lục thế giới trong n h a u n h a u nhận lấy huyền thiên giới thế lực xâm nhập chính là chỗ này đi nam tử ánh mắt lạc tại một ngọn núi bên trên thiên võ sơn thiên vũ tông tại kinh lịch qua sở hàn sự kiện về sau tất cả với nghỉ ngơi lấy lại sức là chủ đối ngoại cơ hồ cũng là phong bế tình trạng dù sao thiên vũ tông lão tổ tông cùng ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả chết thực tại là rất qua rung động thiên vũ tông không dám để cho tông môn đệ t ử xuống núi sợ cái kia người muốn an nhã như thế sơ ý một chút lại đắc tội người thiên vũ tông đại điện giờ này k h ắ c này thiên vũ tông tông chủ chính tại cùng các trưởng lao đang họp họp chủ đề vừa vận t i ự u là sở hàn sự tỉnh tông chủ hiện tại thần vũ đại lục ở trên đều không có sở tôn giả bóng dáng sở tôn giả đã biến mất ba tháng có thể hay không đã tiến về huyền thiên giới rồi một trưởng lão phỏng đoàn nói hiện tại hay không xác định thời gian quá ngắn thiên vũ tông tông chủ an vô nguyệt lắc đầu hắn đã bị sở hàn triệt để dọa cho sợ rồi chỉ cần sở hàn có một ngày không tiến đi huyền thiên giới hắn cũng không dám để thiên vũ tông một lần nữa nhập thế đường đường trung vực ba tông một trong bởi vì một cái người bị ép tới không ngẩng đầu được lên nhưng không có bất kỳ một cái nào người cảm thấy không ổn cái này là thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn chỗ lợi hại tông chủ đại nhân nói không sai sở tôn giả sự t ì n h chúng ta nhất định phải cẩn thận hiện tại thời gian này quá ngắn còn chưa đủ với chứng minh sở tôn giả thực rời đi thần vũ đại lục tất cả đều còn không có kết luận một vị trưởng lão khác nói tông chủ anh minh lúc trước người trưởng lão kia lập tức không còn kiên trì h i u nhưng mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm một cái lưu quang tránh qua chân trời lập tức phảng phất v ậ n thạch truy lạc trung điệp nện vào thiên vũ tông đại điện trong và anh nương theo lấy một cái mãnh liệt tiếng va chạm thiên vũ tông đại điện đá vụn tung bay bụi mù vẩy ra mà lên đ ố n g nhiên đây khiến chính đang thảo luận tông chủ an vô nguyện cùng mấy cái trưởng lao toàn đều trận tròn mắt chuyện gì xảy ra mỗi cái người não trong đều bước lên ra một cái dấu chấm hỏi bọn hắn kinh hãi nhìn qua trước mắt biến cố bất thình lình không biết chuyện gì xảy ra đạp đạp đạp tại chúng nhân ánh mắt chú nhìn tới hạ một cái nam tử theo vẩy ra bụi mù trong đi ra nam tử này nhìn ba mươi tuổi tả hữu mặc một thân hát sắc kinh trang cóng ở sau lưng một cái to lớn bao vây toàn bộ người nhìn khí thế bá đạo khiến lòng người nặng nề không thở nổi người là ai thiên vũ tông tông chủ an vô nguyệt c a o mày hỏi nói hắn từ nơi này nằm tử thân trên cảm thụ đến một luồng khí tức nguy hiểm trên một lần để hắn cảm giác đến dạng này khí tức người là thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn ta là ai nam tử hơi n é t khỏe môi lên trước hắn hít một hơi thật sâu cảm thụ một chút trúng quanh khí tức s ắ c thực muốn so đông vực mấy cái kia thế lực mạnh hơn nhiều có chút bản sự có bản lĩnh cựu lời nói có trọng lượng ta là huyền thiên giới vạn lôi tông vạn thiên sơn nam tử thủ lần báo ra chính mình tính tên con mắt của hắn quang quét qua thiên vũ tông đại điện trên ở đây chúng nhân mặt trên lộ ra một vện cười t à vạn thiên sơn thiên vũ tông các trưởng l á o hai mặt nhìn nhau bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái này danh tự nhưng là từ nam tử này khí thế mạnh mẽ nhìn lại nam tử này lại không giống là hạng người vô danh b ấ thiên quả, t vũ tông cũng là gặp qua cảnh cho cảnh Cho tượng hoành tráng, năm đó sở hàn sự tình, cho bọn hắn gặp gõ cảnh báo. Cho dù là qua báo. đó sở sự danh ù tùy là lần này không không Không thể chúng quen tồn cũng tiện người đến biết biết tại, tội. t đắc đây t h i ê Vũ Tông, có c u u y y ệ ệ n An n gì? g Vô tự trầm tâm trong thiện, thiện thì không đến. Thiên、vũ、Tông t cảm giọng gan giác, không không nói, hắn lần lần đến đến. Danh dạ kẻ kẻ Vũ ngược lại là rất bá đạo cựu là thực lực phối không trên danh tự từ hôm nay trở đi thiên vũ tông t i ể u thuộc về chúng ta vạn lôi tông vạn thiên sơn nhàn nhạt nói、Soạn. vạn thiên sơn bỗng nhiên đây khiến cho từng cơn bạo động không ít trưởng lao sắc mặt phát sinh biến hóa c a o mày nhìn chằm chằm vạn thiên sơn hai đầu lông mày lộ ra vẻ không vui vạn lôi tông an vô nguyệt mặt trên nổi lên một vệ cười khổ hắn căn bản không có nghe qua vạn lôi tông cái này danh tự lại thế nào thuộc về rồi thế là trước mặt nam tử này rõ ràng thực lực mạnh mẽ bọn hắn cũng không là đối thủ cái này khiến an vô nguyệt rất khó làm v õ đạo thế giới cường giả vi tôn nắm đ ấ m đại t i ể u là đạo lý quyết định yếu người mặc người chém giết không có bất kỳ quyền lợi nguyên bản thiên vũ tông tại thần vũ đại lục trên thuộc về cường giả hàng ngũ bọn hắn chi phối trung vực cách cục an vô nguyệt lại thêm là bá đạo cường thế rất ít túi đầu gần nhất trong đoạn thời gian không chỉ có để an vô nguyệt ý thức đến thiên ngoại có người càng làm cho an vô nguyệt đối tự thân phán đoán phát sinh cải biến hắn đã không phải cường giả hắn hiện tại là một cái yếu người mặc người chém giết yếu người không sai t ự u là vạn lôi tông bắt đầu từ hôm nay thần phục cũng thuộc về cùng chúng ta vạn lôi tông chúng ta vạn lôi tông biết bảo hộ các n g ư ờ i đương nhiên các n g ư ờ i muốn đem tông môn tài nguyên chủ tính trung giao cho vạn lôi tông về sau mỗi cái quý do chúng ta vạn lôi tông thống nhất cấp cho tài nguyên vạn thiên sơn gật đầu nói cái này an vô nguyệt bỗng nhiên thường có điểm trần trờ thần phục hoặc người chết vạn thiên sơn đôi mắt lãnh mang loại lên toàn thân khí thế b ắ n ra đ ồ ngạch nhiên khắp đây tỏ t i đại điện trên, khiến mỗi trên, á i người đều run đều lầy bầy. t ậ t m ạ ngươi h Thiên t n vũ ô các t r ở n cùng nhau g láo、so、hiểu lầm tao ý tứ an vô nguyệt cười khổ cái này k h o á t k h o á t tay hắn thở một hơi thở dài trong nội tâm thở dài hiện tại thực là thời buổi rối loạn a bất quá trong nháy mắt này an vô nguyệt đã làm ra quyết định đầu tiên là theo trước mắt tình thế nhìn lại trước mặt cái này cường thế bá đạo vạn thiên sơn khẳng định không phải một cái dễ t r e o tồn tại đồng thời vạn thiên sơn đã minh xác nói ra thần phục hoặc người chết như vậy đối mặt mạnh như vậy người an vô nguyệt là sợ tại hắn tâm trong đã lựa chọn thần phục nó lần an vô nguyệt theo một cái góc độ khác nhìn lại hắn không có nghe nói qua vạn lôi tông nhưng vạn thiên sơn nói vạn lôi tông là huyền thiên giới tông môn dạng này tông môn thế lực hiển nhiên không yếu bọn hắn thiên vũ tông đã đắc tội qua sở hàn không thể lại đắc tội một cái thế lực như vậy h ú n g chi như là vạn lôi tông thực giống như vạn thiên sơn nói như vậy nguyện ý bảo vệ bọn hắn an toàn như thế bọn hắn thiên vũ tông về sau cũng không cần tại kế tiếp theo co đầu rút cổ đi xuống chỉ là nơi này mặt có một chút tối trọng yếu cũng là để an vô nguyệt cảm giác đến không ổn sự tình hô hô an vô nguyệt hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra trong mắt lóe ra vẻ mặt ngứng trọng hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình để hắn lộ ra chẳng phải khẩn trương chúng ta thiên vũ tông nguyện ý thần phục cũng thuộc về vạn lôi tông cũng nguyện ý dâng tặng với ta môn tài nguyên nghe theo vạn lôi tông điều phối chỉ là an vô nguyện ngược lại không phải đang bán cái nút mà là thật không dám nói hắn sợ chính mình một câu nói không được biết làm tức giận cái này cường hoành tồn tại chỉ là cái gì vạn thiên sơn nhún g mày hắn vừa rồi nghe đến an v ô n g u y ệ t nói nguyện ý thần phục thời điểm mặt trên đã lộ ra tiếu dung nhưng lại để cái này chỉ là cho đánh lại chỉ là chúng ta thiên vũ tông đã không có tài nguyên an v ô n g u y ệ t trầm giọng nói người dám đùa ta vạn thiên sơn thân ảnh nhất tránh trong nháy mắt xuất hiện tại an v ô n g u y ệ t trước người một thanh nắm chặt an v ô n g u y ệ t cổ trực tiếp đem an v ô n g u y ệ t nhấc lên ông c ư ơ n g hành o khí chàng tỏ khắp tại an v ô n g u y ệ t thân trên đ ỗ n g nhiên đây khiến an v ô n g u y ệ t lãnh mồ hôi chảy r ò n g toàn thân không các lắp là lại là hắn gắt nắm p đầu, động đậy, đến sung huyết nhưng vạn thiên sơn gắt gao nắm nơi tay trên, căn bản không thể động đậy. thanh âm khàn giọng giống như là theo kẻ răng trong gương trướng hồng hồng, thể theo thêm h gao gặt cổ bị bởi vì tay mặt ra, âm kẻ á cà chua.、Ừ. các Hừ, ngươi như thế đại tông môn há có thể không có bất kỳ tài nguyên ta vạn thiên sơn cũng là đem lời nói đến phía trước không có trực tiếp động thủ cấp đoạn Ngươi thật đúng coi thật t là an dễ lửa gạt là gạt k h ô g vô ạ n thiên sơn đ i mắt t phía r o n g lánh ý t u n hành, trên g t a y lực tay lại lần tăng cường tay tăng An y vài phần. n g vô u ệ t bị một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm tỏ khắp ở trong lòng hắn muốn nói chuyện hắn muốn giải thích nhưng là hắn nói không ra lời toàn bộ người nhanh muốn ngất đi kết thúc an vô n g u y ệ t tư duy đều nhanh muốn dừng lại hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười hắn tung hoành nhất sinh cuối cùng kết thúc phương thức vậy mà là như vậy buồn cười bị tươi sống bóp chết vung ra phụ thân ta nhưng mà ngay lúc này một cái thanh thúy giọng nữ vang lên đ ỗ n g nhiên đây đem lực chú ý của mọi người kéo đến thanh âm chủ nhân thân trên bao quát chính tại bóp lấy an vô nguyệt vạn thiên sơn thanh âm chủ nhân đúng vậy thiên vũ tông tiểu công chúa an nhã người là nữ nhi của hắn vạn thiên sơn âm t à ánh mắt quét qua an nhã thân thể cuối cùng dừng lại tại an nhã bộ ngực đầy đàn trên đôi mắt phía trong lộ ra dục vọng không sai thiên vũ tông tông chủ an vô nguyệt cự là phụ thân của ta phụ thân của ta không có đủ n g h ị ngươi thiên vũ tông đã không có tài nguyên tất cả tài nguyên đều đã, đã bị sở hàn sở tôn giả lấy mất an nhã thanh âm vang vọng đại điện chương 1302, h ì n a t h ủ y đông dẫn hít kha z z z chỉ một thoáng toàn trường hít sâu một hơi bao quát an vô nguyệt tại bên trong tất cả người ánh mắt toàn đều lạc tại an nhã thân bên trên an vô nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất tự l à c â y kia châm đem an nhã miệng cho phùng trên để nàng một câu đều nói không nên lời hắn hiểu được gan nhạ ý nghĩ nhưng là hắn rõ ràng hơn cái này không phải cái gì xua hổ nuốt sói chi thuật mà là đem hai con lão hổ toàn đều đắc tội phương pháp sở tôn giả vạn thiên sơn nhúng mày hắn từ nơi này xưng hô trong đã nhận ra sở hàn thực lực tôn giả huyền thiên giới cũng có tôn giả danh sưng đồng dạng là thần huyền cảnh thứ ba tầng đại cấp chỉ là một cái tôn giả t i ể u cũng có thể đem thiên vũ tông tài nguyên cướp đoạt sao vạn thiên sơn không phải rất tin tưởng nhưng hắn hay là buông xuống an vô nguyệt c á n h đang vạn thiên sơn buông tay về sau an vô nguyệt trực tiếp ngã nhào trên đ ấ t trên đ ỗ n g nhiên đây hủ dọa một tiếng vang vọng không sai cựu là sở hàn sở tôn giả sở tôn giả là thần vũ đại lục mạnh nhất người trước đây không lâu hắn đến đến chúng ta thiên vũ tông giết chết chúng ta thiên vũ tông láo tổ tông về sau đem thiên vũ tông tài nguyên cướp đoạt không còn an nhã ngước cổ nói nàng căn bản không có cân nhắc bất kỳ hậu quả hiện tại chỉ có một cái mục đích đem phụ thân cứu được đồng thời họa thủy đồng dẫn để cái này cường giả đi tìm sở hàn an nhã ý nghĩ cùng nhau làm đơn giản dưới cái nhìn của nàng hai hổ tranh chấp phải có một chết vô luận là trước mặt cái này tên là vạn thiên sơn cường giả chết rồi hay là sở hàn chết rồi đối nàng nói đi đều tính là một tin tức tốt thần vũ đại lục mạnh nhất người chỉ là một cái tôn giả lại ngay cả dạng này xưng hào cũng dám lấy ta ngược lại là n g h ị kiến thức kiến thức cái này sở tôn giả để hắn biết cái gì gọi là người ngoài có người thiên ngoại hữu thiên vạn thiên sơn hơi hơi neo h mắt lại đôi mắt phía trong ẩn hàm nhiếp nhân tâm phách hàn mang hắn theo huyền thiên giới mà ra tại cái này cấp thế giới bên trong mặt ở sâu trong nội tâm có một cỗ thiên sinh cảm giác ưu việt vạn thiên sơn là đại thánh cảnh c ư ờ n g giả hắn hiện tại đem thực lực gáp súc tại tạo hóa đ ỉ n h đã ngạo xem toàn bộ thần vũ đại lục hiện đang nghe đến một cái tôn giả cấp bậc người tự xưng là thần vũ đại lục mạnh nhất người tự nhiên là khịt mũi coi thường khu khu khu an vô nguyệt che lấy cổ họng của mình ho khan hai tiếng hắn nhìn chằm chằm ăn nhã trong mắt có bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp lời đã nói đến cái này phần trên như thế chỉ có thể kiên trì nói nữa nữ nhi của ta nói không sai chúng ta thiên vũ tông tài nguyên quả thật bị sở hàn sở tôn giả cướp đoạn chúng ta hiện tại không có tài nguyên có thể nộp lên cho vạn lôi tông nhưng là chúng ta thiên vũ tông là thật nguyên nhân thần phục thiên vũ tông cũng đem về sau lấy được tài nguyên đủ số nộp lên an vô nguyệt trầm giọng nói tài nguyên thực không có cướp đi vạn thiên sơn sao lông mày n h u lên con mắt của hắn quang quét qua ở đây trường lão mỗi một cái cùng hắn đối xem người đều nhao nhao gật đầu cho với khẳng định chúng ta thiên vũ tông dòng họ đệ tử tính mệnh toàn đều tại tay của ngươi trên ta làm sao có thể cầm những thứ này nói đùa làm đây còn có lăng tiêu tông cùng quy nguyên tông hạch tâm đệ tử tại bọn hắn toàn đều biết chuyện này thậm chí toàn bộ trung vực đều biết chuyện này chúng ta thiên vũ tông đã trở thành một cái chê cười an vô nguyệt lắc đầu thở dài nhớ tới này đoạn chuyện cũ trong tâm cực kỳ đáng chát ta hiểu được vạn thiên sơn gật gật đầu an vô nguyệt lời nói đến mức rất bằng phẳng nghĩ đến sẽ không lừa gạt hắn như thế cái này thiên vũ tông là thật không có tài nguyên tại hắn đến trung vực về sau liền nghe nói qua liên quan tới trung vực thế lực cách cục tên gọi tắt nói đi tự là ba tông bốn cát l ă n g tiêu tông thiên vũ tông cùng quy nguyên tông kinh lôi cát huyền băng cát phần viêm các cùng đấu chiến cát dạng n à y một cái tông môn tài nguyên đều bị một cái người cầm đi khẩu vị thật là lớn à, người ăn xuống sao vạn thiên sơn nhìn qua trước mắt hư không phản phất là tại cùng sở hàn đối thoại đã các ngươi thiên vũ tông quyết định quy thuận tại chúng ta vạn lôi tông như thế từ giờ trở đi các ngươi tựu là phụ thuộc vào chúng ta vạn lôi tông tông môn t h u đến chúng ta vạn lôi tông bảo trụ còn như các ngươi vứt bỏ tài nguyên liền từ ta tìm đến về đi vạn thiên sơn trong lúc nói chuyện toàn thân toàn nổi lên vạn ẹ n bàng b c tự t i thiên a t u ậ n t ệ n mang kiến thức một chút, thần vũ đại lục mạnh nhất người, đến tột cùng mạnh n đi đại i mở một bao thức chút, tuột h lục vũ u v ạ thiên sơn lời này một ra cả điện các trưởng lão đ ỗ n g nhiên đây hít sâu một hơi bọn hắn nhìn thật sâu một mắt án nhã bởi vì cái này tiểu công chúa mấy câu vị này tên là vạn thiên sơn siêu cấp cường giả đem cùng thần vũ đại lục mạnh nhất người triển khai quyết đấu hô hô chúng nhân hít sâu một hơi trong tâm thầm than cái này tiểu công chúa thật là một cái gây chuyện tinh a người nào nếu như bị nàng nhớ nhớ trên thực rất dễ dàng bị hành hạ chết b nhưng mà ngay lúc này vạn thiên sơn cổ tay khẽ động một khối xanh lam sắc cái rùi đột nhiên xuất hiện tại tay của hắn bên trên h i u vạn thiên sơn cổ tay khẽ động viên này cái rùi bỗng nhiên đây đằng không mà lên tại bàng bạc linh lực dẫn dắt phía dưới tự thân phát sinh toàn chuyển lập tức chui vào đến thiên vũ tông đại điện bên trên ông cơ hồ là tại cái rùi chui vào tới mặt đất một nháy mắt toàn bộ thiên võ sơn đều đi theo rung động vô số nói kinh khủng điện quang mãnh liệt mà lên tại mặt đất trên bố trí ra một đạo trận pháp tạo thành một cái hộ tông đại t r ư ợ n thứ nay về sau thiên vũ tông thuộc về vạn lôi tông vạn thiên sơn bước xuống một câu nói như vậy trận quay người đằng không mà lên hóa thành một cái lưu quang rời đi thiên vũ tông nhìn qua vạn thiên sơn tới bóng lưng trong tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra bất quá bọn hắn mỗi cái người đều biết tại tương lai không lâu vạn thiên sơn đem cùng sở h ẳ n có một trận kinh thiên chi chiến c à n khôn giới ông ông ông không trung tiếp liên rung động xanh lam như tẩy thương khung dần dần xuất hiện một cái thế giới ảnh tử không chung làm sao phát sinh biến hóa đây là có chuyện gì ta chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy cái này không giống là cái bóng mà giống như là một cái khác thế giới đã xảy ra chuyện gì c à n khôn giới trong vô số não người trong buốc lên ra dấu chấm hỏi bọn hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm không chung vô luận là ai đều không có đứng trước qua trường hợp như vậy đông nhiên thường có điểm không biết làm sao mỗi cái người đều nhìn qua không c h u n g bọn hắn không biết trường hợp như vậy đến cuối cùng nên đón bọn hắn là cái gì so với thần vũ đại lục khảm bộ tại thần vũ đại lục không gian trong càn khôn giới tại huyền thiên giới g á n g lâm sâm lấn hạ lộ ra hơi chậm chạp một chút càn khôn các đệ tứ trọng tàng thư các làm ba ngàn thế giới toàn đều loạn thành một bảy thời điểm thân làm hấp thu thế giới thụ căn cơ sở hàn Cái những à y một c ú t liệt thủy tắc tượng phát tình. tại toàn tại trong, tay hắn trong bưng lấy ghi lại pháp ấn thư tịch, một bản tiếp lấy một bản, một lát lấy lại lấy người, phải ngoại giới sinh hiện biển ghi chuyện chìm hay không hàn hoàn sách phía hắn pháp không nghỉ. bưng ấn bản bản, ngừng đắm đạo sự Sở sách này trong ghi lại pháp ấn t r í thức phảng phất mở ra sở hàn sinh mệnh một thế giới khác hắn chưa từng có nghĩ qua nguyên lai năng lượng cũng có thể có nhiều như vậy nó huyền ảo cách dùng n ấn đại năng dung động. Càn khôn các, đệ ngũ g Trước t r các, 1303, hai pháp đại vị đệ ọ nơi này là càn khôn các tầng cao nhất là ba vị pháp tấn đại năng chỗ ở hiện ở chỗ này chỉ có hai vị pháp tấn đại năng bất quá còn có một cái khác người bạch tích linh trong khoảng thời gian này bạch tích linh một mực ở chỗ này học tập pháp tấn nàng trong tâm không so kích động cùng hưng phấn cái này thế là pháp tấn đại năng địa phương giờ này khác này bạch tích linh tố thủ c h ấ p bút chính tại khắc họa lấy pháp tấn hai vị pháp tấn đại năng phiền thang cùng lục truy ở một bên nhìn xem khắp khuôn mặt mãn cũng là vẻ vui mừng không thời điểm đầu Cho thưởng, với tán Lam bạch tích linh đem cuối cùng một bút khắc họa tại pháp ấn ngọc bài trên toàn bộ pháp ấn ngọc bài bỗng nhiên đây nổi lên ôn nhuận quan mang lộ ra huyền ảo năng lượng ba động rất được phiền thang vô tay tán thưởng nói hắn mặt trên lộ ra cởi dung nhìn một chút bên cạnh lục truy người xem mặt trên đồng d ạ n g có một k i a cởi dung linh nhi ngươi rất có pháp ấn thiên phú không so kỷ ra kỷ khải t r ê n l ệ n h giả với đây ngày ngươi trở thành chưa hẳn so với chúng ta t r ê n l ệ n h lục truy trầm giọng nói hắn hiện tại đã đem bạch tích linh coi là đệ tử thân truyền hoàn toàn là biết gì nói nấy đều dốc túi tương thụ lên ban đầu hai vị này phát ấn đại năng bởi vì sở hàn không được không dạy đạo bạch tích linh phát ấn c h i thức theo tiếp xúc thời gian dài ra hai vị này phát ấn đại năng phát hiện bạch tích linh thực rất có phát ấn thiên phú đồng thời phi thường yêu quý phát ấn nguyên nhân là học tập phát ấn giao ra cố gắng thời gian dần trôi qua hai vị phát ấn đại năng đem bạch tích linh coi là đệ tử bồi dưỡng rất có kiên nhẫn cũng cùng dụng t h ô n sở hàn g tiến vào càn khôn các về sau liền trực tiếp tiến vào đệ tứ trọng tàng thư các cũng đắm chìm tại trong đó sở hàn g trong tàng thư các đọc sách thời điểm hai vị pháp ấn đại năng cũng đều đắm chìm đang dạy bạch tích linh bên trên hai vị pháp ấn đại năng tại bạch tích linh thân trên thấy được từng đi chính mình tuổi nhỏ anh tử đó là một loại phấn đấu hướng lên tinh thần cỗ này tinh thần tại bọn hắn trở thành pháp ấn đại năng về sau đã thật lâu chưa từng xuất hiện qua trong bất chi bất giác bọn hắn đều không có dừng lại qua bị vây loại này phi thường phấn đấu năm tháng trong ba ba bá nhưng mà ngay lúc này một chuỗi tiếng bước chân r ồ n dập theo ngoài cửa văng lên cuối cùng ngừng tại đệ ngũ trọng ngoài cửa đông đông đông gấp rút mà hữu lực tiếng đập cửa văng lên đ ỗ n g nhiên đây phá vỡ nguyên bản hài hòa yên t ĩ n h học tập không khí làm cho hai vị p h á p ấn đại năng t r o mày bạch tích linh cũng theo khắc họa p h á p ấn tình trạng trong khôi phục ra chậm rãi thở phào một cái một đôi mắt đẹp hướng về cổng nhìn lại đôi mắt đẹp phía trong vô hỉ vô bi cực kỳ lạnh nhạt bạch tích linh cũng không có bởi vì cái này lần đánh gãy mà tức giận sinh khí nàng rất rõ ràng nàng hiện tại tình trạng mỗi một lần học tập pháp ấn kinh lịch đều cực kỳ quý giá hoàn toàn không thể để cho tâm tình của mình có rất lớn chập t r ù n g báo báo đứng tại cửa ra vào là một cái càn khôn các tuổi trẻ hắn bởi vì chạy trốn quá nhanh n g ự c rất có trên dưới chập t r ù n g gần như sắp muốn thở không trên sự tình gì như thế hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g nơi này là pháp tấn đại năng chỗ ở ngươi như thế hành vi còn thể thống gì lục truy quát lệnh một tiếng hắn đem lực chú ý toàn đều đắm chìm tại pháp bạch tích linh thân trên hiện tại đột nhiên bị đánh gãy tâm tình phi thường khó chịu ra ra xảy ra chuyện lớn tuổi trẻ đ ứ t quang nói dạng gì đại sự nhất định muốn tìm đến chúng ta sao phiền thang sắc mặt cũng không phải rất tốt bọn hắn thân là pháp tấn đại năng ngày bình thường một năm đều không có chuyện gì tìm bọn hắn hiện tại hết lần này tới lần khác tại cái này tiết cốt mắt trên chạy tới phi thường đại sự tình là phi thường đại sự thanh niên cuống họng còn không có khôi phục lại thở không ra hơi chuyện gì ngạc nhiên như vậy phiền thang trong mắt tránh qua một vệ không vui bình đây căn bản không có sự tình tìm hắn tiếp lấy nói ra có việc bản sự bị nói vô dụng phiền thang khí thế bỗng nhiên đây lệnh tuổi trẻ chấn động mặt trên buốc lên ra tinh mịn lánh mồ hôi hắn biết rõ trước mặt hai cái này người thân phận này thế là pháp ấ n đại năng a có được phi thường cường đại quyền lợi chấp trưởng lấy rất nhiều người sinh tử bao quát hắn là như vậy tuổi trẻ liên tục hít sâu mấy hơi bình phục chính mình khí tức đồng thời để tâm tình hơi làm dịu một chút tuổi trẻ chậm mấy hơi thở về sau nhấc mắt hướng về hai vị pháp ấ n đại năng nhìn lại đ ỗ n g nhiên đây nâng lên tất cả dũng mánh lao tới hai vị pháp ấ n đại năng phía ngoài không trung phát sinh biến hóa làm nổi bật ra một cái khác thế giới tuổi trẻ lời này một ra hai vị pháp lớn đại năng đồng đều là s ư ớ n g sốt một chút căn bản nghe không hiểu ngươi nói là có ý gì lục truy nhữ mày hỏi nói tựu l à phía ngoài không chung trong cái bóng ra một cái thế giới toàn bộ càn không giới người đều sợ ngây người công tôn các chủ cũng không có cách nào xử lý chuyện này cố ý để cho ta tới thông chi các ngươi đi xem một cái chỉ cần nhìn một chút các ngươi liền hiểu tuổi trẻ mở miệng nói không chung trong xuất hiện cái khác thế giới hai vị pháp tấn đại năng đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến đ ố i lúc này trong mắt không khỏi hai người não trong đều bước lên ra một cái lớn lớn dấu chấm hỏi hay là không rất lý giải người thanh niên này lời trong ý tứ chúng ta đi ra xem một chút đi p h i ê n thang cùng lục truy cùng nhau xem gật đầu tại thời khắc này làm ra quyết định mau tới đi công tôn các chủ vẫn chờ các ngươi biện pháp giải quyết đây tuổi trẻ vội và nói p h i ê n thang cùng lục truy gật gật đầu mở rộng bước chân lại phải hướng đi ra ngoài ta Tích mặt trên rất lạnh nhạt, Tốt, theo ta của ra cũng lúc Bạch ngược cái chúng cùng muốn nhìn Nhưng này, Linh miệng nói, nàng lạnh nhìn không ra cái gì hiếu kỳ biểu lộ. Tốt, Linh Nhi, ngươi gì xem. mà mở hiếu biểu đi đi đi. lại là lộ. kỳ phiền thang gật gật đầu đồng ý bạch tích linh yêu cầu dù sao không chúng xuất hiện thế giới chuyện như vậy bọn hắn tất cả cũng không có kinh lịch qua như là ngắn ngủi xuất hiện kỳ xem bỏ qua quái đáng tiếc lập tức phiền thang lục truy cùng bạch tích linh ba người lại thêm trên đi ở trước nhất dẫn đường tuổi trẻ bốn người bọn họ người trực tiếp hướng về c à n khôn các ngũ trọng trên đi đến càn khôn các đệ ngũ trọng là tầng cao nhất cho nên không cần đi xuống lâu bọn hắn trực tiếp đi đến các đính t i ể u cũng có thể trực tiếp ngưỡng vọng thương khung làm bốn người đến đến các đính thời điểm đồng đều là ngay đầu tiên nhìn về phía không trung lập tức mặt trên lộ ra thật sâu vẻ chấn động tuổi trẻ hai mắt trong tràn đầy cũng là vẻ chấn động dù hắn đã nhìn qua mấy lần hình ảnh như vậy nhưng là hiện tại ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi cái này hai vị pháp ấ n đại năng sắc mặt đ ố n g nhiên đây trở nên trắng bệnh bọn hắn toàn đều có thể nhìn đến không chung bên trên có một cái khác thế giới mà lại cái kia thế giới là điên đảo cùng bọn hắn vị trí cản khôn giới cũng không cùng nhau đồng bạch tích linh khuôn mặt nhỏ trên đồng dạng viết đầy kinh hãi nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn không chung không chung trên thế giới cơ hồ muốn cùng cản khôn giới nối liền cùng một chỗ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng nguyên lai、like, không chung trong xuất hiện một cái khác thế giới là ý tứ như vậy bạch tích linh hiện tại mới hiểu được thanh niên nói chuyện nàng hít một hơi thật sâu không chung trong phản chiếu thế giới cho nàng mang đến một loại không so mênh mông cảm giác nương theo mà đến còn có một cỗ áp lực để hắn không dám thẳng xem sở hàn bạch tích linh trong tâm la lên một tiếng nếu như hiện tại sở hàn ở chỗ này liền tốt nàng t cựu cũng có thể tránh tại sở hàn sau lưng cái gì đều không cần nghĩ cái gì đều không cần sợ chỉ cần nhìn sở hàn đại hiện thần uy liền tốt hít khz bạch tích linh hít sâu một hơi nàng chợt phát hiện giữa bất chi bất giác nàng đối sở hẳn có ỉ lại loại này ỉ lại liên chính nàng đều cảm đến sợ hãi bạch tích linh trong tâm chân kinh hai vị pháp lớn đại năng trong tâm lại thêm là không so hãi nhiên phiền thang cùng lục truy sóng vai đứng tại càn khôn cắt cát đính bọn hắn kinh ngạc nhìn qua không trung trên thế giới lòng của mỗi người trong đều nhắc lên thao thiên cự sóng lục truy ngươi cái này đạo đây là có chuyện gì sao phiền thang thấp giọng hỏi nói thanh âm của hắn ẩn ẩn có chút run rẩy tại cái này đảng thiên uy trước mặt cho dù hắn là pháp tấn đại năng đều cảm thấy mình không so nhỏ bé ta làm sao lại biết lục truy lắc đầu tâm hắn t r o n g rung động một điểm không so phiền thang thiếu liên ngươi cũng không biết nói chúng ta giải quyết như thế nào phiền thang lại lần hỏi nói giải quyết cái này thế là thiên sinh dị tượng nay chỗ nào là chúng ta có thể giải quyết sự tình để chúng ta đi trên trời họa một cái pháp tấn sao lục truy mặt trên lộ ra cười khổ này nhưng làm sao bây giờ phiền thang hít sâu một hơi hắn cùng lục truy là pháp tấn đại năng tự nhiên cũng là cái này thế giới trụ cột càn g khôn rơi phát sinh đại sự bọn hắn tựu là người cao muốn vơi sống lưng của mình trống lên không trung thế là hiện chuyện đang xảy ra là liên bọn hắn đều không thể giải quyết sự t ì n h cái này khiến phiền thang có chút phạm khó khăn không bằng chúng ta đi hỏi một chút sở hàn đi thực lực của hắn mạnh hơn có lẽ có không giống lý giải lục truy đề nghị nói đúng a sở hàn a Ta ta tại sao lại quên hắn? Phiền thang thở thấy tìm tâm tìm thể sao ra, kia lại Phiền nhiên cái người. sống lên lưng quên chung hắn? đông nhẹ nhàng hắn mình dùng không chung chống phúc, đây được được cảm có bạch chỉ một thoáng phiền thang cùng lục truy hai tầm mắt của người toàn đều lạc tại bạch tích linh thân bên trên linh nhi sở hàn ở đâu phiền thang trực tiếp mở miệng hỏi nói hắn hiện tại sở hàn cái này danh tự cơ hồ trở thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng ta ta cũng không biết bạch tích linh sửng sốt một chút ngay sau đó nói ra hai vị sư tôn ta trong khoảng thời gian này một mực cùng các ngươi cùng một chỗ à các ngươi cũng không biết nói ta làm sao có thể biết là ta quá nóng lỏng đem chuyện này cho ta p h i ề n thang bỗng nhiên vô một cái chán của mình hắn quá nóng lỏng tìm đến sở hàn quyên bạch tích linh trong khoảng thời gian này một mực tại cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập pháp ấn sự tỉnh lục truy đi về phía trước một bước đến đến cái kia thông chi bọn hắn tuổi trẻ sau lưng vỗ một cái thanh niên bả vai má ơi tuổi trẻ bị lục truy cái vô này trực tiếp giật n ả y mình hắn vừa rồi hết sức chăm chú nhìn qua không c h u n g phía bên kia thế giới bây giờ nhìn hướng về lục truy ánh mắt trong còn có cái này nồng đậm tim đậm nhanh ngươi biết sở hàn ở nơi nào a lục truy trầm giọng hỏi nói sở hàn ở đâu ta không biết ta tuổi trẻ một mặt mờ mịt vậy dạng này được rồi ngươi đi gọi công tôn các chủ tới đây kiến chúng ta lục truy tiếp theo mệnh lệnh lấy nói tuân mệnh tuổi trẻ lập tức lên tiếng c h ậ t lập tức chạy trầm xuống lầu như là bên cạnh người để càn khôn các các chủ đến gặp bọn họ tuổi trẻ nhất định cảm thấy này người điên thế là làm nhân vật này thuộc về hai vị pháp lớn đại năng sự tình tất cả t i ể u đều không có không hài hòa cảm ba b ư b á tuổi trẻ tới mấy hơi thở về sau thang lầu trên vang lên nhỏ vụn tiếng bước chân lập tức một cái thân mặc tử bảo nam tử xuất hiện tại lầu các đính bên trên nam tử ba mươi tuổi ra mặt nghiên kỷ mặt trên còn không có gì năm tháng t ă n g thương càn khôn các các chủ công tôn phiên vân công tôn phiên vân đang trên lầu các đỉnh chóp thời điểm không tự chủ nhìn một mắt không c h u n g trong tâm chấn động không gì sánh nổi hai vị pháp ấ n đại năng các ngươi gọi ta tới nơi này thế là có cái gì giải quyết chi pháp sao chương một n r ă m lẻ bốn đi tìm sở hàn công tôn phiên vân trong khoảng thời gian này vì không c h u n g sự tỉnh cực kỳ phát sâu hắn không biết vì cái gì không c h u n g sẽ phát sinh dạng này dị biến lại càng không biết nói dạng này dị biến muốn cầm tiếp theo bao lâu công tôn phiên vân mặt mũi đầy mong đợi nhìn mũi đợi vân tràn mong mặt đầy các chủ không chung trong phát sinh dạng này dị biến hai chúng ta người thật đúng không có xử lý biện pháp hiện tại việc cấp bách tự là cầu trợ ở sở hàn p h i ê n thang tiếp theo nói sở hàn công tôn phiên vân hít sâu một hơi đôi mắt của hắn phía trong lóe ra thật sâu kinh hãi tại trước đây không lâu nháo kịch trong sở hàn danh tự đã truyền khắp toàn bộ càn khôn giới nhưng là công tôn phiên vân hiển nhiên còn đánh giá thấp sở hàn tại hai vị pháp lớn đại năng trong lòng vị trí không sai sở hàn thực lực viên tại chúng ta hai người trên nếu như nói càn khôn giới trong còn có ai có thể có biện pháp vậy liền chỉ có sở hàn một người thay lời k h á c nói nếu như liên sở hàn cũng không có cách nào như thế c ả n khôn giới không có người có thể có biện pháp chỉ có thể an tinh chờ đợi lục truy gật đầu nói ta hiểu được công tôn phiên vân gật gật đầu sự tình cùng hắn dự nghĩ tới có chút t r ê n lệch khác biệt tựa hồ so tưởng tượng trong hay muốn nghiêm trọng hơn công tôn các chủ sở hàn hiện tại tại cái gì địa phương p h i ê n thang trực tiếp mở miệng hỏi nói hắn cùng lục truy trong khoảng thời gian này một mực dạy bạch tích linh cũng không biết sở hàn hướng đi phiền thang lời này một ra lục truy cùng bạch tích linh hai tầm mắt của người cũng đều hội tụ tại công tôn phiên vân thân trên đôi mắt phía trong đồng d ạ n g có vẻ tò mò sở hàn một mực tại trong tàng thư các chưa từng có ra qua công tôn phiên vân trầm giọng nói cái gì p h i ê n thang cùng lục truy hai vị pháp lớn đại năng đồng thời kinh hô một tiếng lẫn nhau tương hô đối xem một mắt trong mắt đều có thật sâu kinh hãi ngươi nói sở hàn một mực tại tàng thư các làm sao có thể chẳng lẽ sở hàn một mực đang nhìn thư sở hàn thực tại học tập pháp tấn sao ông trời ơi p h i ê n thang cùng lục truy hai vị pháp tấn đại năng hiển nhiên có chút lời nói không mạch lạc tại hai người bọn họ người nhận biết bên trong vẫn cảm thấy sở hàn là có mục đích gì khác hoặc người nói đúng càn khôn c ấ p có mưu đồ khác cho dù là vì để bạch tích linh học tập pháp tấn lý do như vậy hai người bọn họ người đều có thể tiếp nhận thế là sở hàn trong khoảng thời gian này dĩ nhiên thẳng đến tại tàng thư các cái này có chút đáng sợ phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng trong mắt hiện ra thật sâu rung động bọn hắn căn bản không có nghĩ đến thậm chí căn bản không có đi phương diện này đi nghĩ trong tàng thư các đọc sách đây là phi thường khô khan nói cách khác một cái hai mươi tuổi tuổi trẻ người tự liên bọn hắn trong tàng thư các ở lâu đều sẽ cảm giác đến đầu choáng váng nao trướng buồn ngủ muốn muốn đi ra ngoài giải sầu một chút giông chơi biển sách cố nhiên có thể đào giã t ì n h thao nhưng phàm là sự t ì n h đều phải có cái độ phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng đã không nhớ rõ bọn hắn dạy bảo bạch tích linh bao lâu dù sao rất lâu trong đoạn thời gian này tựu liên bọn hắn đều sẽ cảm giác vô cùng mệt mỏi cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hai thán phục tại sở hàn tại học tập pháp ấn chuyện này trên chấp nhất tại kiên trì đúng vậy a sở hàn trong khoảng thời gian này một mực tại tàng thư cát một bước đều không có đi ra qua trong lúc đó ta phái người đi nhìn một chút vốn muốn hỏi hắn phải chăng cần gì phát hiện hắn một mực tại nghiêm túc đọc sách hơn nữa nhìn đến hết sức chăm chú chúng ta người liền trở lại về sau cũng không còn đi q u ấ y dày qua h ắ n công tôn phiên vân gật đầu nói h ắ n ngược lại là không có hai vị pháp tấn đại năng cảm giác như thế thực thiết càng nhiều là cảm thấy sở hàn có nghị lực mà thôi cái này p h i ê n thang cùng lục truy hai vị này pháp tấn đại năng lại lần kinh ngạc con mắt của bọn họ phía trong lóe ra nồng đậm rung động khiến người giận x ô i hai người cùng nhau biết một mắt bọn hắn dần dần có chút hiểu vì cái gì sở hàn tuổi còn trẻ t i ể u cũng có thể lợi hại như vậy kiên trì cố gắng học tập tại hai người bọn họ người xem ra sở hàn thực lực mạnh mẽ đã đủ với hoành táo thiên hạ căn bản không cần muốn hao phí thời gian này cùng tinh lực đi học tập pháp ấn c h i thức càn khôn giới là pháp ấn thế giới càn khôn cắt lại thêm là càn khôn giới trong thánh địa trong g i a đời rất nhiều cường đại pháp ấn với cùng cách dùng ấn điêu khắc tại ngọc bài trên hình thành pháp ấn ngọc bài tại kéo dài tới trở thành cách dùng ấn ngọc bài hình thành t r ậ n pháp cái này tất cả mục đích chỉ có một cái mạnh lên tại phiên thang cùng lục truy hai vị này pháp ấn đại năng xem ra sở hàn thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không cần muốn dựa vào pháp ấn đến mạnh lên cái này giống như là một cái đạt đến tạo hóa cảnh cừng giả đã không cần muốn tại sử dụng thần khí bất quá bọn hắn cũng không biết sở hàn mục đích làm như vậy cũng không phải khiến lực lượng của mình tăng lên mà là vì chiến thần giới như là luận đến lực lượng sở hàn tự tin trong huyền thiên giới không có bất kỳ một cái nào công pháp có thể so đến qua cuồng lôi chiến t h ầ n thể không có bất kỳ một cái nào chiêu thức có thể so đến trên sinh tử chư thiên quyền hô hô bạch tích linh cũng đi theo hít sâu một hơi nàng một đôi mắt đẹp phía trong nổi lên nói nói dị sắc trong khoảng thời gian này nàng một mực đi theo hai vị pháp ấn đại năng học tập pháp ấn tự cho là đã phi thường khắc khổ nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến sở hàn có thể sẽ so với nàng khắc khổ hơn sở hàn thực lực so với ta mạnh hơn thiên phú so ta tốt hay so ta lại thêm cố gắng ta nhất định cần phải tăng gấp đội cố gắng mới được bạch tích linh hai cánh tay chăm chú nắm chặt nắm tay trong tâm yên lặng thể nếu như sở hàn tại tàng thư các nghiêm túc đọc sách chúng ta lúc này đi tàng thư các tìm hắn có thể hay không lộ ra quá lỗ mãng như là sơ ý một chút mạo phạm sở hàn vậy coi như không xong phiền thang trầm giọng nói cái này nhất định cần phải cẩn thận lục truy đi theo phụ hỏa một câu phiền thang cùng lục truy hai vị này pháp tớn đại năng phi thường hiểu sở hàn thực lực bọn hắn nhìn tận mắt cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc kỷ hoành xuyên bị một quyền đoành sát gọn gàng không có chút nào kéo nê mang thủy cái này khiến bọn hắn ý thức đến như là đổi lại bọn họ sẽ là đồng dạng tình cảnh mặc dù này lại để bọn hắn rất sụp đổ nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận với bọn hắn đứng tại cản khôn giới đỉnh phong thực lực lại khó khăn với chống cự sở hàn một quyền c h i uy công tôn phiên vân kinh ngạc nhìn hai vị pháp tớn đại năng hắn mặt trên lộ ra dị dạng biểu lộ trong lòng ít nhiều có chút nghi hoặc hai vị pháp tấn đại năng còn như như thế e ngại sở hàn sao công tôn thiên vân không có quan sát ngày đó chiến đấu hắn không có thẳng xem cảm thụ đến này cỗ rung động cho dù hắn biết kỷ hoành xuyên vẫn lạc tại sở hàn tay trên nhưng là ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy sở hàn có thể có thể chiến thắng một vị pháp tấn đại năng chưa hẳn là hai vị pháp tấn đại năng liên thủ địch dù sao là pháp tấn đại năng a không bằng ta đi tìm sở hàn đi nhưng mà cựu tại phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng phạm khó khăn thời điểm bạch tích linh thanh âm chợt nhớ tới tiếng trời đạo thanh âm này truyền vào hai người t hai trong đơn giản cựu là cứu vớt thế giới âm thanh của tự nhiên như thế rất được như thế rất tốt phiền thang gần như sắp muốn nhảy dựng lên hắn vừa rồi đắm chìm tại như thế nào đi tìm sở hàn cố hữu tư duy trong quên đi bạch tích linh cái giờ này bạch tích linh cùng sở hàn quan hệ mất thiết do bạch tích linh ra mặt tìm sở hàn tuyệt đối sẽ không làm tức giận sở hàn đây tuyệt đối là thí sinh tốt nhất ta việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi lầu bốn tàng thư cát thỉnh sở hàn ra nhìn xem phía ngoài không trung đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lục truy vội vàng mở miệng sắc mặt của nàng đến đến cực lớn hòa hoãn cùng phiền thang trong lòng phảng phất tìm được tâm phúc đi phiền thang lập tức gật đầu trật dẫn đầu dẫn đầu hướng về thang lầu đi đến được rồi bạch tích linh lập tức lên tiếng công ù n phiền thang sau, lưng hướng về thang lầu đi đến, người nhất, g tại theo truy. trước lại đi đi đi về sau sau Ba lầu lưu là lục đó c ở trước nhất, lưu lại công tôn phiên vân m ộ tự cái chỗ. chút Công người tại Đi đi. phiên đứng tôn vân một t xem nói một câu sau đó cất bước đi theo hắn kinh ngạc nhìn bạch tích linh bóng lưng đột nhiên cảm thấy chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản quay đầu nhất định cần muốn hảo hảo điều tra một chút sở hàn cùng bạch tích linh công tôn phiên vân tự nhận là chính mình là càn khôn các các chủ lúc trước căn bản không có cân nhắc những chuyện này hiện tại theo phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng thái độ t r ò n g cảm thấy mình đánh giá thấp sở hàn bốn người lần lượt đi đến càn khôn các lầu bốn tàng thư các giờ này k h ắ c này tàng thư các đại môn gấp bế t r u n g quanh tĩnh mịch tiến tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào nơi này tựa như là không có bất kỳ ai nhưng là cái này cửa lớn đóng chặt cực độ an tĩnh hoàn cảnh lại làm cho phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng cảm giác đến một câu ngạt thở áp lực bọn hắn đều biết tại cái này phiến đại môn đằng sau sở hàn đang chuyên tâm nghiêm túc đọc sách như là sơ ý một chút q u ấ y dày đến sở hàn p h i ê n thang cùng lục truy hít sâu một hơi đi trên đường nhẹ chân nhẹ tay không dám phát ra cho dù một tia thanh âm toàn thân đều tiến vào đ ể phòng tình trạng trong bạch tích linh đứng tại tàng thư các cổng nhìn xem tàng thư các cửa lớn đóng chặt tại cái này trên đại môn đằng sau đôi mắt đẹp phía trong lộ ra vẻ phức tạp ba ba bá bạch tích linh hướng về đại môn đi đến nàng cũng không có tận lực khống chế tiếng bước chân thanh âm mặc dù không lớn nhưng tại an t ĩ n h hoàn cảnh trong lộ ra phá lệ rõ ràng p h i ê n thang cùng lục truy hai vị pháp tấn đại năng đ ố n g nhiên đầy biến sắc cả trái tim đều nói đến cuốn hoảng mắt khẩn trương đến cực hạ công tôn phiên vân nhìn xem hai vị pháp tấn đại năng vội vã cuống cuồng phong thái không khỏi hít sâu một hơi bị lây nhiễm cũng đi theo khẩn trương lên ba cái người ánh mắt toàn đều hội tụ tại bạch tích linh thân trên bọn hắn nhìn xem bạch tích linh đi tới tàng thư cắt trước cổng chính bạch tích linh tại ba người nhìn chăm chú giơ tay lên chuẩn bị hướng về đại môn đập đi hành động này đ ố n g nhiên đây để ba người chừng to mắt trong mắt hiện ra nồng đậm h ã i nhiên trong tâm đồng đều là đồng thời đang thét đ ạ o không muốn gõ cửa a bạch tích linh tựa hồ cảm thấy ba người ý niệm tay của nàng lơ lửng giữa không trung t r ò n trong tâm đột nhiên cảm thấy nếu như gõ cửa xuống dưới sẽ đánh nhiều đến sở h ẳ n từ đó lựa chọn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra kéo kẹt nương theo lấy một cái thanh âm rất nhỏ tàng thư các đại môn bị đẩy ra bạch tích linh né người sang một bên chui vào cự tuyệt càn khôn giới càn khôn các đệ tứ trọng tàng thư các trong bạch tích linh đi vào tàng thư các về sau đi về phía trước một khoảng cách cái này mới nhìn đến sở hàn thân ảnh sở hàn bên người chất đống giống như tiểu sơn sách vở những sách vở này cũng là sở hàn lật xem qua bạch tích linh cũng có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian này sở hàn một mực trong tàng thư các đọc sách toàn bộ quá trình không có dừng chút nào nghỉ giờ này khắc này sở hàn trong tay chính tại bưng lấy một bản pháp ấ n trận pháp đem con thư đã lật xem đến hai phần ba vị trí bạch tích linh nhìn một chút sở hàn lật sách tốc độ quyết định chờ đợi sở hàn xem hết quyển sách này lại cùng sở hàn nói bên ngoài không chung sự tình tại là bạch tích linh ngồi ở sở hàn bên người lẳng lặng nhìn sở hàn sở hàn tựa hồ đã nhận ra bạch tích linh động tác bất quá hắn ánh mắt không có chút nào rời đi quyển sách này mà lại lật sách tốc độ không nhanh không chậm từng tờ từng tờ chậm rãi lật xem thời gian từng phút từng giây đi qua đại khái sau nửa canh giờ sở hàn xem hết quyển sách này trực tiếp đem sách vợ chụp lên sao ngươi lại tới đây sở hàn quay đầu đối bạch tích linh n i ế c miệng cười một tiếng đ ỗ n g nhiên đây đem bạch tích linh giật nảy mình gương mặt xinh đẹp trèo trên một đoàn hồng vân vừa mới bạch tích linh một mực nhìn lấy sở hàn thân ảnh thấy có chút xuất thần vậy mà liên sở hàn xem hết thư đều không có chú ý đến Ngậy! cái này Ngậy. bạch tích linh bỗng nhiên thường có điểm không biết làm sao khẩn trương đến để nàng liên lại tới đây mục đích đều quên chớ không phải này hai cái nhân giáo ngươi không tận tâm sở hàn khẽ cho mày trong tâm nổi lên một vệ tay n ấ y trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận quan sát pháp ấn thư tịch trực tiếp đem bạch tích linh giao cho hai vị pháp ấn đại năng đều không có đi nhìn một chút không phải không phải hai vị sư tôn d ạ y bảo ta vô cùng nghiêm túc không có nửa điểm đối ta không tốt địa phương bạch tích linh vội vàng liên liên k h o á t tay nàng đối phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng vô cùng tôn kính cùng cảm kích nàng thế không muốn bởi vì chính mình biểu đạt sai lầm khiến cho sở hàn cùng hai vị pháp ấn đại năng h i ể u lầm sư tôn này hai người thu ngươi làm đồ sao như thế cũng tốt chỉ cần có thể tận tâm tận lực dạy ngươi pháp ấn trí thức để bọn hắn chiếm chút tiện nghi cũng cũng có thể tiếp nhận sở hàn lông mày bỗng nhiên đây dán ra mặt trên một lần nữa lộ ra cười dung cái này bạch tích linh bỗng nhiên đây một trận nghẹn lời sở hàn thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à nàng không phải lần đầu tiên thấy được nhưng là mỗi lần nghe sở hàn nói chuyện hay đều sẽ bị rung động đến nhìn lời này của ngươi nói đến làm sao cảm giác hai vị pháp lớn đại năng thu rồi ta làm đồ đệ vẫn là bọn hắn phúc khí bạch tích linh mặt mũi tràn đầy cười khổ đó là dĩ nhiên ngươi hiện tại có thể không hiểu không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ bởi vì là ngươi sứ tôn nhân sinh từ đây phát sinh cải biến sở hàn cao thâm mạt chắc nói được rồi không nghe ngươi khoác lác ta tới đây là có chính sự phía ngoài không chung xuất hiện cái khác thế giới ảnh tử hai vị sư tôn không có biện pháp nào toàn tại tàng thư các bên ngoài chờ ngươi đấy ngươi mo đi xem một chút đi bạch tích linh đột nhiên nghiêm sắc mặt nàng nghĩ đến chính mình mục đích tới nơi này mà lại tại nàng trong tiềm thức cảm thấy sở hàn có lẽ có thể biết bên ngoài sẽ ra chuyện gì tình huống dù sao sở hàn từng đi nói chuyện với nàng hắn là theo một cái khác thế giới tới không chung trong xuất hiện cái khác thế giới ảnh tử sở hàn lông mày lại lần nhân lại không hiểu rõ lắm bạch tích linh ngươi cùng ta ra nhìn xem tự biết bạch tích linh trong lúc nói chuyện đột nhiên đứng dậy kéo lại sở hàn tay đem sở hàn kéo lên dắt lấy sở hàn hướng về tàng thư cắt đi ra ngoài thân vũ đại lục trung v ự c kinh lôi cát kinh lôi cát tại tân nhiệm các chủ lý đông vệ sau khi lên đài dần dần tỏa sáng ra không giống lực ảnh hưởng lý đông vệ học tập thái cổ kinh lôi quyết thuộc về cực kỳ chính thống các chủ phương pháp tu luyện lại thêm trên sở hàn đệ tử thân phận sau một khoảng thời gian lý đông vệ thật sâu thở hát ra hai tay của hắn đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn bình phục một chút tâm tình của mình từ đó mở mắt lại tiến bộ lý đông vệ mặt trên lộ ra một vệ ý cười từ khi tu luyện thái cổ kinh lôi quyết về sau tu vi của hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện cực nhanh căn bản không phải từng đi có thể so sánh được ta nhất định phải mạnh lên lý đông vệ đôi mắt trong lóe ra kiên quyết chi sắc hắn phi thường rõ ràng hắn hiện tại có thành tựu như vậy cũng là tại sư tôn sở hàn ẩn nấp g phía dưới kinh lôi các nội bộ có thật nhiều người ngấp nghẽ hắn vị trí đồng thời đối với hắn lãnh đạo không phải rất chịu phục nhưng là bởi vì hắn là sở hàn đệ tử những âm thanh này toàn đều đè ép xuống bên ngoài kinh lôi các lại thêm là có thật nhiều thế lực đối kinh lôi các nhìn chằm chằm cái này cũng không phải là không có đạo lý kinh lôi các thần huyền cảnh với trên cừng giả cơ hồ tất cả đều bị sở hàn giết chết tầng cao nhất sức chiến đấu thâm hụt để kinh lôi các tại trung vực sân khấu trên không hề nói gì quyền lại thêm nói cách khác muốn bảo trụ tự thân tài nguyên những tông môn kia thế lực không có đối kinh lôi các động thủ thậm chí đến định bợ làm hắn vui lòng cái này kinh lôi các các chủ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là sở hàn đệ tử sở hàn là là thần vũ đại lục mạnh nhất người lý đông vệ mặt trên lộ ra kiên nghị hắn biết sư tôn vì hắn làm rất nhiều nhưng là hắn hiểu hơn sư tôn đối với hắn kỳ vọng là hy vọng hắn có thể theo sở hàn đệ tử thân phận trong đi tới trở thành có thể một mình đảm đương một phía kinh lôi các các chủ sư tôn ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi lý đông vệ hít sâu một hơi hai tay liên tục đánh ra hàng loạt thủ ấn lại lần chuẩn bị tiến vào đến trạng thái tu luyện trong hắn vô cùng rõ ràng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm sư tôn sở hàn lúc nào cũng có thể bước vào đến huyền thiên giới trong khi đó kinh lôi các thế c ụ liền không có đơn giản như vậy v nhưng mà ngay lúc này toàn bộ kinh lôi thành đều ẩm vàng chấn động vô số phong ốc sụp đổ kinh lôi các kịch liệt lay động giống như địa trấn chuyện gì xảy ra lý đông vệ nhún mày trong mắt tránh qua một vệ kinh nghi lập tức đứng dậy đi ra ngoài hắn phi thường hiểu mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn người các chủ này nhất định cần trước tiên xuất hiện tại hiện trường đến ổn định chúng nhân tâm thái lý đông vệ vừa mới đi tới lại nhìn đến vô số kinh lôi các các đệ tử hướng ra phía ngoài nhìn lại một cái nam tử áo đen đứng lơ lửng trên không kinh lôi các các chủ g ì tại vạn thiên sơn h ở hưng thanh n â m vang lên hắn không có trực tiếp xâm nhập đến kinh lôi các t r ò n g nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn cho chính mình l ậ p uy chuyến này vạn lôi tông giao cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản đem thần vũ đại lục trong tầng cao nhất thế lực toàn đều thu nhập giới trướng coi như là hoàn thành chiếm lĩnh ba n g h n thế giới nhiệm vụ huyền thiên giới giáng lâm ba n g h n thế giới về sau huyền thiên giới trong vô số tông môn cũng bắt đầu động tác của mình người nào cũng không chịu lạc hậu tại hiện tại thời gian này điểm trên mỗi cái tông môn muốn nghĩ tới cũng là chiếm lĩnh mà không phải tranh đoạt làm ba n g h n thế giới tất cả thế lực đều có thuộc về về sau mới là bọn hắn huyền thiên giới các thế lực lớn trong đó lẫn nhau tranh đoạt thời điểm vạn thiên sơn thanh âm một da đ ỗ n g nhiên đây kinh lôi các bên trong vô số người ánh mắt lạc tại lý đông vệ thân bên trên mỗi cái người cũng nhìn ra được vạn thiên sơn thế lực rất mạnh so với bọn hắn dự nghĩ đến hay muốn nghĩ trong lúc nhất thời chúng nhân nhìn hướng về lý đông vệ ánh mắt trong lộ ra vẻ trêu tức hiếu kỳ lý đông vệ sẽ xử lý như thế nào chuyện như vậy lý đông vệ sắc mặt nghiêm túc nhưng hay là trực tiếp đi lên kinh lôi các cát đính Cái này lý à hắn. Hắn nào trách trốn tránh, nhất mặt. cách của cần nhiệm hắn, hắn không định muốn đối l đông vệ đứng thanh ạ i i k n lôi các các nhâm g ư độ Đông Đông Vạn Vệ, Vệ hạ Thiên Sơn. Ta là kinh xin chuyện thanh Ta chủ hỏi lôi là Lý Lý các các chủ lý đông vệ. Xin hỏi các hạ có gì? Lý đông vệ thanh âm trong có có chút ba động hắn cố gắng để cho mình lộ ra phi thường bình tĩnh nhưng là hắn trước đây dù sao không có gặp đến qua trường hợp như vậy trong lòng hay là cực kỳ khẩn trương ngươi là kinh lôi các các chủ vạn thiên sơn trong mắt tránh qua một vệ nghi hoặc hắn trên dưới quan sát một chút lý đông vệ tại hắn biết được tình báo bên trong kinh lôi các là trung vực bốn các các chủ làm sao lại là một cái chỉ có địa huyền cảnh tu vi mao đầu tiểu tử không sai ta t h i ể u là kinh lôi các các chủ lý đông vệ gật gật đầu hắn ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m vạn thiên sơn trong lòng có một loại cảm giác kẻ đến không thiện ta là vạn lôi tông vạn thiên sơn hiện tại muốn đem các ngươi kinh lôi các thu nhập vạn lôi tông giới trướng các ngươi vạn thiên sơn trực tiếp theo lý ý đồ đến nhưng là còn không có chờ hắn nói hết lý đông bên cạnh liền trực tiếp khoát tay ngắt lời hắn chúng ta kinh lôi các sẽ không gia nhập vào bất kỳ tông môn lý đông vệ chém đinh chặt sắt nói ngự khí trong có không thể nghi ngờ kiên quyết trong khoảng thời gian này hắn nhìn rất nhiều thư sâu thiết hiểu rõ kinh lôi các lịch sử phi thường kính bội những cái kia tiền bối là kinh lôi các phát triển làm ra cố gắng lý đông vệ đã sớm âm thầm thể tuyệt đối sẽ không để kinh lôi các nện tại mình tay trong mặc kệ dạng gì khốn khó khăn hắn đều muốn cắn nha rất đi qua ngươi lại dám cự tuyệt ta vạn thiên sơn đ ố n g nhiên chừng to mắt đôi mắt phía trong lôi quang bùng lên hắn đến đến thần vũ đại lục một đoạn thời gian thu nhập vạn lôi tông giới trướng thế lực vô số kể cho tới bây giờ không có bất kỳ một thế lực nào dám cự tuyệt đây ta cảm thấy không thể sự tình cựu cũng có thể cự tuyệt ngươi lý đông vệ nghiêm nghị nói ha ha hành vi của ngươi bất quá là lôi kéo kinh lôi các người cùng một chỗ chịu chết mà thôi vạn thiên sơn h ở hững cười lạnh toàn thân trong nháy mắt bắn ra ra sát khí mãnh liệt bàng bạc sát khí trong nháy mắt bao phủ tại kinh lôi cắt trên đ ỗ n g nhiên đây lệnh kinh lôi cắt trong các đệ tử lông tơ đứng đấy run lầy bẫy quá mạnh thực lực của người đàn ông này quá mạnh vẹn vẹn là sát khí đã đi để chúng nhân cảm giác đến một loại không thể địch nổi cảm giác ta sẽ không để cho kinh lôi các người chịu chết cũng sẽ không để bọn hắn khuất phục tại bất luận cái gì tông môn nhưng mà ngay lúc này lý đông vệ không hề nhượng bộ chút nào thanh âm vang lên kinh lôi các chúng nhân bỗng nhiên đây hít sâu một hơi bọn hắn lo lắng hãi hùng sau khi trong tâm âm thầm cảm thán lý đông vệ khí khái tận đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức ý thức đến cái tuổi này nhẹ nhàng thực lực không mạnh mẽ thiếu niên xứng đáng trên kinh lôi các các chủ xưng ơ hảo c h ư một nghìn ba trăm lẻ sáu thế giới thụ sụp đổ sở hàn g tùy ý bạch tích linh lôi kéo chính mình không có nửa phần kháng cự chỉ là tâm hắn t r o n g rất n g h i hoặc không chung trong xuất hiện cái khác thế giới ảnh tử câu nói này là có ý gì bạch tích linh lôi kéo sở hàn đi đến tàng thư các đại môn theo nàng đẩy ra khe cửa hạ thấp người ra ngoài bạch làm sở hàn theo tàng thư các sau khi đi ra ba cái người ánh mắt lập tức tập trung tại hắn thân trên ánh mắt kia phảng phất thấy được chúa cứu thế hả sở hàn k h ẽ cho mày hắn không có gặp qua cản khôn các các chủ công tôn phiên vân nhưng là hắn gặp qua hai vị pháp lớn đại năng phiền thang cùng lục truy bọn hắn toàn đều như vậy ánh mắt h i ệ n nhiên xuất hiện bọn hắn không cách nào giải quyết câu hỏi sở hàn ngươi có thể tính ra sở hàn càn g khôn giới xảy ra chuyện lớn còn cần muốn ngươi đến chủ trì đại của ca phiền thang cùng lục truy hai vị này pháp tấn đại năng lập tức cười theo nói hai người bọn họ người phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng mỗi cái người đều dài thư một hơi tâm tình khẩn trương tại gặp đến sở hàn về sau đến đến thư giãn chúng ta đi xem một chút đi sở hàn đối phiền thang cùng lục truy hai vị này pháp tấn đại năng gật gật đầu sau khi nói xong ngẩng đầu hướng về không trung phương hướng nhìn một mắt bên này phiên lập tức chỉ lầu thê phương phía thang chỉ thê hướng, đồng thời dẫn đầu dẫn đường đi đi đồng dẫn dẫn đường tức tại qua, cùng lầu đầu sở a u truy. hắn là một cái khác pháp ấn năng là lục một cái đại hàn gật gật đầu cùng tại hai vị pháp tấn đại năng sau lưng trong lòng của hắn hay là rất n g h i hoặc không chung trong xuất hiện cái khác thế giới ảnh tử này lại là dạng gì chẳng diện bạch tích linh cùng công tôn phiên vân cùng tại sở hàn sau lưng năm cái người đạp lên thang lầu đến đến càn khôn cắt cát đính sở hàn đứng tại càn khôn cắt cát đính trên ngẩng đầu nhìn không chung đồng khổng hung h ă n g co rụt lại đôi mắt phía trong lóe ra vẻ mặt ngưng trọng thực là một cái thế giới sở hàn hít sâu một hơi hắn chưa từng có gặp qua chuyện như vậy không chung trong không có đám mây không có nhật nguyện hoàn toàn phản chiếu ra một cái khác thế giới cái khác thế giới lẫn nhau dựng ngược mặc dù thấy không rõ lắm nhưng lại có thể cảm giác đến lẫn nhau tồn tại cái này là chân thực thế giới sở hàn lông mày hơi hơi nhữ lên tâm hắn trong ẩn ẩn có một loại cảm giác không chung trên cái kia thế giới không phải cái gì ảo giác mà là chân thật chân thực thế giới ở đây bốn người toàn đều kinh hô một tiếng bọn hắn trong mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc tình huống như vậy bọn hắn chưa từng nghe thấy hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào sở hàn vậy phải làm thế nào sở hàn ngươi còn có biện pháp giải quyết sở hàn không chung trên thế giới có thể hay không đối với chúng ta tạo thành vô căn cứ sở hàn chúng ta đến cùng nên làm như thế nào mấy cái tâm toàn đều lộn xộn lên bọn hắn trong tâm đã sớm nghĩ đến khả năng này nhưng là một mực không dám thừa nhận cũng không nguyện ý thừa nhận hiện tại làm sở hàn đem lời nói ra miệng về sau bọn hắn hiểu cái này là hiện thực sở hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn qua không trung hắn không có trả lời mấy người nói chuyện chuyện như vậy t i ể u liên hắn đều m g u ộ i phần rung động sở hàn hai đời là người chưa hề tại nhiệm gì thư tịch ký tái trên nhìn đến qua tương quan sự t ì n h thần vũ đại lục lịch sử trên chưa từng có xuất hiện qua những chuyện tương tự hô hô sở hàn hít sâu một hơi hắn ý thức đến hiện chuyện đang xảy ra lại không nói có thể hay không sau không người đến chí ít đã là trước không cầu người không có cái gì tiền bối kinh nghiệm cũng có thể tham khảo trần hy sở hàn trong tâm đối trần hy hô hoàn nói hắn đang nhìn đến không trung thế giới ảnh t ừ thời điểm cái thứ nhất nghĩ tới tựu là trần hy trần hy là huyền thiên giới sáng tạo người có lẽ sẽ hiểu chuyện gì xảy ra trần hy sở hàn kiến trần hy không có bất kỳ phản ứng nào lại lần la lên một tiếng dầm dầm nương theo lấy tiếng thứ hai la lên sở hàn trong đan điển lánh thủy bắt đầu hoạt động xoay tròn trong đó ngưng tụ trở thành một cái không lớn tiểu nhân trần hy tiểu nhân giờ này khắc này trần hy hai con ngươi gấp bế trên mặt có vẻ mệt mỏi hiển nhiên lúc trước hấp thu năng lượng cũng không để cho tình trạng của nàng hoàn toàn khôi phục mấy hơi thở về sau trần hy từ từ mở mắt đôi mắt phía trong một vệ tinh mang chớp tắt m à qua chật bình tĩnh lại thế nào trần hy nhu nhu thanh nhâm vang lên nàng rất rõ ràng sở hàn vội vã như vậy thiết la lên nàng nhất định là chuyện gì xảy ra trần hy ngươi xem một chút phía ngoài không trung biết chuyện gì xảy ra sao sở hàn trong tâm đối trần hy nói được rồi trần hy gật gật đầu lập tức đem cảm giác thị giác cùng sở hàn nối liền cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên đây tiếp thu được sở hàn con mắt chỗ nhìn đến tất cả cái này là trần hy sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng trong mắt nổi lên mê h u y ễ n sắc thái ngươi biết sở hàn đ ỗ n g nhiên đây đem tâm nói đến cuốn hoảng mắt trường hợp như vậy tựu liên hắn đều cảm thấy không so bao la hùng vĩ rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ai chuyện này ta làm đây quên nhớ nói cho ngươi biết sau đó tựu ngủ say đi qua tỉnh lại về sau lại để cho ta quên trần hy cười khổ một tiếng đến cùng là chuyện gì xảy ra sở hàn khẽ cho mày hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy trong lúc nhất thời tâm tình hơi có vẻ nặng nề sở hàn ngươi trước một q u y ề n oanh mở hư không để ta xác nhận một chút ta sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra trần hi ôn lu nói được sở hàn câu nói này cũng không phải từ trong lòng nói mà là trực tiếp theo miệng trên nói ra được đ ỗ n g nhiên đây đem còn lại bốn người cả kinh giật này mình b ả h chỉ một thoáng bốn tầm mắt của người toàn đều hội tụ tại sở hàn thân trên bọn hắn ẩn ẩn cảm giác sở hàn có lẽ biết cái gì tại bốn người chú nhìn tới hạ sở hàn đ ỗ n g nhiên lấy tay mà ra tại hư không trong năm ngón tay ngưng kết thành n ằ m đấm đột nhiên hướng phía hư không trên oanh kích mà ra ông đ ố n g như đây hư không chấn đ ả n g không gian sụp đổ cái này vô luận là phiền thang cùng lục truy hai vị này p h á p lớn đại năng hay là càn khôn các các chủ công tôn phiên vân cũng hoặc là bạch tích linh tất cả đều bị sở hàn một quyền này tán phát ra k h í thế kinh h ạ i đến đây là muốn làm gì mỗi cái người não trong đều bước lên ra một cái đại đại dấu chấm hỏi bọn hắn kinh ngạc nhìn sở hàn động tác người nào đều không có q u ấ y dày sở hàn vê anh sở hàn khí thế bàng bạc một quyền trực tiếp oanh kích tại không gian trên đ ỗ n g nhiên đây khiến trước người không gian lan tràn ra tinh mịn vết rách lập tức cầm vang sụp đổ hóa thành nói đạo không gian m ả n h vỡ hít kzz h bốn người đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn không có nghĩ đến sở hàn tiện tay một quyền vậy mà kinh khủng như vậy trực tiếp đem không gian sụp đổ vỡ vụn không gian chỗ chỉ có cực ít tịch diện sát khí phiêu tán ra cơ hồ có thể không cần tính không gian phía sau là một mảnh hư không cảnh tượng như vậy cùng bình đầy đại không cùng nhau đồng trước kia vỡ vụn không gian phía sau có hùng hậu tịch diệt sát khí ừng sở hàn chân mày m í u c h ặ t hơn hắn cũng đã nhận ra nơi này mặt vấn đề xuất hiện quả là thế lúc này trần h y thanh âm tại sở hàn trong não hải vang lên lập tức hít sâu một hơi nói ra thế giới thụ đã sụp đổ tịch diệt thế giới đã nhanh phải biến mất liên tịch diệt sát khí cũng không có thế giới thụ muốn sụp đổ sở hàn đ ố n g nhiên chừng to mắt trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi hắn thế là biết thế giới thụ cái này danh tự như là thế giới thụ sụp đổ này toàn thế giới h á không phải đều sẽ không còn tồn tại sở hàn ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi phục dụng băng lam thánh quả trần hy thấp giọng hỏi nói đương nhiên nhớ kỹ sở hàn gật gật đầu băng lam thánh quả đối bọn hắn có đặc thù ý nghĩa nếu như không phải băng lam thánh quả trần hy sẽ không cùng cùng sở hàn hợp làm một thể để hai người bọn họ có không tầm thường quan hệ sở hàn ta ứng cao nói qua băng lam thánh quả là thế giới thụ căn cơ tại ngươi phục dụng băng lam thánh quả về sau thế giới thụ t i ể u lại không còn căn trần hy thấp giọng nói thế giới thụ không có căn sở hàn lông mày nhảy một cái trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm bất t ư ở n g ta tại sáng tạo huyền thiên giới thời điểm đem thế giới thụ thiết t r í là sống lưng tồn tại dùng ba ngàn thế giới đến vởn quanh tại thế giới thụ gốc rễ dùng thế giới thụ thân cảnh chống lên huyền thiên giới để huyền thiên giới trở thành không giống thế giới trần hy kế tiếp theo nói như thế nói đến thế giới thụ vẫn rất cuối cùng m u ố n không có căn sẽ có hậu quả gì sở hàn trầm giọng hỏi nói thế giới thụ không có căn t i ể u đã mất đi năng lượng trèo trống tại s a o một khoảng thời gian liền sẽ sụp đổ lại không cách nào trèo trống huyền thiên giới trần hy trả lời nói không cách nào trèo trống huyền thiên giới vậy sẽ trở thành bộ dáng gì huyền thiên giới áp tại ba ngàn trên thế giới sao sở hàn hít sâu một hơi trần hy để hắn có một loại cảm giác ngày tận thế sẽ không va chạm ta lúc ban đầu sáng tạo huyền thiên giới thời điểm tự là sáng tạo một cái đơn giản mặt phẳng thế giới giống như là ngươi bây giờ có được chiến thần giới chỉ bất quá ta vì cất giữ băng lam thánh quả đem băng lam thánh quả xem như căn cơ n h ấ t lên thế giới thụ từ đó đem huyền thiên giới rộng lớn khu vực trung tâm dơ lên biến thành hiện tại huyền thiên giới cùng ba ngàn thế giới trần hy nói tới chỗ này có chút dừng lại thiếp liên nói băng làm thánh quả không có về sau thế giới thụ sẽ dần dần mất đi trèo trống huyền thiên giới năng lượng từ đó khiến huyền thiên giới một lần nữa hồi đến cái này thế giới bản đồ bên trên kỳ thật hiện tại huyền thiên giới chỉ là huyền thiên giới một bộ phận là bị ta nâng lên huyền cấp thế giới huyền thiên giới một bộ phận khác bị ta chia cắt thành ba cái hoàng cấp thế giới hiện tại theo thời gian trôi qua huyền cấp thế giới muốn một lần nữa hồi đến trong huyền thiên giới tâm khu vực đem ba hoàng cấp thế giới nối liền cùng một chỗ một lần nữa khôi phục trở thành hoàn chỉnh huyền thiên linh giới trần hy sau khi nói xong thân trên tránh qua một v ệ t lam sắc v ầ n g sáng lập tức sở hàn trong náo hải một bức địa đồ khoan thai triển khai sở hàn như ngươi chỗ thấy cái này là huyền thiên linh giới ngươi hiện tại bị vây vị trí tự lạ tại huyền thiên giới biên ê n l giới hiện tại trong huyền thiên giới tâm khu vực muốn chính thức trở về trần hy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói để ta tiêu hóa một chút sở hàn vuốt cái chán hắn lúc này mới hiểu được tịch diệt đế tôn chố nói cũng là sai nguyên lai huyền hoàng thế giới căn bản là là cùng một cái thế giới tựu là huyền thiên giới hóa ra ta hay nghĩ đến đăng lâm huyền thiên giới bây giờ còn chưa chờ ta đi huyền thiên giới chính mình tựu rất xuống sở hàn mặt trên lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ hắn nhìn qua không t r ú n g trên phản chiếu ra thế giới chắc hẳn nơi đó tựu là huyền thiên giới đi sở hàn ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị toàn bộ huyền thiên giới một lần nữa quy nguyên là một về sau ngoại trừ ngươi trong tay cao cấp khác chiến thần giới còn lại tất cả không gian đều đem trực tiếp hồi đến cùng một cái không gian trong từng cái thế giới đối với lực lượng hạn chế đem toàn bộ hủy bỏ nguyên bản thuộc về huyền thiên giới cừng giả đem triệt để hiện ra tại trước mặt của ngươi trần hy cảnh c a o lấy nói ha ha ha ha ta còn sợ bọn hắn không thành ta hay nghĩ đến đi huyền thiên giới mở mang kiến thức một chút những cao thủ kia không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà đi theo huyền thiên giới cùng đi lần này sự tỉnh trở nên có ý tứ sở hàn khỏe miệng niết lên một vệ tà mị độ cong trong mắt thiêu đốt lên kích tỉnh chương một nghìn ba trăm lẻ bảy tinh lạc tông người đâu sở hàn ta tin tưởng ngươi kỳ thật huyền thiên giới d á n g lâm đối ngươi nói đi cũng không phải là là chuyện xấu toàn bộ huyền thiên giới quy nguyên như một tịch d i ệ t thế giới sẽ triệt để hủy diệt cái này đều tướng lĩnh huyền thiên giới trong tràn ngập không gian năng lượng những năng lượng này có thể hấp thu người cũng không nhiều trần hy cười nói cái này là đối ngươi chỗ tốt đi sở hàn hơi niết k h ỏ môi lên trước hắn hiểu được trần hy ý tứ hắn hấp thu càng nhiều không gian năng lượng có thể khiến trần hy nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất làm trần hy khôi phục đến trạng thái tốt nhất về sau sở hàn t i ự u cũng có thể có được trần hy phụ trợ tu luyện cùng cường hóa sức chiến đấu năng lực khi đó thực lực của hắn đem nâng cao một bước đối ta chỗ tốt tựu i là đối ngươi chỗ tốt nha chúng ta chạm làm tinh người càng là lợi hại phu quân tựu i càng là cường hành trần hy hoạt bắt nói ta hiểu được ta sẽ tại cái này hỗn loạn thời đại tr ồ n mau chóng tăng lên thực lực của mình từ đó đứng tại huyền thiên giới đ ỉ n h sở hàn trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực sở hàn nếu như không có chuyện gì khác ta muốn đi ngủ đông ta hiện tại thân thể rất quá yếu đuối cần muốn ngươi hấp thu càng nhiều năng lượng đến bổ sung trần hi thanh âm lộ ra có chút suy yếu t ự a n h ư mắc cảm bạo trần hi ngươi nghỉ ngơi thật tốt không bao lâu ta liền sẽ để ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất sở hàn gật đầu cam kết nói ừ m trần hi nhẹ nhàng lên tiếng c h ậ t nhắm mắt lại thân thể trọng tân hóa thành dòng nước trở thành sở hàn trong đan điền một bãi lãnh thủy làm trần h i một lần nữa ngủ say về sau sở hàn trong mắt tránh qua một vệ tinh mang quay đầu nhìn hướng về chờ đợi hắn bốn cái người ta biết đây là có chuyện gì sở hàn thanh âm trầm thấp nói hắn lời này một ra đ ỗ n g nhiên đây khiến bốn cái người hai con người phóng quang mỗi cái người mặt trên đều lộ ra chờ mong toàn thế giới đều đang phát sinh biến hóa trong khoảng thời gian này vô cùng rung chuyện cần muốn trong đoạn thời gian trong khoảng thời gian này qua đi thái dương đem như thường lệ dâng lên tất cả đều đem khôi phục bình thường sở hàn không có nói huyền thiên giới sự tình hắn không muốn cho c ả n khôn giới mấy cái người mang đến áp lực quá lớn chỉ là ba phải hai thế nói vài câu cái này p h i ê n thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến sự nghi hoặc trong mắt đối phương bọn hắn đều có thể cảm giác đến sở hàn có ý thức qua loa thế là bây giờ lại lại không hảo kế tiếp theo hỏi cái gì hai vị pháp tấn đại năng trong khoảng thời gian này các ngươi kế tiếp theo dạy bảo bạch tích linh không t r u n g sự t ì n h giao cho ta các ngươi cứ việc yên tâm được rồi sở hàn nhìn ra hai vị pháp tấn đại năng nghi hoặc bất quá hắn vẫn không có giải thích mà là trực tiếp cấp ra hứa hẹn được rồi p h i ề n thang cùng lục truy hai vị pháp tấn đại năng lại lần đối xem một mắt chợt gật gật đầu đồng ý sở hàn yêu cầu bạch tích linh trong khoảng thời gian này ngươi học tập cho giỏi pháp tấn không t r u n g sự t ì n h không phải ngươi nên cân nhắc chờ ngươi thực lực mạnh lên rất nhiều chuyện ngươi tự nhiên là hiểu lập tức sở hàn đối bạch tích linh bàn giao nói ta hiểu được bạch tích linh trùng điệp gật gật đầu nàng cảm thấy sở hàn đối nàng cưng chiều nhưng lại trong lòng có một cỗ cảm giác bất lực nàng muốn muốn trợ giúp sở hàn lại bất lực còn như ngươi ngươi là càn khôn cắt các, các chủ đi sở hàn cuối cùng đem thực hiện lạc tại công tôn phiên vân thân trên hắn vừa mới mở miệng liền giống như cảm giác được cái gì lập tức ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại tựa hồ là nhận lấy sở hàn ánh mắt dẫn dắt bốn người trước người toàn đều hướng về không trung nhìn đi qua hiu hiu hiu không trung phía trong tam đạo lưu quang theo không trung trong hoạch qua hướng về cản khôn các bên này xung kích tới có người bao quát bạch tích linh tại bên trong bốn cái người trong mắt đồng đều là nổi lên vẻ kinh ngạc đây cơ hồ là theo khía cạnh đã chứng minh không trung trên thế giới là chân thật tồn tại tất cả có ta tại sở hàn thấp giọng nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại lộ ra huyền ảo ma lực trực tiếp truyền vào bốn người linh hồn trong để bọn hắn toàn đều chấn định lại tin tưởng sở hàn bốn người bọn họ lòng người trong chỉ có một cái ý niệm như vậy mà lại bọn hắn ngoại trừ tin tưởng bên ngoài sở hàn cũng không có bất kỳ biện pháp không c h u n g phía trong ba vị nam tử trung niên sóng vai phi hành cầm đầu người một bộ áo trắng còn lại hai người đồng đều là thanh y đại ca cái này là cái gì địa phương hả làm sao cảm giác những người này ba động yếu như vậy a trong đó một vị thanh y nam tử hỏi nói ta cũng không biết là cái gì địa phương bất quá cái gì địa phương đều không có cái gọi là ngoại trừ huyền thiên giới cái gì địa phương cũng là yếu nam tử áo đen trả lời nói lần này xem ra rất nhẹ nhàng chỉ có cái kia lầu cắt có thu phục ý nghĩa một thanh niên nam tử khác mở miệng hắn ánh mắt hướng về càn khôn cắt nhìn lại không sai cái này lần cái gì hay là thật buông lỏng chúng ta đem nơi này chiếm cứ về sau lập tức đi một chỗ khác lúc này hiện tại ba ngàn thế giới hàng rào mở ra tất cả thế lực đều tại chiếm chức tài nguyên thời gian cùng tốc độ tựu i lá tất cả nam tử áo đen gật gật đầu hugh hugh hugh nương theo lấy tam đạo lưu quang ba người trực tiếp tới đến c ả n khôn cắt trước lăng không đứng ngạo nghễ vào hư không phía trong mặc cho c ả n khôn giới vô số nói ánh mắt tụ vào tại thân thể của bọn hắn bên trên bọn hắn là cái gì người hả giống như là từ đối diện thế giới tới khí thế kia mỗi cái người chí ít là tôn giả đi rồi không ngừng đi tôn giả nào có cường hành như vậy khí thế a trong khoảng thời gian này càn khôn giới không yên ổn a không biết hai vị pháp ấn đại năng ứng đối ra sao a trong lúc nhất thời vô số nói tiếng âm vang lên tầm mắt của mọi người toàn đều nhìn chăm chú lên cái này ba cái người sắc mặt không so ngưng trọng chúng ta là huyền thiên giới tinh lạc tông người hiện tại muốn đem các ngươi tông môn thu nhập dưới trướng từ đây đến đến chúng ta tinh lạc tông bảo hộ tương ứng các n g ư ờ i muốn đem tài nguyên làm chúng ta tinh lạc tông thống nhất điều phối nam tử áo đen cao giọng mở miệng âm thanh sóng quần quận vang vọng chân trời rõ ràng truyền vào mỗi cái người thai t r ò n g bỗng nhiên đây khiến chúng nhân trong tâm bạo tạc nhấc lên thao thiên c ử sóng huyền thiên giới tinh lạc tông bọn hắn không có người nghe nói qua tinh lạc tông nhưng là bọn hắn đại bộ phận người biết huyền thiên giới này thế là đạt đến thần huyền cảnh đỉnh phong sau lại đột phá mới có thể đi địa phương toàn bộ cản khôn giới lịch sử trên đều không có mấy cái người đi đến huyền thiên liên giới ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc hoặc là quy thuận tại chúng ta tinh là tông hoặc là chết nam tử áo đen trực tiếp uy hiếp nói h ắ n thân trên bảng bạc linh lực đ ố n g nhiên đây tỏ khắp mà ra mãnh liệt đè ép tại bảy người trên đ ố n g nhiên đây khiến tất cả người có một loại ngạt thở cảm giác toàn thân run lầy bầy ban thánh sở hàn lạnh nhạt nhìn xem cái này ba cái người trong đó nam tử áo đen là ban thánh tu vi mà đổi thành bên ngoài cái khác thanh y nam tử thì là tạo hóa cảnh định phong thực lực nhưng mà cựu tại chúng nhân chờ đợi càn khôn các các chủ mấy người đáp lại thời điểm sở hàn thanh âm q u a n thai ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian cân nhắc hoặc là lập tức xéo đi đừng có lại đến càn khôn giới hoặc là chết chương một nghìn ba trăm linh tám nhất trưởng chi uy hít kzz sở hàn lời này một ra toàn trường chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người trong mắt đều lóe ra vẻ kinh hãi cái này cũng quá phách lối đi rồi càng khôn giới trong hơn phân nửa người đều chú ý đến nơi này tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trung tại sở hàn thân trên một phần trong đó người từng đi nhìn đến sở hàn lúc trước chiến đấu biết sở hàn rất càng rỡ nhưng vẫn như cũ rất rung động tại sở hàn sau lưng hai vị pháp ấn đại năng sắc mặt đ ố n g nhiên đây đại biến bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến sở hàn vậy mà nửa câu mềm l ờ i đều không nói trực tiếp cùng tinh lạc tông người cứng đối cứng đối nghịch càng khôn c á c các chủ công tôn phiên vân lại thêm là kinh hại đến nói không ra lời tu vi của hắn đạt đến tôn giả cấp bậc nhưng là còn không có đạt đến thần huyền cảnh đỉnh làm cho là như thế hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đến tinh lạc tông ba thân người bên trên truyền đến uy hiếp trong bảy người chỉ có bạch tích linh đôi mắt đẹp phía trong lóe ra thưởng thức kinh lịch rất nhiều sự tỉnh thời điểm nàng đối sở hẳn có một loại gần như mù quáng tự tin tinh lạc tông ba người tương hô đối xem một mắt bọn hắn toàn đều ngây ngẩn cả người bọn hắn cái này vừa mới từ tinh lạc tông ra càng khôn cắc là bọn hắn đến đây cái thứ nhất thế lực trong a ba sao? ta nhau đi, đều Đơn đi giới người nói giản bức ngàn ngưu như vậy sao? Cũng dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện. Đơn giản là sống dính là thế vậy dám ồ i t r đó một cái thanh y nam tử chừng to mắt nói hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ đương nhiên hắn không phải hù dọa mà là kinh đến một bầy hết ngồi đáy giếng mà thôi không có kiến thức qua phía ngoài không trung căn bản không biết trời cao đất rộng một cái khác thanh y nam tử lạnh giọng nói trên mặt hắn biểu lộ tựu i lạnh lùng nhiều nhìn hướng về sở hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn sâu kiến tràn ngập nồng đậm k i n h thường tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi nói ra lời nói này t i ể u chú định ngươi kết cục cầm đầu nam tử áo đen tiếng nổ nói hắn mới vừa tới đến ba ngàn thế giới t i ể u nhận lấy dạng này vật cản cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu hắn muốn lập uy cầm sở hàn đến lập uy ba cái hô hấp đã đến nhưng mà t i ể u tại nam tử áo đen vừa dứt lời thời điểm sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên chậm chậm rãi ngầm đầu đôi mắt phía trong nổi lên lánh lôi đỉnh điện ánh sáng muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi qua phí lời sở hàn g thanh âm dần dần trở nên băng lãnh phảng phất một đầu không có tình cảm quái vật toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm hả chỉ một thoáng tinh lạc tông ba cái người toàn đều cảm giác đến một cỗ hung lệ chi khí trong lúc mơ hồ cảm thấy trước mặt thiếu niên này không đơn giản nhưng lại không có rất coi ra gì dù sao nơi này là ba ngàn thế giới bởi vì ba ngàn thế giới hạn chế tồn tại võ giả cao nhất tu vi v õ đạo chỉ có thể đạt đến thần huyền cảnh đ ỉ n h phong ba người bọn hắn người phía trong tu vi v õ đạo yếu nhất hai cái người cũng là có tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong tu vi nam tử áo đen lại thêm là đạt đến bán thánh cảnh giới bọn hắn có đầy đủ tự tin cũng có thể quét ngang ba ngàn thế giới hừ nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng hắn hờ hững nhìn xem sở hàn khoe miệng g ơ lên một vệ cười lạnh đối mặt sở hàn khiêu khích hắn là không có bất kỳ lối bước tiểu tử với ngươi u tứ ngươi là muốn giết chết chúng ta thôi ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi là thật cái gì giết chết chúng ta nam tử áo đen trên mặt cười lạnh trong hiện ra nồng đậm k i n h thường hắn căn bản không có đem sở hàn để vào mắt lại không muốn nói sở hàn thân trên không có bất kỳ linh lực ba động vẹn vẹn là sở hàn n i ê n kỷ liền để bọn hắn hoàn toàn buông xuống lòng đề phòng hai mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ người có thể có bao nhiêu lợi hại s á c thực trẻ tuổi có c ư ờ n g giả nhưng những cái kia người toàn đều tại huyền thiên giới căn có năng bản không có khả năng tại thế giới bên trong khả thế giới tại 3.000 một ặ mặt t xuất tiểu tại tử trên Siêu! hiện. Nhưng nam đen mang mà, m áo nụ cười lạnh lùng cười thời i đ ể màn sở h đột này h thân ảnh của hắn đông nhiên i ê n động, đông Một mất, của bỗng nhiên đây khiến toàn trường chúng nhân hít sâu một hơi thực tại là quá nhanh nhanh đến để người căn bản thấy không rõ sở hàn động tác đơn giản tựu là muốn xuyên qua không gian cho dù ai đều không có gặp đến qua tốc độ nhanh như vậy không có kiến thức qua sở hàn xuất thủ người sợ hai thán g phục bọn hắn trong khoảng thời gian này không ít nghe đến sở hàn danh tự dù sao là một quyền đem pháp lớn đại năng kỷ hoành xuyên m i ệ u sắt cừng giả bọn hắn một mực hiếu k ỳ sở hàn thực lực thẳng đến bọn hắn nhìn đến sở hàn tốc độ trong lòng cái này mới có đáp án so với những thứ này người những cái kia gặp qua sở hàn xuất thủ người thì lại thêm là kinh ngạc bọn hắn vốn cho là sở hàn rất mạnh bọn hắn kiến thức qua sở hàn tốc độ nhưng là hiện tại sở hàn triển hiện ra tốc độ so lúc trước còn mạnh hơn khiến tất cả người dùng mình tê cả ra đầu thật nhanh càng khôn cắc các đính trên càng khôn cắc các chủ công tôn phiên vân phiền thang cùng lục truy hai vị đại năng đồng thời trong lòng trong kinh hô một tiếng bọn hắn khoảng cách sở hàn gần nhất nhưng lại căn bản không có thấy rõ ràng sở hàn động tác ba cái người cái chắn trên đ ỗ n g nhiên đây bất mãn lanh mồ h ồ i mỗi cái người đều ý thức đến một vấn đề nếu như sở hàn đứng tại bọn hắn mặt đối lập là bọn hắn định nhân như thế bọn hắn có thể hay không chống chọi được sở hàn cường hoành như vậy tốc độ không thể lòng của bọn hắn trong toàn đều có đáp án của mình vẹn vẹn là cái này biến thái tốc độ liền để bọn hắn không thể chống đỡ được lại thêm đường nói này đủ với một q u y ề n hoành sát kỷ hoành xuyên lực lượng toàn t r ư ờ n g đều đang kinh ngạc tự liên đối mặt sở hàn ba vị tinh lạc tông cừng giả cũng đều bị sở hàn cường thế tốc độ kinh ngạc đến theo bản năng lui về phía sau đã muộn sở hàn mặt trên không vui không buồn n g a khí hờ hững không có bất luận cảm tình gì thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thai trong để chúng nhân trong tâm hơi hồi hộp một chút run lên bần bật b ạ c h ngay sau đó sở hàn ầm vang nâng tay phải lên hóa thủ là trưởng thủ trưởng trên hiện ra cường thế bá đạo toàn vẹn võ đạo ý niệm lập tức đ ô n g nhiên hướng về nam tử áo đen quạt đi qua ông sở hàn một trưởng vỗ ra toàn bộ thiên địa đều đi theo run rẩy mênh mông võ đạo ý chí h oanh tuân mà lên đè ép tại tinh lạc tông ba vị cường giả thân bên trên cái này là tinh lạc tông ba vị cường giả sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vừa mới còn mang theo trào phúng cười dung đ ố n g nhiên thu liễm đồng khổng co rụt lại đôi mắt trong có nồng đậm c h ấ n kinh ầm ầm không trung phát ra nói nói rung động thanh âm sở hàn một bàn tay đấu ra trước mặt hư không phảng phất bị áp súc đến cực hạn một cái vô hình trong suốt trường ấn ẩm vang đè ép tại tinh lạc tông ba vị cường giả thân bên trên nên địch tinh lạc tông nam tử áo đen hét lớn một tiếng hắn thu hồi tất cả nhẹ xem nhìn hướng về sở hàn một tát này đôi mắt trong tràn đầy ngưng trọng ông ông ông trong chốc lát tinh lạc tông ba vị cường giả thân trên đều nổi lên khí tức bá đạo mỗi cái người đều đối sở hàn thủ trưởng oanh quyền mà ra quyền thế thao thiên phảng phất muốn đem đây hư không toàn đều nghiền ác giang g i á c đột nhiên sở hàn thủ hấn phía dưới không gian bị áp xúc đến cực hạn không gian đ ố n g nhiên vỡ ra đ ố n g nhiên đây khiến tinh lạc tông ba người bị vây cuồng bạo không gian vòng xoáy phía trong tinh r ư n g 1309, trục chết. cảnh Hít i hơi, mỗi cái người trong mắt đều hiện ra không có gì sánh kịp kinh. kinh biết ế n chúng nhân trong không sánh chân hàn nhất trường, kinh khủng như、vậy. Chúng nhân toàn đều biết sở hàn rất mạnh, nhưng có hít gì sâu một mắt rất Sở sở đều đều ra kịp vậy. lạc à hàn mà tất cả cũng không có không nghĩ đến, sở、hàn、vậy m n như、vậy. Tinh h vậy. l ạ tông ba vị cường giả sắc mặt lại lần biến đổi bọn hắn hiện tại h á m sâu không gian vòng xoáy phía trong chung quanh tận là vụn vặt không gian mạnh vỡ ba vị cũng là cường giả bọn hắn phi thường rõ ràng không gian mảnh vỡ có như thế nào h uy lực bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có gặp đến qua cảnh tượng như vậy dù sao trong huyền thiên liên giới chỉ có đại thánh cảnh c a o thủ mới có năng lực phá vỡ hư không tạo thành không gian vòng xoáy trong lúc nhất thời tinh lạc tông ba vị cường giả mặt trên cực kỳ ngưng trọng đôi mắt phía trong c h á n p h o n g sáng chói tinh mang toàn thân bàng bạc khí tức cùng nắm đấm liền thành một khối uy thế kinh khủng hiện lộ rõ ràng bọn hắn cường giả khí t ư c hư tiểu tử ngươi coi như có chút bản sự t i u ngươi một trường này đủ với tại chúng ta tinh lạc tông đứng vào trước hai mươi nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng hắn nhìn như đang khích lệ sở hàn thực tế trên hay là tại nâng lên bọn hắn tinh lạc tông sắp chết đến nơi vẫn không quên nói nói nhảm sở hàn sắc mặt lạnh nhạt t u tại hắn trưởng tới đến ba vị cường giả trước người thời điểm thủ trưởng đ ỗ n g nhiên đây hướng xuống đè ép vê anh kinh khủng đến cực điểm tiếng nổ vang lên sở hàn thủ trưởng mang theo không có thể ngang hàng lực lượng trong nháy mắt quét ngang tại ba vị cường giả thân trên đông nhiên đây đem ba vị cường giả đấu thành một phấn soắt chỉ một thoáng ba vị cường giả thân thể hoàn toàn biến mất không thấy trở thành một đạo năng lượng hạt nhỏ tỏ khắp tại không gian vòng x o a y phía trong yến tĩnh an tĩnh tuyệt đối toàn trường không có bất kỳ thanh âm nào thậm chí liền hô hấp thanh âm đều không có mỗi cái người đều trợn mắt hốc m ồ m nghẹn họng nhìn chân chối ngốc ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m sợ hàn đại nao đều đã mất đi năng lực suy tư một chiêu chỉ một chiêu đến từ huyền thiên giới tinh lạc tông ba vị cường giả t i ự u vẫn lạc tại sở hàn dưới bàn tay sở hàn lăng không đứng ngạo nghễ thân trên bạch bào tung bay theo gió liên một tia bụi bặm đều không có nhiễm toàn bộ người không nói ra được tiêu sái c ư ờ n g đại vô địch chúng nhân đã tìm không đến từ ngữ đến hình dung sở hàn theo bọn hắn nghĩ tinh lạc tông ba vị cường giả một chút cũng không yếu mỗi một cái phóng tại càn c o n giới cũng là có thể nghiền ép tất cả tồn tại thế là mạnh như vậy người tại sở hàn trước mặt cơ hồ một điểm sức hoàn thủ đều không có trực tiếp bị một trưởng vỗ chết hời hợt kia phong thái đơn giản tựa như chụp chết con rồi đơn giản chúng nhân trong tâm sợ hãi ai cũng không dám nói chuyện bọn hắn toàn đều rõ ràng nhận biết đến một việc không nên t r e o chọc sở hàn trừ phi chắn sống ba ba sở hàn phủi tay thân ảnh nhất tránh một lần nữa về tới cản khôn các c á c đính mặt trên không có bất kỳ ba động giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi sở hàn vuốt vuốt cái chán tinh lạc tông ba người đến vẫn có chút ảnh hưởng như thế q u ấ y dày một cái để hắn quên đi đ ể tài mới vừa rồi ông sở hàn tiếng nói vừa dứt đầu chấn động mạnh một cái đ ố n g nhiên đây c h o mày sắc mặt không so nghiêm túc lý đông vệ sử dụng lôi điện lĩnh vực sở hàn để lại cho lý đông vệ lôi điện ấn ký có thể phát động lôi điện lĩnh vực hắn cố ý bàn giao qua không phải vạn bất đắc di sự tình không cần sử dụng lôi điện lĩnh vực hiện tại lôi điện lĩnh vực động Theo lý kinh lôi các gặp nguy hiểm sở hàn sắc mặt đ ố n g nhiên đây trở nên xanh xám hắn nghĩ đến tinh lạc tông sự tình huyền thiên giới người có thể tìm đến càn khôn giới da như thế tự nhiên cũng sẽ tìm đến thần vũ đại lục đi kinh lôi các gặp nguy hiểm、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh nhất tránh trực tiếp xuất hiện tại bạch tích linh trước người hắn còn không coi chờ bạch tích linh kịp phản ứng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp điểm tại bạch tích linh cái chán bên trên Si si thử một sợi điện quang tại bạch tích linh cái chán trên ngưng tụ hình thành trở thành một cái cỏ ba lá hình dạng cái này là cái gì bạch tích linh đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệ kinh ngạc nàng hoàn toàn không rõ sở hàn động tác trong lòng có điểm nghĩ hoặc bất quá nàng tin tưởng sở hàn sẽ không hại nàng ta đi chán của ngươi trên rót vào ba cái lôi điện lẫn ký có thể phóng thích ba lần lôi điện lĩnh vực ta có chuyện cần muốn rời khỏi một chút như là ta không có ở đây trong khoảng thời gian này lại có tinh lạc tông người ra chỉ cần không đến đại thánh cảnh trực tiếp cầm lôi điện lĩnh vực đập chết hắn sở hàn bàn giao một câu lập tức hai tay kéo một phát trực tiếp xé mở hư không lách mình mà ra biến mất không kiến hít khà z z z càn khôn cắt các, các chủ công tôn phiên vân cùng phiền thang lục truy hai vị pháp ấn đại năng đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều nghe được sở hàn vừa rồi nói chuyện thậm chí tại bọn hắn ý thức bên trong sở hàn những lời này tự là cố ý để bọn hắn cũng nghe đến ba cái ân ký mỗi một cái đều có thể phá hủy đại thánh cảnh trở xuống cường giả chuyện này tựu i là siêu cấp vô địch át chủ bài a ba người đang thán phục sở hàn cho b ạ c h tích linh át chủ bài đây đồng thời cũng sợ hai thán phục tại sở hàn thực lực tiện tay điểm ra ấn ký tựu i cũng có thể miễu sát đại thánh cảnh trở xuống cường giả này sở hàn là cái gì cảnh giới cường giả chẳng lẽ là đại thánh cảnh cũng hoặc là áp đảo đại thánh cảnh trên cảnh giới mặc kệ là cái nào cảnh giới đối với ba người nói đi cũng là cao không thể chạm vô địch cường giả trong lúc nhất thời ba người nhìn hướng về bạch tích linh ánh mắt toàn đều không đồng lúc trước bạch tích linh chỉ là sở hàn bằng hưu bọn hắn càng nhiều là kiêng kỵ sở hàn nhưng là hiện tại bạch tích linh có được đem bọn hắn miểu s á t lực lượng cái này không thể không khiến bọn hắn kiêng kỵ bạch tích linh bạch tích linh kinh ngạc nhìn xem sở hàn biến mất hư không trong tâm không khỏi có chút thất lạc bất quá sở hàn đi vội như vậy chắc hẳn là có cái gì chuyện quan trọng nàng ngược lại không phải không hiểu chuyện người yên lặng đương nhiên ta điều tiết tâm tính thần vũ đại lục sở hàn g theo cản khôn giới sau khi đi ra một đường chạy như điên hướng về kinh lôi các phương hướng tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạ n dài răng giặc lộ trình cơ hồ chớp tắt m à qua kinh lôi cát giờ này k h ắ c này kinh lôi các t r ư ớ c lôi quang bùng lên một đạo lôi điện giống như giọt mưa rủ xuống từng đầu điện xà toàn chuyển trở thành lôi điện hải dương lôi điện phong bạo phía trong đứng lấy một cái nam tử vạn thiên sơn một con run dế cũng dám như thế lời ta vạn thiên sơn mặt trên hiện ra tức giận toàn thân hắn lôi điện xoay tròn nhưng lại không khỏi có chút chật vật hát sắc kỉnh trang khắp nơi lộ ra tổn hại thậm chí có chút làn da phá vỡ ra lộ ra nói nói huyên ngân phá cho ta vạn thiên sơn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân linh lực phun trào toàn bộ người uy thế đạt đến đ ỉ n h phong đại thánh cảnh thực lực gầm vang mà ra rầm rầm chỉ một thoáng vạn thiên sơn không g i a n xung quanh vỡ vụn thần vũ đại lục hư không hoàn toàn không cách nào tiếp cận vạn thiên sơn thân trên năng lượng bằng bạc năng lượng kinh khủng trực tiếp đem hư không đẩy ra liên đồng nó trên lôi điện ánh sáng cùng một chỗ đẩy ra ngăn cách thời gian từng giây từng phút đi qua vợn quanh tại vạn thiên sơn chung quanh thân thể lôi điện ánh sáng từng chút từng chút chậm rãi tiêu tán kinh lôi các cáp đính lý đông vệ sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn chằm chằm vạn thiên sơn trong tâm hiện ra tuyệt vọng liên sư tôn giao cho ta lôi điện lĩnh vực đều không có tác dụng chẳng lẽ là thiên muốn vong ta kinh lôi các sao Trước 1310, thiên thần hạ phàm. hắn theo vỡ vụn hư không t r ó n g cất bước mà ra đ ố i lý đông vệ trợn mắt mà xem lá bài tẩy của ngươi rất không sai đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu vạn thiên sơn thanh âm dần dần khôi phục lại bình tĩnh bọn hắn không có trực tiếp ra tay giết chết lý đông vệ mà là trên dưới g i xét xem kỹ lấy lý đông vệ vạn thiên sơn đến từ huyền thiên giới vạn lôi tông tông môn chủ tu t i ể u là lôi hệ công pháp võ kỹ nguyên nhân chính là như thế vạn thiên sơn đối với kinh lôi các hay là rất chờ mong Kinh lôi các tại u luyện cũng là lôi hệ cũng công pháp và võ kỹ, cùng và pháp võ v kỹ, n l ô tông n có cách làm khác làm h a u n h ư n g kết quả lại giống n h a u đ ế n kỳ diệu, thế u phục h cái một t dạng này lực, giới á cái cái khác trị trên trăm thế trở Tại ra siêu Đông dụng điện lĩnh vực, cũng không hắn mong. ngàn sử lại, lôi i qua ba Mà lực. vực, có cô phụ hắn mong. Tại thế Lý g Vệ bên trong mặt có thể làm cho ta cầm ra toàn bộ tu vi kinh lôi các quả nhiên không có cô phụ cái này lôi chữ tiểu tử mặc dù ngươi là một con run run dế nhưng ta nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội quy thuận tại chúng ta vạn lôi tông ta tha cho ngươi khỏi chết nhường ngươi kế tiếp theo thống lĩnh kinh lôi các vạn thiên sơn tỉnh táo qua đi đối với ly đông vệ ngược lại có như thế một tia thưởng thức cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên có được địa huyền cảnh tu vi lại cũng có thể khiến cho hắn cầm ra đại thánh cảnh thực lực đến chống cự vạn thiên sơn rất rõ ràng nếu không phải hắn theo huyền thiên giới mà ra thực lực mạnh mẽ phóng mắt cái này thần vũ đại lục không có cái gì người bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển kinh lôi các địa vị vẹn vẹn bằng vào vừa rồi lôi điện lĩnh vực tại vạn thiên sơn xem ra lý đông vệ t i ể u là vô địch kinh lôi thành trong vô số nói ánh mắt tụ vào tại lý đông vệ thân trên mỗi cái người đôi mắt trong đều tràn đầy rung động cho dù ai đều không có nghĩ đến cái này bị vây sở hàn g c h e lấp phía dưới thiếu niên các chủ lại có thể huy động ra như thế kinh thế h ã i tục năng lượng ta lý đông vệ thân là kinh lôi các các chủ giữ gìn kinh lôi các tự do là trách nhiệm của ta chỉ cần ta còn có một ngày là kinh lôi các các chủ Ta lý i kinh lôi các quy thuận tại bất kỳ thế lực. kinh lôi các chỉ thuộc về kinh lôi sinh hãi. ề về n không thuận chính mình, sẽ sợ kỳ thế chỉ thuộc chỉ cho gì gây để đủ lực, là l các các các quy bất tử, đông vệ nghĩa chính ngôn từ nói thanh âm của hắn rõ rạc mặt trên kiên quyết tại cái này thời khắc sống còn hoàn toàn đem sinh tử không để ý đông nhiên đây khiến tất cả người nổi lòng tôn kính kinh lôi các trong có rất nhiều không phục lý đông vệ người ở thời điểm này bọn hắn toàn đều phục mỗi cái người đều tại đổi vị suy nghĩ nếu như bọn hắn bị vây tại lý đông vệ vị trí này bọn hắn là kinh lôi các các chủ đối mặt dạng này vô địch cừng giả có thể làm đến không túi lầu sao hô hô trong lòng bọn họ đều không có đáp án có lẽ bọn hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ đáng tiếc vạn thiên sơn lắc đầu đôi mắt trong một vệ thất vọng chấp t ắ t m à qua hắn đã có chút thưởng thức lý đông vệ nhưng là hắn không được không muốn giết chết người trẻ tuổi này động thủ đi lý đông vệ ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn xem vạn thiên sơn hắn hiện tại đã không có bất kỳ át chủ bài ngược lại dễ dàng cùng vậy thời gian sư tôn thật xin lỗi ta cô phụ ngươi kỳ vọng kinh lôi các muốn hủy tại tay của ta chúng rồi lý đông vệ thấp giọng trầm âm trong lòng của hắn nhất có lỗi với tựu là sở hàn sở hàn đem kinh lôi các i a o cho hắn thời gian mới trôi qua bao lâu tựu gặp cường địch như vậy khiến kinh lôi các không cách nào duy trì lý đông vệ đối với mình làm ra quyết định lại không chút nào cảm giác đến hối hận thà làm ngọc vỡ không làm nói lành lý đông vệ sẽ không vì bảo trụ kinh lôi các hướng về Vạn Thiên về sư ơ n kinh Vạn Tông, n túi thuộc lôi Lôi đầu, để h các về tôn h hắn nhục ế đối đi, với nói loại lớn là lao. một t xỉ Sư vạn thiên sơn hơi hơi meo mắt lại mặt trên lộ ra một vệ thiếu kỷ tiểu tử ngươi sư tôn là ai vừa rồi này cố lôi điện lực lượng thế là ngươi sư tôn đưa cho ngươi vạn thiên sơn nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó một điểm dù sao với ly đông vệ địa huyền cảnh tu vi là không thể nào sử dụng r a dạng này mênh mông công kích lý đông vệ mặt lạnh lấy không có mở miệng không nói gì hắn biết trước mắt nam tử mặc áo đen này rất mạnh nhưng là hắn sẽ không ở thời điểm này bán hắn sư tôn các chủ đại nhân sư tôn là thần vũ đại lục mạnh nhất người sở tôn giả n g ư ơ i như là thức thời nói chuyện hiện tại t i ể u mau chóng rời đi bằng không thì đợi đến sở tôn giả trở về định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh gian đe nhưng mà ngay lúc này một cái to rõ thanh âm vang lên thanh âm chủ nhân đúng vậy cùng lý đông vệ cùng thời kỳ tham gia tiến vào kinh lôi các nghiêm túc nghiêm túc lánh nhìn vạn thiên sơn hắn ngược lại là không có đang suy nghĩ cái gì bảo hộ sở hàn trong lòng của hắn nghĩ tới là bảo vệ kinh lôi các tại hắn ấn tượng phía trong vạn thiên sơn hoàn toàn không phải sở hàn đối thủ sở tôn giả chỉ một thoáng vạn thiên sơn n h e o mắt lại đôi mắt phía trong lóe ra nguy hiểm q u a n mang khoe miệng n ế t lên một vệ tà mị độ cong thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy không có nghĩ đến cướp đoạt chúng ta dưới trướng thiên vũ tông tài nguyên sở tôn giả tự là kinh lôi các các chủ sư tôn ta ngược lại là ước gì hắn tìm đến ta đây ta ngược lại là muốn nhìn hắn có bản lanh gì có thể ngại ta gì vạn thiên sơn lời này một ra toàn trường chúng nhân hít sâu một hơi thực tế là nghiêm túc sắc mặt lại thêm là không so trắng bệnh nghiêm túc b ả n muốn dùng sở hàn danh tự đem vạn thiên sơn do đi nhưng không có nghĩ đến chẳng những không có khiến vạn thiên sơn cảm đến sợ hãi ngược lại là đụng tại họng bên trên xong lần này xong vạn thiên sơn không chỉ có không sợ sở hàn hay cùng sở hàn có ân oán chúng nhân trong tâm một trận hai tháng xem ra kinh lôi cắt giữ không được vạn thiên sơn ánh mắt một lần nữa hội tụ tại lý đông vệ thân trên trong mắt hiện ra nguy hiểm c h i sắc l ạ n h giọng nói ngươi đã là sở hàn đ ồ đệ như thế ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi bất quá ngươi cũng có thể yên tâm hoàng tuyền lộ trên ngươi sẽ không tịch mịch qua không được bao lâu ngươi sư tôn liền sẽ xuống dưới cùng ngươi siêu vạn thiên sơn tiếng nói vừa rơi xuống đ ỗ n g nhiên đây thân ảnh nhất tránh hướng về lý đông vệ đánh tới phi hành quá trình trong bỗng nhiên nâng lên nằm đấm q u y ề n thế c u ấ n c u ộ n bá đạo mười phần hít kha z z z chúng nhân thấy cảnh này nhao nhao hít sâu một hơi đôi mắt phía trong hiện ra vẻ kinh ngạc mặt trên tận là không so rung động thật mạnh chúng nhân toàn đều có thể cảm giác rõ rệt đến vạn thiên sơn thân trên không thể địch nổi bá đạo chi khí một quyền này cơ hồ muốn đem lý đông vệ trước người hư không toàn bộ đánh nổ lý đông vệ hít sâu một hơi mặt của hắn trên không có bất kỳ vẻ sợ hãi chỉ có trong mắt chỗ sâu bộc lộ ra một chút t i ế ệ t đối sư tôn tri ân tiếp sau lại trả hà nha lý đông vệ chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi lấy vạn thiên sơn một quyền này gành kích tới hắn hiện tại không có bất kỳ năng lực đối kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này h i u một trận gió lạnh thổi qua cho ở đây chúng nhân mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh lý đông vệ cũng cảm thấy c ô này lanh phong hắn tâm trong hơi có chút nghi hoặc nhưng là không có nhiều nghĩ tất cả đều kết thúc cái gì đều không trọng yếu thời gian từng phút từng giây đi qua lý đông vệ chờ đợi tử vong vẫn không có g á n g lâm thậm chí liên đau đớn đều không có cảm giác đến một quyền này còn không có đến sao lý đông vệ trong tâm nghĩ hoặc dần dần hắn nghe đến chung quanh vang lên tiếng nghị luận cùng tiếng hoan hô cái này mới nhịn không được mở to mắt cái này là lý đông vệ đồng khổng hung hăng co rụt lại đập vào mi mắt là một cái áo trắng thân ảnh áo bào tùy phong phiêu nhiên có không nói ra được tiêu sái đạo thân ảnh này đem vạn thiên sơn hoàn toàn che lại tại lý đông vệ góc độ nhìn lại khoan hậu bà vai chống lên thế gian này tất cả sư sư tôn lý đông vệ âm thanh run rẩy hắn cảm thấy cái này tất cả cũng giống như là đang nằm mơ tại hắn điểm cuối của sinh mệnh m ộ i khắc sư tôn giống như thiên thần hạ phàm ẩm vàng g á n g lâm c h ư ơ n một nghìn ba trăm mười một thánh khí r a thiên địa rung động kinh lôi thành trong vô số nói ánh mắt tụ vào tại không trung trên mỗi cái người trong mắt tràn ngập hãi nhiên bọn hắn toàn đều nhìn cái này một màn kinh người nam tử áo đen vạn thiên sơn một quyền lơ lửng tại không trong Khoảng cách kinh cách các chủ cách thanh áo đông vệ vẹn vẹn đông người, niên trắng nắm giò các các bước. trước cái lôi tại lý lý vệ vệ xa tay giò xét ra, một một một xét Yêu sở hàn sở tôn giả lòng của mỗi người trong đều hô to cái này danh tự kinh lôi thành trong cơ hồ không có người không nhận biết sở hàn này tại bọn hắn nhìn cơ hồ là thần linh tồn tại người là sở hàn vạn thiên sơn sắc mặt hờ hững k h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tâm hắn trong nghị không đến cái khác bất kỳ nhân tuyển phạm ta kinh lôi các người giết không tha sở hàn g trong mắt lộ ra s â m nhiên sắc ý hắn rất tức giận phi thường tức giận nếu như không phải hắn từng đi cho lý đông vệ rót vào lôi điện lĩnh vực như thế hiện tại kinh lôi các sợ là đã trở thành đi qua chỉ bằng ngươi vạn thiên sơn mặt trên không có chút nào ý sợ hãi càng nhiều thì là trêu tức tại hắn trong mắt hắn đ ạ i thánh cảnh tu vi đủ với quét ngang thần vũ đại lục cái gì người đều không thể ngăn cản hắn tại ba ngàn thế giới trong hắn tự là vô địch đừng tưởng rằng ngươi tiếp lấy ta một quyền tiêu đến cỡ nào không tầm thường một quyền này ta liên thập phân c h i nhất linh lực đều không có sử dụng vạn thiên sơn trợt quát một tiếng thanh âm chấn động thiên địa vang vọng thiên cung hắn bỗng nhiên quất ra quyền đầu nhìn hướng về sở hàn ánh mắt giống như là đang nhìn sâu kiến đôi mắt trong lấp loe u a n mang giống như là tại đối sở hàn nói tại ta trong mắt ngươi không so nhỏ bé ông sau một khắc vạn thiên sơn thân trên linh lực bạo trướng côn bá khí thế xoay tròn mà lên trên người uy thế liên tục tăng lên trong nháy mắt lại đạt đến tạo hóa cảnh định phong hô hô hô với vạn thiên sơn làm trung tâm t r u n g quanh linh khí hình thành toàn phong không ngừng ở t r u n g quanh toàn chuyển toàn bộ người kinh khủng đến mức đến cực hạn hít kha z z z chỉ một thoáng chúng nhân hít vào hít sâu một hơi bọn hắn tất cả đều bị vạn thiên sơn khí thế trên người rung động đến kinh lôi thành trong một chút thần huyền cảnh cương giả sắc mặt trở nên không so trắng bệnh tạo hóa cảnh lòng của bọn hắn trong toàn đều bước lên ra ý nghĩ như vậy lúc trước vạn thiên sơn đột phá lôi điện lĩnh vực thời điểm thực lực vẹn vẹn trong nháy mắt triển lộ bọn hắn chỉ là biết rất mạnh nhưng lại không có rất qua khắc sâu trải nghiệm đến hiện tại thì là thực thực tại, tại hiện ra tại trước mặt mọi người không cần muốn đi vào không gian tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả thực lực như vậy trong thần vũ đại lục căn bản là là vô địch tồn tại ông nhưng mà cái này cũng không phải điểm cuối cùng vạn thiên sơn thân thể lại lần chấn động khí thế trên người lại lần kéo lên vọt thẳng p h á tạo hóa cảnh giới hạn bước vào bàn thánh hô hô hô đ ô n g nhiên đây phong vân biến sắc thiên địa rung động kinh lôi thành tất cả người đều bị bao phủ tại cường thế kinh khủng toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên hai chân run lẩy bẩy gần như sắp đứng muốn không vững thật mạnh mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến vạn thiên sơn thực lực viễn so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn mỗi cái người đều cảm thấy mình giống như là phong trong lục bình tùy phong phiêu d i ê u chút nhưng à o k ô n căn n g có cơ. Đập. h mà ngay lúc này sở hàn một bước đ ậ p ra đống nhiên đây lôi quang bạo khởi vô biên năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải vô số nói lôi điện theo thiên rủ xuống vợn quanh tại hư không phía trong đống nhiên đây hóa giải vạn thiên sơn thân trên tỏ khắp ra vì thế ngươi chỉ có loại này bản sự sao sở hàn nhàn nhạt mở miệng ngữ khí đạ mạc m với trước mắt hắn tu vi nói đi b ả n thánh dạng này cấp bậc tồn tại hoàn toàn không đáng một đề cái này sao có thể ngươi không phải tôn giả sao vạn thiên sơn trong mắt tránh qua một vệ kinh hãi hắn cảm giác đến chung quanh lôi hải bàng bà quy áp thậm chí ngửi được một vệ khí tức tử vong không thể ẩn g i ấ u tu vi vạn thiên sơn trong nháy mắt làm ra quyết định khí thế trên người lại lần bạo trướng tại vạn thiên sơn xem ra trước mắt thần vũ đại lục có thể tiếp cận đỉnh phong tu vi t i ể u là bán thánh cảnh giới như thế hắn đem tu vi của mình tăng lên đến bán thánh tựu đủ với ứng đối bất kỳ trằng diện thế là trước mặt người thanh niên này phá vỡ ý nghĩ của h ắ n bán thanh tu vi chưa đủ ông vạn thiên sơn thân thể chấn động không gian chung quanh bỗng nhiên đ ầ y vỡ vụn ra hướng về chung quanh khuyết t á n ra toàn bộ người bị vây một loại tương đối chân không hoàn cảnh tại trong đó một màn này sở hàn từng đi gặp qua vậy liền là vạn hóa đế tôn tới thời điểm chỉ bất quá vạn hóa đế tôn khí thế muốn so vạn thiên sơn cường hoành quá nhiều rồi vỡ vụn không gian về sau tịch diệt sát khí cực kỳ mỏng manh cơ hồ có thể dùng yếu ớt để hình dung sở hàn nhìn xem vỡ vụn không gian sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cũng không phải là bởi vì vạn thiên sơn thực lực mà là bởi vì thế giới dung hợp tiến trình căn cứ hiện tại còn sót lại tịch diệt sát khí mà nhìn tối đa lại có thời gian nửa tháng huyền thiên giới đem triệt để cùng ba ngàn thế giới dung hợp làm một cũng không phân biệt lẫn nhau nhất định cần muốn làm hảo chống cự huyền thiên giới cường giả chuẩn bị sở hàn thân bằng hảo hữu đều trong chiến thần giới những thứ này hắn ngược lại là không có lo lắng như vậy Hắn nhất lo lắng là kinh hai thế hàn hy lắng cùng cán con cát. Hai cái này cát, lo là lôi lực, cái các sở vạn ọ bọn họ n vẫn như thần g thuộc về thần vũ cũ đ i lục c ù g giới, người cán con giới, hoặc người nói vẫn như cũ thiên u ộ c về tân s n huyền h h t i giới, nhưng lại không tông lại cái muốn để cho bọn hắn bị cái khác tông môn cho khắc để bị sơn ở chiếm cứ. Bạch! Vạn thiên Vạn s thực lực đạt đến đỉnh phong về sau tay của hắn hướng về phía sau sở soạn đ ỗ n g nhiên đây đem phía sau vật bắt nơi tay trong chấn vỡ bao vây tại bề ngoài vải một thanh tinh xảo c ư ờ n g m ạ n h am hát sắc quyền trượng xuất hiện nơi tay bên trên ông vạn thiên sơn cầm trong tay quyền trượng trong nháy mắt quyền trượng nở rộ ra một sở hữu quang bỗng nhiên đây hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thực lực lại lần phun trào mà lên nguyên lai là thánh khí sở hàn hơi hơi kinh ngạc một chút hắn nhìn xem trước mặt vạn thiên sơn đại thánh cảnh tu vi thêm thượng thánh khí quyền trượng cũng có thể nói là hắn trọng sinh đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ sở hàn ngươi có thể chết tại thánh khí phía dưới hoàng tuyền lộ trên đủ với kiêu ngạo vạn thiên sơn nắm chặt thánh khí quyền trượng về sau toàn thân phát ra ra khó nói lên lời tự tin đó là một loại gần như vô địch bá đạo khí tức tại hắn triển lộ ra toàn bộ thực lực về sau t i u liền thiên địa cũng vì đó rút u n dậy cho dù là thân ở tại huyền thiên giới trong phần này thực lực cũng là vạn phu mạc địch ngươi cũng coi như là khó được để ta nghiêm túc người sở hàn s o n g quyền đ ố n g nhiên nắm chặt đ ố n g nhiên đây toàn thân một trăm lẻ tám trong đạo khiếu huyệt lôi quang phong trào từng cái tiểu nhân ngồi xếp bằng hai con ngươi phía trong lôi quang sáng chói giống như c ự thú thức tỉnh khí tức cầm vang mà lên cùng lôi chiến thần thể tại cái này một cái bị sở hàn tăng lên tới cực hạn ầm ầm sở hàn chung quanh thân thể không gian sụp đổ cường hoành thân thể hoàn toàn vượt qua không gian cực hạn chịu đựng trong lúc giơ tay nhấc chân lại thế hủy thiên diệt địa hùng hậu võ đạo b á khí lệnh hắn lộ ra không sánh vai lớn khí thế trên không kèm chút nào vạn thiên sơn hít khà á rét z z kinh lôi thành vây xem chúng nhân lại lần hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều ngẩng đầu nhìn không trung hai cái này người toàn thân tận là khí thế kinh khủng đứng chung một chỗ vậy mà cần sức ngang tài người nào đều không rơi xuống hạ phong ai sẽ chiến thắng chúng nhân trong tâm bước lên ra một cái lớn lớn dấu chấm hỏi bọn hắn đều rất rõ ràng hai cái này người chiến đấu kết quả tại trình độ nhất định trên đem vô căn cứ thần vũ đại lục tương lai cách cục khí thế bàng bạc đụng vào nhau không khí trong tận là khí tức nguy hiểm ngặt thở cảm giác để chúng nhân ý thức đến giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng、9. Tân trong niên l ú càng đó đó bận chuyện, an tâm thời gian thông n chữa thời chi. tâm rất ít, do đó thông chi. Theo gõ g do y t h á ngày, tạ h h á n g c p bắt ban bắt tháng Tết trong thời thêm. tháng Tết đầu, đến đầu ngày mùng ngày 8 tháng 2, Tết ban đầu 4, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày 2 lại thêm. Ngày mùng ngày mỗi thêm dần dần thêm. lại lại thêm. các tạ độc giả bằng hưu ủng hộ và thông cảm tiểu phong nguyện ý là các độc giả các bằng hưu ba trăm sáu mươi lăm thiên cả năm mã c h ữ a không ngừng nghỉ Cuối cùng, tiểu phong ở chỗ này sớm chúc rộng rãi lớn xem người các bằng hữu chúc mừng năm mới vạn sự đại cát tại tết xuân trong lúc đó hưởng thụ nhất đoạn ấm áp khoái hoạt ngày nghỉ có có toàn thân tắm thể trong mặt lão vào hàn, điện năng nhau, đứng nghệ không không hư rửa địa lôi đổi sở s vị chúng nhân trong tâm không so rung động có lẽ cái này là đương thời lực lượng mạnh nhất đi chúng nhân trong tâm âm thầm cảm thán nói bọn hắn sợ hai thán phục tại vạn thiên sơn cùng sở hàn thực lực cũng không biết nói cái này là huyền thiên giới d á n g lâm khúc nhạt dạo đợi đến huyền cấp thế giới cùng ba ngàn hoàng cấp thế giới hoàn toàn d u n g hợp về sau toàn bộ huyền thiên giới một lần nữa hồi đến bộ d á n g của ban đầu rộng lớn vô biên địa b ả n trên thế tất đem muốn khiến cho vô số thế lực cùng các cường giả một lần nữa quy hoạch cách cục Tiểu tử, ngươi bà chúng nhân hít sâu một hơi trong mắt hiện ra thật sâu hãi nhiên quá mạnh thực tại là quá mạnh chúng nhân nhìn qua này hư không khu vực sắc mặt không so trắng bệnh vạn thiên sơn c ù n gầm sở Sơn hàn hai vị này cường giả hiện ra cho bọn hắn một cố khó khăn địch khó khăn với chống đỡ, phản phất tại đại hải phía trên đối cực hạn kinh khủng hắn thân mệnh, chỉ có thể bất đắc dị nước chảy trôi. Lôi phá.、Vạn、thiên này cường bọn nổi lượng người trên bọn biến vận nước Nội Vạn ra giả với giác, với tại đại đối lại cải trôi. lôi vị cố lực cảm cả cực lực có đắc g bao bất bất bèo một mà tất tố, tự để đều đỡ, dị thét một tiếng trong nháy mắt xuất thủ hắn hai chân đạp lôi đình mà ra thẳng đến sở hàn đánh tới trên tay thánh khí quyền trượng cao cao vung lên mê ngông quần bá lôi điện mãnh liệt mà đi giống lòng hướng về sở hàn mở ra giữ tợn lao nhà. Ông! Ông! Ông! hải, Thiên như nộ hàn tợn nhà. Vạn Sơn nhất lao xuất về sở mở ra k í chúng đánh điện, đồng đây động, đổ, linh lực hóa thành gần như thực chất lôi điện, bàng bạc khí thế kinh khủng trong lộ ra không、so、hủy diện như thế. Đồng nhiên đây khiến hư không rung động, không trung giống như thế giới ngày tận thế tới nhân gian. hóa thực chất khí thế hủy thế, hư thế thế h ra, ra lực lôi lộ giới tới bạc Cục cục! so sụp uy nhân nuốt một cái miệng thủy mỗi cái người chân cũng giống như là quảng duyên thật sâu r â m trên mặt đất trên không thể động đậy chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem cái này tất cả cái này là đại thánh cảnh cường giả vô địch chi tư sao chúng nhân đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình bọn hắn đã hoàn toàn kinh hại đến cực hạng tựu liên tư duy đều trì trệ không tiến không so tâm kinh đ ả m hàn sở hàn sắc mặt đ ạ m mạc không có chút nào bị một kích này dọa đến hắn lẳng lặng nhìn vạn thiên sơn chậm rãi đưa tay bấm tay hoa quyền trực tiếp một quyền doanh minh mà ra sinh tử chư thiên quyền sở hàn không có chút nào giữ lại trực tiếp dùng r a mạnh nhất quyền pháp sinh tử chư thiên quyền đ ố n s n hàn n t thân huyết tế bào cùng một lượng quên doanh g tiền. n gia thứ này không đồng thế ớ i tương hỗ chung i nổi ê lên n cường hoành vô song lực lượng. Vânh! Vânh! Vânh! hàn đây lực vô Sở một q y ề vânh n ra, r t u quanh thiên địa rung động nằm đấm bình đạm vô kỳ không có bất kỳ sức tưởng tượng nhưng là quyền thế bá đạo cương mánh phảng phất muốn quét ngang toàn bộ thế giới một q u y ề n một trượng khí thế thao thiên tại chúng nhân rung động ánh mắt phía dưới hung hăng đụng vào nhau sở hàn ngươi đi chết đi mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là tại cái này ba ngàn thế giới phía trong ngươi tựu là một cái hết ngồi đại giếng căn bản không phải phía ngoài không trung đến cỡ nào bao la h ù n g vĩ tựa như ngươi có thể làm ra dùng nắm đấm tới cứng kháng thanh khí ngươi căn bản không biết thanh khí đến cỡ nào cường đại vạn thiên sơn cười lạnh thanh âm vang vọng thiên cung to rõ thanh âm rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong thanh khí mỗi cái người đều rung động nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia thanh quyền trượng nào trong tư duy hoàn toàn tắc tại bọn hắn nhận biết bên trong thần khí đã là tuyệt đỉnh vũ khí lại không nghĩ đến thần khí trên còn có thanh khí ầm ầm trong một c h ư ớ c mắt sở hàn nắm đấm cùng vạn thiên sơn thanh khí quyền trượng đụng vào nhau cuồng bạo va chạm bắn ra ra cường hoành năng lượng ba động giống như sóng sóng quét ngang mà ra đông nhiên đây không t r u n g bật nát mặt đất đổ sụp kinh lôi thành trong vô số phòng ốc gặp đến cô năng lượng này xung kích trực tiếp sụp đổ vây xem chúng nhân lại thêm là rút lui mấy chục thước trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất trên mỗi cái người trong mắt đều có thật sâu hoảng sợ g i a n g giác. lúc này một cái thanh âm thanh thúy theo tiếng va chạm trong chuyền tới bén nhọn rõ ràng cho dù ai đều có thể nghe được kiến h ó ha, ha ha ha ha sờ hàn thân thể của ngươi cũng rất cứng rắn có thể kháng trụ công kích của ta đã để ta rất kinh ngạc bất quá ngươi nghe đến ngươi nắm đấm vỡ vụn thanh âm sao vạn thiên sơn cuồng tiếu một tiếng âm thanh sóng cuồn m a n h liệt mà ra bất quá cái này là mới bắt đầu trước là quả đấm của ngươi tiếp xuống chính là của ngươi s ọ đầu vạn thiên sơn miệng trên như thế nói nhưng trong lòng không có chút nào thư giãn sở hàn có thể ngăn chở hắn thánh khí không có ngay đầu tiên hình thần câu diện đã nằm ngoài dự đoán của hắn bất quá không có quan hệ vạn thiên sơn căn bản không quan tâm lại đến nhất kích hắn không tin sở hàn có thể một mực ngăn chở công kích của hắn một chút đánh không chết t i ể u đánh hai lần hai lần không được t i ể u ba lần hắn là không tin sở hàn có thể chống đỡ qua hắn ba lần làm ngươi nói người khác ghét ngồi đáy giếng thời điểm ngươi thấy rõ ràng mảnh này không chung sao nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rất rõ ràng không có chút nào bị tiếng nổ che giấu cho dù ai đều cũng có thể nghe được kiến đến lúc này ngươi hay tại tranh đua miệng lưỡi vạn thiên sơn cười lạnh một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên huy động trong tay thần khí quần trượng lại đột nhiên sắc mặt đại biến hắn phát hiện q u y ề n trượng trọng lượng không đồng dạng hoặc người nói đối với hắn linh lực phun trào hoàn toàn không có tăng thêm phảng phất là sắt vụn b ạ n h nương theo lấy một cái bạo liệt thanh âm vạn thiên sơn trong tay q u y ề n trượng tứ tán bạo liệt trở thành mảnh vỡ phảng phất từng khối sắt vụn từ trời rơi xuống trong tay còn lại một cái trôi cái này không chỉ có vạn thiên sơn choáng váng toàn trường đều choáng mỗi cái người kinh ngạc nhìn qua sở hàn trong mắt rung động lại lần cất cao một cái cấp bậc chẳng lẽ nói vừa rồi tiếng vang cũng không phải sở hàn nắm đấm tiếng vỡ vụn mà là thánh khí quyền trượng tiếng vỡ vụn một quên phá thanh khí chúng nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái mỗi cái người sắc mặt đều trở nên rất phức tạp rất kỳ quái bọn hắn toàn đều ngừng thở khẩn trương kích động toàn thân run dày một quyền chi uy kinh khủng như vậy tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn thân ảnh nhất tránh trong nháy mắt đi tới vạn thiên sơn trước người tiện tay nhất trưởng hung hăng đấu ra ông bỗng n h i đây thiên địa rung động phong vân biên sắc cương mánh bá đạo trưởng tập tục thế như hồng trực tiếp khắc ở bị vây c h ấ n kinh trong vạn thiên sơn lồng ngực d ầ m d ầ m d ầ m côn bạo rung động âm thanh n ầ m vang vang lên phảng phất lăn lôi c h ấ n đáng thiên cung không ngừng tại hư không trong hồi nghĩ tại chúng nhân trong mắt cao cao tại trên vô địch vạn thiên sơn ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom x u n g dưới lập tức phá vỡ một cái cự lớn lỗ thủng sâu kiến m à thôi sở hàn đạm mạc nhẹ d ọ g một câu thủ trưởng phía trong lôi điện xoay tròn vô số nói điện xả cuồng mở mà ra trong nháy mắt trèo tuân đến vạn thiên sơn thân bên trên xì、si、xì、si、thử lôi quang bùng lên phía dưới vạn thiên sơn thân thể trực tiếp hóa thành bột m ị n nương theo lấy cường hoành năng lượng tràn vào đến sở hàn huyệt khiếu quanh người phía trong chương một nghìn ba trăm mười ba vạn lôi tông quyết định cái này toàn chương chúng nhân đều trận tròn mắt mỗi cái người đều sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một câu cũng không dám nói n à y thế là đại thánh cảnh cường giả a trong tay hay nắm giữ thánh khí a có được thánh khí đại thánh cảnh cường giả tại sở hàn trước mặt vậy m à như thế không chịu nổi một kích một quyền đánh nát thanh khí một trưởng vô toái nhục thân kinh thế hai tục kinh khủng rung động vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú hư không trong lôi điện bao vây sở hàn trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi ô ngong ngong vạn thiên sơn hóa thành năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thân thể trong cỗ năng lượng này ba động rất mạnh sở hàn chưa bao giờ hấp thu qua cường đại như vậy năng lượng chuyện gì xảy ra sở hàn trong tâm nghĩ hoặc hắn lúc trước chưa từng có gặp đến qua như thế tràn trề năng lượng cái này là một cái đại thánh cảnh cường giả nên có năng lượng sao cái này khiến sở hàn không được không nghĩ hoặc như là vạn thiên sơn thân trên thực gần chứa mạnh như vậy năng lượng như thế sở hàn tự nhận là không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại vạn thiên sơn chẳng lẽ là vạn thiên sơn có cái gì át c h ủ bài không dùng ra thế là cái này năng lượng cũng rất khổng lồ đi sở hàn trong tâm thật sâu không hiểu trong lúc nhất thời không có nghĩ đến đáp án kỳ thật sự t ì n h rất đơn giản vạn thiên sơn trước đó đã hợp nhất m ộ ư ơ i cái thế lực những thế lực này tài nguyên toàn đều tại vạn thiên sơn tay trên trực tiếp theo lôi điện hóa thành năng lượng hạt nhỏ sở hàn hấp thu năng lượng không hề chỉ là vạn thiên sơn năng lượng mà là m ộ ư ơ i cái thế lực chân tàng tài nguyên những năng lượng này hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành hư không trong năng lượng hạt nhỏ mặc kệ sở hàn trong lúc nhất thời không nghĩ ra cũng liền không đi suy nghĩ nhiều dù sao cố này rộng lớn thật lớn năng lượng là không làm được giả nhất định cần tăng thực lực lên sở hàn trong lòng có một cỗ cảm giác cấp bách thực lực của hắn bây giờ tại thần vũ đại lục trên hay cũng có thể nhưng là huyền thiên giới tức sắp giáng lâm ba n g à n thế giới như là không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng cục diện thế tất sẽ trở nên rất bị động thu sở hàn khẽ quát một tiếng toàn thân một trăm linh tám cái khiếu h u y ệ t trong lôi điện tiểu nhân đồng đều là ngồi xếp bằng hai tay liên tục đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn thân trên bàng bạc khí tức tỏ k h ắ p mà ra ông ông ông tại sở hàn chung quanh thân thể không gian hướng ra phía ngoài khuếch tán lộ ra một mảnh hư không hiện tại thế giới thụ đã sụp đổ ba ngàn thế giới tiến về huyền thiên giới thông đạo đã đóng chặt hoàn toàn mặc cho sở hàn như thế nào phóng thích khí thế cũng sẽ không lại bị không gian chi lực b ỏ buộc thay lời k h á c nói huyền thiên giới tại không lâu sau đó tức đem cùng ba ngàn thế giới dung hợp lại cùng nhau cái này lại căn bản không còn tại đột phá thần huyền cảnh cường giả tiến về huyền thiên giới bởi vì nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành huyền thiên giới một bộ phận theo sở hàn hoàn toàn thi triển cuồng lôi chiến thần thể thực lực của hắn triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người mê ngông hùng hậu bàng bạc mỗi cái người đều cảm giác tê cả ra đầu một cỗ bị bao phủ cảm giác quanh quẩn trong lòng chúng nhân nhìn c h ầ m c h ầ m ngồi xếp bằng tại hư không trong thân ảnh giống như đang ngước nhìn lấy thiên thần giờ này khác này sở hàn hoàn toàn chú ý không trên cái khác người cảm thụ hắn hiện đang điên cuồng hấp thu hư không chỗ năng lượng hạt nhỏ từng k h ỏ a n ă n g lượng hạt nhỏ đ i ê n cuồng tràn vào đến sở hàn quanh thân huyết đ ụ c tế bào trong vê a n g vê a n g vê a n g sở hàn thân thể liên tục rung động hắn mỗi một tế bào đều giống như là một cái tiểu thế giới bị vô tận năng lượng tràn ngập tại trong đó giang g i á c giang g i á c giang g i á c một đạo vỡ vụn thanh nhâm vang lên sở hàn tế bào phảng phất lột xác phát sinh biến hóa về chất sở hàn quanh thân tế bào một mực đang không ngừng hấp thu năng lượng nhưng là giống như đại hải mênh mông không có giới hạn giới giống như thâm nguyên thâm thúy không thế thấy đáy cái này một lần vạn thiên sơn trên người năng lượng để sở hàn cảm thấy hùng hậu cảm giác tựa hồ có thể đem hắn quanh thân tế bào trên cần muốn năng lượng lấp đầy ông sở hàn thân thể không ngừng phát sinh rung động cái này phảng phất là tế bào tại phát ra gào thét không ngừng thôn phệ lấy chung quanh năng lượng hạt nhỏ giờ khắc này sở hàn quanh thân huyết nhục tế bào tựa như hóa thành từng trương huyết bùn đại khẩu tham lam hấp thu chung quanh năng lượng làm hấp thu tại thể nội xì xì thử sở hàn quanh thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lôi điện tuân ra ánh vào đến vây người xem người trong mắt giống như cái này đến cái khác t á t động huyền ảo năng lượng hạt nhỏ tiến vào trong đó lại không tiếp tục xuất hiện thời gian từng chút từng chút đi qua sở hàn dần dần tiến vào trạng thái tu luyện xuống từ khi sở hàn tu luyện cùng lôi chiến thần thể về sau cho tới bây giờ không có gặp đến qua như thế năng lượng b ằ n g bạc toàn thân tế bào đều tản ra hân hoan nhảy cơm cảm xúc huyền thiên giới vạn lôi tông linh phách các một vị lao nhân nhắm mắt dưỡng thần chỗ tại linh phách các cổng linh phách các kỹ thuật đã sớm chuyển khắp toàn bộ huyền thiên giới cơ hồ hơi lớn một chút tông môn đều sẽ thành lập linh phách các g i a n g giác. đột nhiên một cái vỡ vụn thanh em vang lên đông nhiên đây khiến linh phách các phía ngoài lao nhân biến sắc Sẽ ra chuyện lao nhân đột nhiên đứng dậy hắn hít sâu một hơi vạn lôi tông làm huyền thiên giới đại tông môn đã thật lâu không có đệ tử tử vong tin tức người nào chết rồi lão nhân hai tay k h ẽ run thôi khai linh phách các đại môn nương theo lấy đại môn mở ra một sợi ánh sáng ánh vào đến linh phách các trong đem u ám linh phách các chiếu sáng trong chốc lát lão nhân ánh mắt lạc tại đại thánh cảnh cường giả linh phách khu trên nơi đó có một khối vỡ vụ linh phách lóe ra h à o quang nhỏ yếu đại thánh cảnh cường giả vạn thiên sơn vẫn lạc lão nhân đồng khẩn g hung hăng co rụt lại cứ việc tại huyền thiên liên giới đại thánh cảnh cường giả vẫn như cũ là hiếm co cường giả đại thánh cảnh cường giả vẫn lạc đủ để cho vạn lôi tông vì đó kinh động ngay sau đó vạn thiên sơn vẫn lạc tin tức giống như là một trận phòng thổi qua vạn lôi tông khiến vạn lôi tông trong mỗi cái người đều biết vạn thiên sơn tiến về ba ngàn thế giới hợp nhất thế lực nhưng lại bị ba ngàn thế giới bản thổ người giết chết vạn lôi tông các đệ tử ngay từ đầu không tin tin tức này nhưng là khi bọn hắn thấy được vạn thiên sơn khi còn sống cuối cùng một màn hình ảnh về sâu toàn đều trầm mặc bọn hắn cách sinh tử thời không đều có thể cảm giác đến một trường kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng ông t i ể u tại vạn lôi tông các đệ tử kinh hãi thời điểm một cỗ bàng bạc ý niệm bao phủ tại vạn lôi tông trên không làm cho không chúng đám mây đều phát sinh cải biến ngưng kết thành một cái mặt người bộ dáng tông chủ đại nhân chỉ một thoáng vạn lôi tông chúng nhân cùng nhau quỳ lạy mỗi cái người trong mắt đều hiện ra thật sâu vẻ kính sợ vạn thiên sơn sự tình định muốn truy cứu tới cùng tiêu thị ba huynh đệ tiểu tử kia t i ể u giao cho các ngươi dẫn hắn đầu về kiến ta không chung trong đám mây trên mặt mũi mở miệng nói thanh run run, âm vạn a Tam n vọng chân g Hiu, hiu, hiu. trời. đ o lưu u q a g không trung, người trong. hoạch hiện tại của Cái qua xuất này tầm mắt mọi lôi à mà là cực kỳ khó được tam bào ba nam nhau tam thai. cái lúc, cực được càn, niên giống Tiêu trung tử, tiêu như khó hạo hạo h vậy kỳ k n t ê u hạo minh. Vạn lôi tông lấy tên tiêu thị ba huynh đệ ba người đồng bào mà sinh lẫn nhau tâm niệm nghị thông suốt tu vi võ đạo đồng đều là đạt đến đại thánh cảnh cấp bậc cho dù gặp đến đại thánh cảnh thứ ba tầng nấc thang thánh nhân cũng có sức đánh một trận tuân mệnh tiêu thị ba huynh đệ cùng kêu lên ứng nói mỗi cái người trong mắt đều bắn ra lấy tinh mang bọn hắn đối với giết chết vạn thiên sơn sở hàn một điểm không sợ bởi vì vạn thiên sơn không phải bọn hắn ba người bất kỳ một cái nào đối thủ Trước 1314, trước báo táp thiên tĩnh trừ năm khoái hoạt. Kinh lôi thành trong. Vô số nói ánh mắt nhìn hư không trong sở hàn, trong mắt đều hiện ra hư báo khoái Kinh ánh nhìn không hàn, hiện chấn lôi nói năm động. Vô vẻ số sở đều vừa rồi sở hàn cùng vạn thiên sơn chiến đấu một màn còn không ngừng tại bọn hắn trong não hải quanh quẩn t h á n h khí quyền trượng mảnh vỡ hay tản mát tại mặt đất trên hai cốt trên trán phóng nhàn nhạt linh quang mỗi cái người nhìn hướng về t h á n h khí mảnh vỡ ánh mắt đều lộ ra cực nóng chi sắc nhưng lại ai cũng không dám loạt động cái này không phải vật vô chủ vạn thiên sơn chết rồi cái này là sở hàn đồ vật ai dám loạt động sở hàn tại chúng nhân trong lòng hình tượng đã không so với cao lớn tay không một quyền đánh nổ t h á n h khí dạng này mênh mông uy thế kinh khủng tại chúng nhân trong tâm giống như thần tiên không thể địch nổi người nào thân thể có thể so thánh khí hay cứng rắn liên thánh khí đều gánh không được sở hàn một quyền người nào đi kinh lôi các cặp đính đương nhiệm các chủ lý đông vệ thân thể hơi hơi rung động hắn chăm chú nhìn sở hàn trong mắt lóe ra ngóng trông chi s á c đại trượng phu sinh làm như đúng sở hàn đã là lý đông vệ sư tôn cũng là lý đông vệ thần tượng lý đông vệ gắt gao nắm chặt nằm đấm tâm hắn trong âm thầm thể nhất định muốn trở thành sư tôn mạnh như vậy người có thể một mình gánh vác một phương trong bất chi bất giác một tuần thời gian đi qua sở hàn toàn thân huyết khí tôn u ra, cực kỳ tinh thần toàn vẹn võ đạo ý chí tại hắn thân trên tỏ khắp mà lên cường hành khó khăn với hình dung c ư ờ n g đại mỗi cái người đều nằm dạp trên mặt đất trên bị c ố này áp lực chỗ áp đảo không dám ngẩng đầu nhìn trên trời sở hàn ông ông ông đột nhiên sở hàn thân thể liên tục rung động Thân bên trên tán phát ra khí thế, khí bên ra so với lúc trước ư c ờ này g h n không biết bao nhiêu lần, quanh thân ra thì tóng ánh sáng long lanh, giống như khoác lên nhất trọng ngân h thì khoác h biết bao ra quan u sắc sở hàn từ từ mở mắt đôi mắt phía trong bắn ra ra mánh liệt điện quang trợn khí thế trên người bỗng nhiên nội liễm thẳng đến thân trên một điểm ba động đều không có giống như một cái bình thường người d ầ m d ầ m t r u n g quanh vỡ vụn dài đến một tuần lâu không gian từng chút từng chút chữa trị một lần nữa tụ lại không trung phảng phất không có cái gì phát sinh qua vô số nói ánh mắt chú xem tại sở hàn thân trên mặc dù sở hàn thân trên không có cái gì một điểm năng lượng nhưng là không có bất kỳ một cái nào người dám khinh thường hắn tồn tại sở hàn thân ảnh nhất động chậm dại đứng vững thoát ly khoanh chân tư thế hiện tại ta cảnh giới sở hàn túi đầu nhìn xem chính mình hai tay trên ó n g ánh làn g r a cơ hồ cũng có thể thấu qua ra nhìn đến mạch máu toàn thân cao thấp cực kỳ thông thấu phảng phất không có bất kỳ tạp chất sở hàn tâm niệm vừa động thân trên tế bào phát sinh biến hóa trong suốt làn da một lần nữa khôi phục đến nguyên bản khỏe mạnh màu đồng cổ trên người cơ bắp đường c o n g lộ ra càng thêm sáng suốt sở hàn không biết mình tiến vào dạng gì cảnh giới nhưng là hấp thu xong những năng lượng kia về sau hắn ẩn ẩn cảm giác đại thánh cảnh cừng giả đã không làm gì được hắn loại cảm giác này rất huyền ảo rất mãnh liệt hắn không có bất kỳ căn cứ nhưng lại cảm giác phi thường thực thiết sở hàn ánh mắt khẽ động rơi trên mặt đất bên trên mặt đất thượng tán rơi vỡ vụn thánh khí hài cốt phía trên hay hiện ra nhàn nhạt, nhạt hơi ánh sáng tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn giơ tay lên ngón tay hơi hơi nhất câu hiu hiu hiu hiu hiu đầy đất vỡ vụn thánh khí mảnh vỡ bay lên không mà lại hoạch qua hư không xuất hiện tại sở hàn trước người Bệnh! sở hàn giương tay vỗ một cái bắt lấy trong đó một khối thánh khí tàn t h i ế n đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền một cái thánh khí tàn phiến đ ỗ n g nhiên đây hóa thành bột phấn giống như là cắt đất tùy phong p h i ê u tán biến mất không gặp hít kzzz chúng nhân thấy cảnh này bỗng nhiên đây hít sâu một hơi mỗi cái người đều t h ừ n g to mắt trong mắt hiện ra nồng đậm hãi nhiên mặc dù thánh khí hải cốt đã không có hoàn chỉnh thánh khí đây cường hành nhưng là tài liệu vẫn như cũ bảo tồn có mấy phần kiên cố tại dạng này hơi hợt nghiền thành là bột phấn đơn giản quá cường hãn sở hàn đôi mắt phía trong lộ ra vẻ suy tư h á n cẩn thận suy tư một chút thân thể của mình vị trí tình trạng lập tức thủ trưởng vung lên năng lượng bàng bạc chút xuống mà ra trực tiếp đem những thứ này t h à n h khí hải cốt toàn đều hóa thành năng lượng hạt nhỏ hấp thu đến thân thể phía trong s i ê u sở hàn làm xong cái này một loạt động tác về sau một cái lắc mình đi tới lý đông vệ trước người con ngón búng ra trực tiếp một v ệ c lôi điện chui vào đến lý đông vệ cái chán bên trên đô nhi cái này lôi điện lĩnh vực ngươi còn cần đến trên hiện tại thần vũ đại lục gặp phải cự lớn biến đổi cái này đối ngươi nói đi là khảo nghiệm ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu kinh lôi các càng chạy càng xa s ở hắn nhìn chằm chằm một mắt lý đông vệ hắn đôi lúc trước lý đông vệ không biết sợ biểu hiện rất vui mừng chí ít hắn thấy hắn không có tìm sai người cái này đầy đủ còn như về sau sự tình hắn có thể giúp một lần hai lần lại không cách nào giúp đến địa lao thiên hoang lý đông vệ cùng kinh lôi các trung quy muốn đi con đường của mình sinh tử t ồ n vong tất cả là vận mệnh sư tôn lý đông vệ muốn nói lại thôi tựa hồ muốn nói cái gì lại nói cũng không được gì vạn sự cẩn thận sở hàn v ỗ v ỗ lý đông vệ bả vai đôi ly đông vệ gật gật đầu lập tức sở hàn ngẩng đầu nhìn một mắt không trung huyền thiên r i i thế giới cái bóng đã trở nên rất mơ hồ không trung dần dần khôi phục lam sát vừa rồi tại sở hàn tu luyện kết thúc về sau không gian khép lại thời điểm tự cảm giác rõ rệt đến không gian năng lượng đang phát sinh biến hóa hiện tại thần vũ đại lục đã hoàn toàn có thể tiếp cận đại thánh cảnh cường giả sở hàn vị trí không gian một mực bị vây vỡ vụn tình trạng cũng không phải là không gian không có thay đổi mà là sở hàn trở nên mạnh hơn để không gian một mực không cách nào khôi phục bất quá theo thị giác nhìn lại ngược lại là đem ở đây chúng nhân toàn đều mê hoặc theo không trung dần dần khôi phục cho mỗi cái người một loại nguy khó khăn tức đem đi qua cảm giác、Siêu. sở i ê u s hàn không còn nhiều lời thân ảnh nhất tránh hóa thành một cái lưu quang tan biến tại chân trời Hô hô. kinh lôi thành chúng nhân đồng đều là nhẹ nhàng thở ra vô luận là vạn thiên sơn hay là sở hàn đều cho bọn hắn mang đến áp lực lớn lao đến mức sở hàn cuối cùng tu luyện một cái kia tuần lễ trong bọn hắn cũng không dám xê dịch bước chân làm sở hàn rời đi về sau bọn hắn toàn đều sụt xuống càn khôn giới càn khôn g á t các đính tam đạo thân ảnh đứng tại các đính ngẩng đầu nhìn không chung tại t â m mắt của bọn hắn phía trong không chung cái bóng đã dần dần biến mất sở hàn đã rời đi một tuần không biết bao lâu mới có thể trở về bạch tích linh nhẹ giọng thở dài một câu phía sau của nàng đứng lấy hai vị pháp tớn đại năng từ khi sở hàn rời đi về sau nàng mỗi ngày đều tới đây ngưỡng vọng thương cung phiến thang cùng lục truy hai vị pháp tớn đại năng yên lặng nhìn xem bạch tích linh trong lòng có chuyện cũng không dám nói bọn hắn theo tinh lạc tông ngôn từ trong lần ẩn cảm giác đến tức đem phải có ghê gớm sự tình phát sinh không chung đời trước giới tiêu tán không nhất định là biến hảo dấu hiệu vô cùng có khả năng là trước khi mưa báo tới sau cùng yên tĩnh ông đột nhiên không gian bỗng nhiên lắc lư lập tức không gian ẩm vang phá vỡ một chiếc cổ lao thuyền b u ồ g theo không trung bên trong bay chỉ mà bốn đây quang cực nhanh lại là một năm tiểu phong lúc này cảm tạ xem người các bằng hưu đã qua một năm làm bạn cùng ủng hộ chúc mọi người c h ư năm khoái hoạt vạn sự đại cát mỗi năm có hôm nay hàng tháng có bây giờ chiều Trước trung thuyền bưởng. không chiếc này thuyền buồn một r a toàn bộ càn khôn giới người đều sợ ngây người soát chỉ một thoáng càn khôn giới trong hù dọa nói nói tiếng nghị luận đây là vật gì thuyền b u ồ n làm sao có thể phi tại không trung trong chẳng lẽ cái này là tăng thêm pháp ấ n thuyền b u ồ n sao nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm đây không gian đều bị cái này thuyền b u ồ n cho phá vỡ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện hả một đạo thanh âm theo càn khôn giới chúng nhân trong miệng vang lên toàn bộ càn khôn giới đều bị vây oanh động tình trạng phía trong trước đây không chung trong xuất hiện thế giới cái bóng sở hàn nhất cử hành sát ba đại cao thủ sự t ì n h đã để bọn hắn phi thường kinh hãi hiện tại lại tới một cái không chung thuyền buồm cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết càn khôn các đính trên phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấ n đại năng hai mặt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh hai vị sư tôn đây là vật gì bạch tích linh mặt mũi tràn đầy không hiểu bọn hắn ở chỗ này chờ đợi sở hàn trở về chưa hề muốn chờ đến vậy mà là thiên không thuyền buồm chúng ta cũng không biết là cái gì chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy ngay bây giờ cũng coi như là mở mắt giới phiền thang trầm giọng nói sợ là kẻ đến không thiện a lục truy theo sát lấy nói một câu hai vị pháp ấn đại năng sắc mặt đồng đều là cực kỳ ngưng trọng tầm mắt của bọn hắn toàn đều tập trung tại này trước không trung thuyền bồn trên trong mắt l ó e ra vẻ kinh nghi đây là vật gì hai vị pháp ấn đại năng hoàn toàn không biết liền suy đoán đều không thể nào căn cứ bất quá bọn hắn có một việc có thể xác định chiếc này không t r u n g thuyền buồm sẽ không vô duyên vô c ớ xuất hiện cái đó có thể lại tới đây tất nhiên có mục đích của nó bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ là an tĩnh chờ đợi cái này không t r u n g thuyền buồm g á n g lâm trang diện cực kỳ bị động phía dưới người nghe nơi này là tinh là tông chúng ta đi đầu quân đội chết tại nơi này ta cho các ngươi mười cái thời gian hô hấp đem sát nhân người giao ra đồng thời dâng tặng trên tài nguyên thần phục không thì chúng ta sẽ tiến hành không sai đường đổ sát lúc này một cái to rõ thanh âm theo không trung thuyền buồm trên vang lên thanh âm cuồn cuộn vang vọng chân trời rõ ràng truyền vào mỗi cái người thái trong kzzz h á chỉ một thoáng tất cả sắc mặt người đại biến mỗi cái người đôi mắt trong đều nổi lên vẻ hoảng sợ không sai đừng đổ s á t câu nói này trực tiếp va nhau đến bọn hắn trong tâm yếu đuối nhất địa phương nguyên bản bọn hắn chỉ là vây xem người hiện tại biến thành sinh từ người bỗng n h ư đây nghị luận ở mỹ giết chết tinh lạc tông người không phải sở hàn sao sở hàn đã rời đi a sở hàn chạy chúng ta làm sao giao ra hả chơi ạ sở hàn nhất định là biết tinh lạc tông không thể c h ê u vào sau đó liền lập tức chạy không sai nhất định là như vậy ta còn nhớ rõ sở hàn rời đi thời điểm không có cái gì nói sở hàn cái này không phải hại chúng ta thế mà hàn chạy lưu lại như thế cái cục diện rồi dám hiện tại tinh lạc tông tìm đến chúng ta cản khôn giới chúng ta cũng không thể chạy a xong xong hiện tại toàn đều xong chúng ta tất cả đều bị sở hàn hại chết một đạo thanh âm vang lên toàn đều đem đầu mâu chỉ hướng sở hàn trong lúc nhất thời sở hàn giống như càn khôn giới tội nhân cơ hồ trở thành tất cả người oán hận đối tượng càn khôn các cắp đính phiền thang cùng lục truy hai vị pháp tấn đại năng trầm mặt hướng về bạch tích linh nhìn lại linh nhi hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ngươi có biện pháp tìm đến sở hàn sao t a o ý tứ không phải giao ra sở hàn mà là lúc đây chỉ có sở hàn mới có biện pháp giải quyết phiền thang ngưng trọng nói mười cái thời gian hô hấp không nhiều hắn nhất định cần muốn tuyệt đối tỉnh táo ta cũng không biết bạch tích linh hít sâu một hơi nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán sở hàn rời đi thời điểm cho nàng lưu lại tam đạo lôi điện lĩnh vực nàng không biết cái này có thể hay không liên hệ đến sở hàn đúng a linh nhi có sở hàn lưu lại ấn ký a ta làm sao đem việc này đem quên đi lục truy bỗng nhiên vỗ chán một cái hắn nhìn đến bạch tích linh lau chán đột nhiên nhớ tới chuyện này lão lục ngươi không nói ta đều quên phiền thang sắc mặt ngưng trọng đ ố n g nhiên đây trở nên dễ dàng hơn hắn nhớ tới sở hàn làm đây nói lời đại thánh cảnh trở xuống trực tiếp đập chết hai vị sư tôn ta nên làm cái gì bạch tích linh cười khổ một tiếng nàng sờ lấy c h á n mình lôi điện ấn ký không biết nên nện hay là không nên nện nhanh sử dụng mau mau sử dụng bọn hắn chỉ cấp chúng ta mười cái thời gian hô hấp lúc này khẳng định tìm không đến sở hàn như là chờ đến bọn hắn xuất thủ trước chúng ta chưa hẳn chịu nổi hiện tại có như thế cái át chủ bài nhất định muốn trước ra tay là mạnh mẽ phiền thang lập tức nói mặt của hắn trên mãn là vẻ kích động không sai linh nhi ngươi nhanh sử dụng lôi điện lĩnh vực lục truy đi theo nói vâng bạch tích linh gật gật đầu nàng tổng cộng có ba cái lôi điện ấn ký lúc này cầm ra một viên đối nàng nói đi không phải cái gì khốn khó khăn sự tình hiện tại cũng coi như đến trên là nguy cơ trước mắt bạch tích linh tiếng nói vừa dứt ngón tay của nàng tựu i nổi lên đặc thù huyền ảo ba động điểm tại chán của mình bên trên lốp b ú t đông nhiên đây bạch tích linh cái chán trên điện sáng long lánh một vệ điện quang t h i ể m trôi qua mà ra mười cái thời gian hô hấp đã đến đã các ngươi như thế minh ngoan bất linh vậy chúng ta tinh lạc tông chỉ có thể đem các ngươi hủy diệt tựu i tại điện quang vọt bắn đi ra trong n g á y mắt không trung thuyền buồng thượng thanh nhâm vang lên vang vọng chân trời chỉ một thoáng càn khôn giới trong sắc mặt của mọi người cũng thay đổi câu nói này nghe tại bọn hắn trong mắt tựa như là tử thần thu hoạch sinh mệnh thanh âm không khác biệt đồ sát bọn hắn não trong quanh quần toàn là câu nói này không có bất kỳ một cái nào người có thể bình tĩnh được quan hệ này lấy bọn hắn tính mệnh xì xì thử nhưng mà t i ể u tại chúng nhân lo lắng hai hùng khẩn trương tới cực điểm thời điểm không chung trong đột nhiên hoạch qua một cái sáng trói thiểm điện vắt ngang trường không tê liệt thương k h u n g hoành can kết lập tức một cái đinh thai nhức góc kinh thiên tiếng nổ vang lên nổ lôi khiến khắp nơi đều vì rừng run rẩy không chung thuyền buồn bên trên chuyện gì xảy ra tinh lạc tông chuyến này đội trưởng cao mày kinh lôi nổ vang trong nháy mắt hắn cảm giác đến thuyền buồn không gian ba động nhận lấy vô căn cứ không biết phụ trách điều khiển không chung thuyền buồn tinh lạc tông đệ tử lắc đầu tựu i tại hắn lắc đầu trong nháy mắt một mảnh lôi điện hải dương tại tinh lạc tông đệ tử trước mắt tầm vang mà lên vang vang v a n a n g v a n a n g Vâng! Khắp trong h đỉnh giống như i lôi giống ê n t ờ i nói mưa, đ ạ thiềm i đ ệ hù dọa s ó n giữ, không trung thuyền vị trí phía buồn trong, trí t r vị ự chốc tiếp lâm vào đến một đến lâm m vào n ả lôi điện hải dương trong. Cảnh! cảnh, cảnh, cảnh, cảnh. Trong chốc lát không gian sụp đổ trời đất sụp đổ vô tận lôi đỉnh giống như ngày tận thế t ớ i bao phủ tại không trung thuyền b u ồ n trên một đạo ẩn chứa t ĩ n h mịch khí tức thiềm điện xuyên qua tại không trung thuyền b u ồ n trong đó không ngừng vang lên như tê liệt tiếng vang cái này c à n khôn giới chúng nhân toàn đều trận tròn mắt một màn này tới quá đột nhiên bọn hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt toàn bộ không trung thuyền b u ồ n tựa như lộ kiếp bao phủ tại mênh mông lôi hải trong chương một nghìn ba trăm mười sáu lôi điện lĩnh vực oanh kích c à n khôn giới không trung trong tiếng sấm không ngừng vang lên bàng bạc lôi điện hóa thành hải dương tại hư không trung bàn toàn v ậ n mẹo vênh vênh vênh n h nương theo lấy một đạo lôi điện oanh kích tại không trung thuyền b u ồ n trên không trung thuyền b u ồ n bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách hiện nhiên có một loại tức đem vỡ vụn s u thế một màn này kinh đến càn khôn các chúng nhân càn khôn các chúng nhân kinh ngạc nhìn qua không trung vô số nói tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện liên tục quanh kích tại không trung thuyền buồm bên trên lôi điện trên năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố kinh khủng đến để mỗi cái người đều lông tơ đứng đấy run lầy bẩy dạng này đều chém không thoái này không trung thuyền buồm mỗi cái người mặt trên đều lộ ra chấn kinh c h i sắc theo bọn h ằ n nghĩ cái này khắp thiên lôi điện hải dương đã lợi hại đến cực h ạ n làm cho là như thế này này không t r u n g thuyền buồm lại chỉ là có chút vết rách cái này không t r u n g thuyền buồm không khỏi có chút biến thái đi nhưng mà chuyện giống vậy tại tinh lạc tông chúng nhân trong mắt lại là hoàn toàn không đồng phản ứng đội trưởng chúng ta không t r u n g thuyền buồm nhanh muốn không chịu nổi điều khiển không t r u n g thuyền buồm tinh lạc tông đệ tử gấp thiết nói đội trưởng không t r u n g thuyền buồm phòng ngự vòng bảo hộ tức đem vỡ vụn bên ngoài lôi điện uy lực quá mạnh nhanh muốn không chống nổi một vị phụ trách phòng ngự đệ tử nói đội trưởng, lôi điện hải dương đem không gian chung quanh toàn đều đánh nát căn bản là không có cách xuyên qua không gian chúng ta bị vây ở chỗ này lại một vị tinh lạc tông đệ tử nói cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì lần này hành động tổng chỉ huy tinh lạc tông tiểu đội trưởng trao mày mặt mũi tràn đầy nội dung hai t r ò n g mắt lạnh như băng tinh mang bùng lên không trung thuyền buồm thế là cỡ lớn không gian thanh khí làm sao lại bị chỉ là lôi điện phá vỡ phòng ngự cái này lôi điện đến cùng là lai lịch gì cuối cùng là dạng gì thế lực h ả tiểu đội trưởng có chút không bình tĩnh trường hợp như vậy để hắn bình tĩnh không xuống không trung thuyền buồn coi như xuyên qua tiến vào tịch diệt không gian đều có thể ngạnh kháng mấy canh giờ làm sao tại cái này lôi điện trong hải dương mặt cũng nhanh muốn vỡ vụn nữa nha đội trưởng có c h u y ệ n cơ cái này lôi điện hải dương uy lực tựa hồ giảm bớt mặc dù chúng ta không trung thuyền buồn phòng ngự bị phá ra hơn phân nửa không sai biệt lắm hai phần ba nhưng là cái này lôi điện hải dương còn lại uy lực không cách nào phá mở này b à phần có một phụ trách điều khiển không trung thuyền buồm cái kia tinh lạc tông đệ tử nói quá tốt rồi tiểu đội trưởng đ ô n g nhiên nắm tay hơi nết khỏe môi lên trước lộ ra một vệt cười rung đơn giản là thiên trợ ta vậy tiểu đội trưởng trong mắt lóe ra sắc ý thấu qua không trung thuyền buồm hướng về phía dưới nhìn lại có thể nhìn đến cái này đến cái khác ngựa đầu nhìn qua không trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cản khôn giới chú nhân đem phòng ngự cháo điều chỉnh đến nhất lớn toàn lực đem cái này lôi điện hải dương chống đỡ đi qua sau đó đối cái này thế giới trắng trợn đ ổ s á t cướp đoạt tài nguyên ta cũng không tin d ạ n g này lôi điện hải dương bọn hắn còn có thể sử dụng ra thứ hai lần đến tiểu đội trưởng vung tay lên trực tiếp dặn dò nói vâng không trung thuyền buồm trong tinh lạc tông các đệ tử cùng nhau lên tiếng bọn hắn mặt trên vẻ mặt ngừng trọng đ ỗ n g nhiên đây cắt giảm rất nhiều đã không có như thế sợ hãi càn khôn cát cáp đính bạch tích linh ngửa đầu nhìn xem lôi điện lĩnh vực cái này là nàng thả ra lôi điện lĩnh vực đối với năng lượng trong đó có một loại khó nói lên lời đem k h ô n g cảm giác hai vị sư tôn đệ nhất đạo lôi điện lĩnh vực sử dụng hết giống như đ ố i bọn hắn tạo thành một chút k h ô n g nhiễu bất quá tựa hồ không có tác dụng gì bạch tích linh chăm chú nhìn này không chung thuyền buồm trong tâm không so hoài niệm cái kia cánh tay rộng lớn thân ảnh linh nhi không phải không có tác dụng mà là quá hữu dụng bọn hắn thuyền buồm đều nhanh muốn nổ mau đưa đệ nhị đạo lôi điện lĩnh vực nện đi qua hung hăng nện đập chết bọn hắn p h i ê n thang mặt mũi tràn đầy kích động nói được rồi bạch tích linh ngón tay lại lần điểm hướng mình c á i chán đầu ngón tay huyền ảo lực lượng ẩm vang mà lên lập tức một cái lôi điện ánh sáng chớp tắt mà ra trực tiếp vọt hướng về không trung trong thuyền buồng xì xì thử điện xa lướt qua hư không mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng b ằ n g bạc không gian chung quanh đều bị đánh nát ẩm ẩm trong chốc lát lôi điện lĩnh vực mở rộng ra lôi điện hải dương ẩm vang nở rộ không trung thuyền buồn vị trí khu vực trong đệ nhất đạo lôi điện lĩnh vực còn không co tiêu tán đệ nhị đạo lôi điện lĩnh vực lại ẩm vang mà lên lôi điện hải dương nhấc lên thao thiên cự sóng phảng phất hủ dọa khắp thiên hải khiếu đây là có chuyện gì tiểu đội trưởng sắc mặt đ ố n g nhiên đây không so trắng bệnh hắn một câu nói kia trực tiếp hô phá âm bén nhọn thanh âm thấu qua không trung thuyền buồn chuyển khắp toàn bộ cản khôn giới vê anh vê anh vê anh tiểu đội trưởng thanh âm vừa dứt không trung thuyền buồn lại phát ra nói nói vang vọng bị vây vỡ vụn biên giới không gian thanh khí cũng không còn cách nào chống c ự đệ nhị đạo lôi điện lĩnh vực sinh ra lôi điện hải dương giờ n à y k h ắ c này lôi điện hải dương trong không trung thuyền b u ồ n g phảng phất thực là một chiếc bị vây đại hải trong thuyền b u ồ n g theo phong sóng chập trùng lên xuống vỡ vụn bong thuyền không cách nào tiếp cận hải sóng đánh ra b ã n h cuối cùng tại một cái kinh thiên động địa tiếng bạo liệt hạ không trung thuyền buồm bỗng nhiên nổ tung hiu hiu hiu thanh khí cấp bậc không trung thuyền buồm bạo tạc trong ừ n mảnh hại giống như đạn hướng về chung quanh nổ bắn g giết hại về lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại có một cái người tinh lạc tông tiểu đội trưởng hắn mặt mũi tràn đầy nội dung hai con ngươi huyết hồng tràn ngập sắc ý nhìn hướng về càn khôn c á c các đính bạch tích linh ánh mắt trong tận l à h o á n độc hắn thân thượng lưu chuyển linh lực ba động y phục trên người có một khối lại một khối tổn hại làn da bên trên có một đạo huyết ngân chật vật nhưng lại còn sống càn khôn giới chúng nhân vừa muốn chuẩn bị gieo họ thế là nhìn đến tinh lạc tông tiểu đội trường mặt trên một lần nữa lộ ra vẻ khẩn trương cái này là cái gì người mỗi cái người nào trong đều bốc lên ra một cái dấu chấm hỏi liền không trung thuyền buồm đều có thể chém nát lôi điện hải dương bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có thể phá vỡ hắn làn ra phòng ngự các ngươi chọc giận ta tiểu đội trưởng thanh e m băng lanh đến cực hạn hắn tới đây nhiệm vụ là cho tinh lạc tông đệ tử báo thù nhưng là cục diện bây giờ lại là chết càng nhiều tinh lạc tông đệ tử loại tình huống này hắn không thể tiếp nhận các ngươi tất cả đều phải chết tiểu đội trưởng vừa mới nói xong thanh e m bùng lên mà ra thẳng đến bạch tích linh đánh tới、Siêu. Tiểu đội trưởng đội chỉ ư ờ n g o bao à n thân thể trực tiếp lệnh hắn sông điện lĩnh vực. Một cô vô cùng kinh khủng Linh trong h chất thể phá thế, đem Bạch Tích linh bao phủ tại trong đó. Bạch! h Tố trực tiếp một tại vực, cô c lôi vô đem đó. ý một thoáng bạch tích linh sắc mặt trắng bệnh nàng đã tới không kịp sử dụng đệ tam đạo lôi điện lĩnh vực mà lại nàng trong tâm hiểu coi như là sử dụng đệ tam đạo lôi điện lĩnh vực cũng hạn chế không được trước mặt cái này cừng giả phải xong đời sao bạch tích linh trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm giác cái này bỗng nhiên đây để nàng nghĩ đến một cỗ cảm giác quen thuộc trên một lần đối mặt loại tình huống này là thần kỳ sở hàn xuất hiện tại thân thể của nàng trên vì nàng che cản tất cả phong vũ cái này một lần hắn sẽ còn xuất hiện sao bạch tích linh hít sâu một hơi nàng trong tâm cầu nguyện chờ đợi đợi đến tiểu đội trưởng cường hoành nắm đấm oanh kích tới thời điểm khoe miệng lộ ra một vệ bất đắc dĩ cười r u n g đứng nốc sở hàn không ở nơi này hiện tại thực phải kết thúc bạch tích linh đôi mắt phía trong có một chút không cam l ò n g nàng còn có rất nhiều chuyện không có làm nhưng lại hay là vậy thoát nhắm mắt lại ông tựu i tại bạch tích linh nhắm mắt lại s á t này trước người của nàng nổi lên một trận mạnh mẽ đến cực điểm không gian ba động đ ỗ n g nhiên đây làm nàng một lần nữa mở mắt đập vào mi mắt là một cái quen thuộc khoan hậu bà vai c h ư ơ n một nghìn ba trăm mười bảy nhất chỉ oanh sát sở hàn bạch tích linh trực tiếp bật thốt lên mà ra nàng một đôi mắt đẹp trong mãn là vẻ kích động sở hàn g á n g lâm thời khắc vừa chỗ tốt tại bạch tích linh từ bỏ biên giới giống như cái t h ê anh hùng xuất hiện tại tối hậu q u a n đầu cái này khiến bạch tích linh trong tâm có khắc một c ố không nói ra được tư vị ông sở hàn xuất hiện về sau đ ỗ n g nhiên đây một c ố năng lượng b ằ n g bạc trực tiếp ngăn cản tại tinh lạc tông tiểu đội trưởng trước người vê anh đ ỗ n g nhiên đây tiểu đội trưởng nắm đấm cùng sở hàn năng lượng đụng vào nhau bán ra ra cường hoành bạo tạc năng lượng kinh khủng hướng về chung quanh khuyết tán mà đi nhưng lại không thể hướng về bạch tích linh thân trên khuyết tán cho dù một phân một hảo ừng tiểu đội trưởng kinh nghi một tiếng hắn trong mắt trước là tránh qua một vệ kinh ngạc lập tức hai đầu lông mày tràn ngập một cố vẻ n g o a n lệ toàn thân cao thấp lưu chuyển lên băng lanh hàn mang ngươi là ai tiểu đội trưởng thanh âm lạnh như băng hắn hơi hơi nheo mắt lại sở hàn vừa rồi vừa ra tay hắn tựu biết người thanh niên này không phải bình thường người b ạ chỉ c h một thoáng càn khôn giới trong vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên mỗi cái người sắc mặt đồng đều là trước kinh ngạc sau đó c ũ nghỉ sở hàn càn khôn giới người nào người không biết sở hàn danh tự sở hàn xuất hiện vào lúc này đơn giản tựu i là đạp trên thất thải t ư ở n g vân cái thế anh hùng là càn khôn giới chúa cứu thế hô toàn trường chúng nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm tận đến giờ phút này bọn hắn mới hoàn toàn theo cái này không trung thuyền buồn sợ hai phía trong đi tới mặc dù còn có một cái cường giả vẫn còn tồn tại không có bị lôi điện lĩnh vực trực tiếp mang đi nhưng là sở hàn về cái này đủ để cho bọn hắn yên tâm kinh lịch qua lần trước sau khi chiến đấu sở hàn tại càn khôn các chúng nhân trong lòng hình tượng cựu la không gì làm không được thần không có cái gì người cũng có thể trở thành sở hàn đối thủ sở hàn quay đầu hướng về bạch tích linh nhìn lại thanh â m nhu nhu nói ra thật có lỗi ta trở về trưởng bạch tích linh mí môi tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay trong lúc nhất thời không biết nên nói gì hơi có vẻ tái n h ợ t mỹ n h a n trên trong nháy mắt tuân trên một cỗ k h ó nói lên lời vui sướng không có không có việc gì bạch tích linh nũng nịu đáp lại nói nàng kỳ thật trong lòng rất sợ hãi liên tục hai đạo lôi điện lĩnh vực oanh kích ra ngoài đều không thể đem cái kia người giết chết tối hậu quan đầu nàng đều đã đi tuyệt vọng hay h ả o đổi kịp sở hàn lộ ra một vệ vui vẻ như chút được gánh nặng dùng kỳ thật hắn tâm trong cũng thở phào một cái sở hàn rời đi kinh lôi cắt về sau lập tức hướng về cản khôn cắt chạy vội mà ra coi hắn biết huyền thiên giới người sắp xảy ra thời điểm hắn đã nghĩ đến cản khôn giới sẽ gặp đến đồng dạng vận mệnh ta cho ngươi đổi mới một chút lôi điện lĩnh vực đi sở hàn hướng về phía trước vượt ra một bước đ ỗ n g nhiên đây vượt dai hai người không gian đi thẳng tới bạch tích linh trước người bạch sở hàn ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bạch tích linh cái trắng trên cái này một lần không phải tinh đình điểm thủy dịch chuyển khỏi mà là dừng lại tại nơi đó cc thử bàng bạc lôi điện ánh sáng hội tụ tại bạch tích linh cái trắng trên năng lượng ba động khủng bố khiến tất cả người đều cảm giác đến t ĩ n h m ị c h khí tức nguyên lai、like、này cố lôi điện chủ nhân là ngươi tinh lạc tông tiểu đội trưởng bỗng nhiên đây biến sắc thanh âm của hắn trong mãn là phẫn nộ hành động trên lại có chút sợ đầu sợ đôi người thanh niên này là cái gì người sẽ không phải là huyền thiên giới người a xem ra cần phải cẩn thận một chút tinh lạc tông tiểu đội trưởng trong tâm suy nghĩ ngàn vạn một cái lôi điện ấn ký t i ể u cũng có thể hủy đi thanh khí không trung thuyền b ư ợ n g đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến chí ít hắn là làm không đến một cái ấn ký cứ như vậy lợi hại như thế bản nhân nên sẽ như thế nào cường hãn tinh lạc tông tiểu đội trưởng sắc mặt ngưng trọng lên hắn không tin ba ngàn thế giới sẽ có dạng này người trong tâm đã đem sở hàn thuộc về trong huyền thiên giới ta là tinh lạc tông trịnh thụ vĩ xin hỏi ngươi là cái nào tông m ô n người tinh lạc tông tiểu đội trưởng trịnh thụ vĩ trầm giọng nói hắn cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại dù sao tinh lạc tông đệ tử đều đã đi chết rồi sau tiếp theo sự tình nhất định phải xử lý tốt trịnh thụ vĩ tự giới thiệu về sau ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào sở hàn chờ đợi lấy sở hàn đáp lại nhưng mà sở hàn vẫn như cũ duy trì ngón tay chỉ tại bạch tích linh c á i chán tư thế ông sau một lát bạch tích linh thân thể run lên bần bật sở hàn ngón tay rời đi nàng c á i chán cái này lần ta cho ngươi phóng bảy viên lôi điện ấn ký mỗi một viên ấn ký phía trong đều ẩn chứa một cái lôi điện lĩnh vực năng lượng lôi điện lĩnh vực năng lượng có thăng cấp lần sau tái ngộ đến tình huống như vậy sử dụng một cái ấn ký là đủ rồi coi như là đại thánh cảnh cứng giả cũng đều phải cho ta h ồ i phi lên d i ệ t sở hàn thanh âm trong lộ ra tự tin mãnh liệt hắn đang hấp thu vạn thiên sơn năng lượng về sau thực lực tăng lên hết sức rõ ràng hắn đã hoàn toàn không sợ đại thánh cảnh cừng giả ta hiểu được bạch tích linh ngọn g ặ t cười nàng cười không phải là bởi vì đến đến những thứ này lôi điện ấn ký mà là sở hàn đối nàng quan tâm để nàng cảm giác đến không so ấm áp sở hàn nói xong câu đó về sau ánh mắt quét qua phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng sở hàn phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng đối sở hàn ôm quyền hành lễ sắc mặt của bọn hắn toàn đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều sở hàn trở về cho bọn hắn tâm phúc phiền thang cùng lục truy trong tâm đồng đều là nhịn không được cảm thán t ừ n g đi bọn hắn cùng kỷ hoành xuyên ba người tự là toàn bộ càn khôn giới tâm phúc thế theo thời đại biến thiên hiện tại bọn hắn thực lực đã không đủ dùng các ngươi biểu hiện không sai ta không biết về sau vẫn sẽ hay không gặp đến cảnh tượng tương tự lâm nguy không sợ rất trọng yếu sở hàn đối phiền thang cùng lục truy hai vị pháp ấn đại năng gật gật đầu hắn không biết huyền thiên giới còn có hay không dạng này pháp ấn c h i địa càn g khôn các đối với sở hàn nói đi là hiếm có bảo điệm nguyên lai、like、ngươi tựu là sở hàn ngươi đến cùng là cái gì người t r í n h thụ vĩ mặt m ũ i tràn đầy nội dung hắn cảm thấy sở hàn có chút quá càn d ỡ theo sở hàn xuất hiện đến hiện tại đã qua mấy cái thời gian hô hấp từ lâu đến cuối sở hàn đều không để ý đến hắn một chút hoàn toàn đem hắn không xem ở chỗ này trong n nói này về sau. Sở hàn lúc này h thụ hỏi vĩ về mới ra sau, câu lúc sở x a hai y đầu lại, c o n ư ơ i hiện lăng lệ, ra s chốc n tông, ta nhớ kỹ. Sở hàn thanh trịnh thụ nhớ hàn văng lên, hắn nhìn hướng kỹ. kỳ âm đạm mạc cực về mắt Trong ánh khinh miệt. Hiu. Trong chốc lát sở hàn chỉ điểm một chút ra đống nhiên đây một cái sáng trói điện quang hoạch qua hư không đống nhiên chui vào đến trịnh thụ vị thân bên trên rầm rầm đống nhiên đây khắp thiên hư không giống như pha lê vỡ vụn yêu dị điện hoa tại trịnh thụ vi thân trên bạo tạc mà lên cái này là cái gì trịnh thụ vi chừng to mắt ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất trở thành sau cùng vĩnh hằng thân thể của hắn tại nở rộ điện hoa phía dưới hóa thành nói nói bột mịn tiên diệt hư không tinh lạc tông đại thánh cảnh c ư ờ n g giả trịnh thụ vĩ vẫn lạc hít kzzz chỉ một thoáng càn khôn giới chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi mỗi cái người đều không so hoảng sợ nhìn qua không chung trong sở hàn trong lòng hoàn toàn mất hết nói lời một câu đều nói không nên lời chương một nghìn ba trăm mười tám thanh lý môn hộ tinh lạc tông trong linh phách các thủ các người bị liên tục tiếng nổ kinh động linh phách cắt trong linh phách một khối tiếp lấy một khối vỡ vụn khi còn sống chỗ biểu hiện ra vô căn cứ đồng đều là một mảnh mênh mông kinh khủng lôi điện hải dương cái này cái này linh phách các thủ các người trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ những thứ này linh phách trên danh tự đúng vậy theo trịnh thụ vĩ không trung thuyền b u ồ m tiến về cản khôn giới người làm như thế nào cùng tông chủ giải thích linh phách các thủ các người đầy mặt đắng chát trong nháy mắt chết quá nhiều người để hắn đều có chút không biết làm sao b ả n h nhưng mà ngay lúc này linh phách cắt trong lại một cái tiếng bạo liệt vang lên đạo thanh âm này nguồn gốc từ tại đại thánh cảnh khu vực trịnh linh phách các thủ các người c h ế t để không bình tĩnh đại thánh cảnh cường giả thế không phải nói chết có thể chết a phóng mắt bất kỳ tông môn này đều là bảo b ố i a nhất định cần muốn nói cho tông chủ đại nhân linh phách các thủ các thân người ảnh nhất tránh về lấy tông chủ vị trí vọt bắn đi ra trong khoảng thời gian này trong vô luận là ba ngàn thế giới hay là trong đó tương ứng tiểu thế giới toàn đều n g h ê n đón huyền thiên giới các đại tông môn thế lực phái tới người nhiều loại tình huống đều tồn tại có thân phục có phản kháng có tử vong mỗi cái thế giới mỗi cái tông môn đối mặt sự t ì n h cũng là không giống bất quá có một chút ba ngàn thế giới toàn đều như thế vậy liền là thiên không càng ngày càng sáng sủa càn khôn giới trong mặt trời rực rỡ mới lên quang diệu thiên hạ khoảng cách không trung thuyền buồm rơi xuống đã thời gian một tuần càn khôn giới chúng nhân cũng sẽ không tiếp tục kế tiếp theo nghị luận những chuyện này bọn hắn dần dần bình tĩnh lại tình trạng không trung trong thế giới cái bóng hoàn toàn biến mất điều này cũng làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cảm thấy thế giới một lần nữa khôi phục nguyên bản bình thường bộ dáng giờ này khắc này sở hàn chính tại càn khôn các tàng thư các trong hắn còn có đại lượng pháp tấn thư tịch không co xem hết những thứ này phát ấn c h i thức để hắn đối lực lượng có thấu triệt hơn nhận biết thời gian dần trôi qua sở hàn phát hiện phát ấn cùng linh lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cùng loại với mỗi loại cực kỳ đặc thù võ kỹ chỉ bất quá là đem những vũ kỹ này điêu khắc ra kỷ lục tại ngọc b à n trên thậm chí còn có thể lẫn nhau dắt liền hình thành trận pháp nghĩ không đến phát ấn phía trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy h à o diệu sở hàn hợp vào tay trong sách vở thật sâu cảm thán một câu lập tức đứng dậy hướng về tàng thư các đi ra ngoài kéo kẹt sở hàn đẩy ra tàng thư các đại môn đối diện lại thấy được thủ tại càn khôn các phía ngoài phiền thang ngươi tại sao lại ở chỗ này sở hàn nghi hoặc nhìn phiền thang cái này người không phải có lẽ đang dạy bạch tích linh pháp tấn sao ai sở hàn ngươi có chỗ không biết ta lão lục tên kia đang dạy linh nhi độc môn bí truyền pháp tấn này pháp tấn liền ta cũng không biết nói hắn không chịu để cho ta nhìn ta lại không chuyện gì làm vừa đi đến nơi này ngươi tự ra phiền thang lắc đầu cười khổ nói nguyên lai、like、là như thế này sở hàn hơi nết khoẹ môi lên trước n à y lục truy bình đây khô gầy cùng như đầu gỗ trong lòng ý nghĩ ngược lại là vẫn rất tinh tế tỉ mỉ sở hàn ngươi sao lại ra làm gì ngay bây giờ không nhìn sách phiền thang nghi ngờ hỏi nói căn cứ hắn đối sở hàn nhận biết sở hàn tiến vào một lần tàng thư cát không có mấy tháng cũng là già không được ngay bây giờ không nhìn có chuyện sắp xảy ra sở hàn nhàn nhạt nói sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng h ắ n mới vừa từ trần hy nơi đó nhận được tin tức huyền thiên r i i muốn giáng lâm có chuyện phát sinh phiền thang đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi hắn làm sao không rõ sở hàn chỗ nói sự tình là cái gì cùng đi xem xem đi sở hàn bước xuống một câu dẫn đầu cất bước hướng về thang lầu phương hướng đi đến phiền thang đồng khổng hung hăng co rụt lại lập tức vội vàng cùng tại sở hàn sau lưng sở hàn cùng phiền thang hai người một trước một sau đi tới c ả n khôn c á c c á c đính đón ấm áp hơi phòng cảm thụ được ấm áp dương ánh sáng phiền thang sắc mặt không so nặng nề từ khi sở hàn nói qua có chuyện muốn sau khi phát sinh hắn lại cảm giác đây tất cả thà tĩnh cũng là nguy hiểm n g u y trang bất quá là trong lúc nhất thời giả tượng sở hàn đưa lưng về phía phiền thang toàn bộ người đứng chắp tay ánh mắt nhìn xem viễn lúc này không nói một lời sở hàn không nói lời nào phiền thang không dám đánh nhiễu bầu không khí rất trở mặc phảng phất nơi này không có người thời gian từng phút từng giây đi qua trong bất chi bất giác hai người đứng ở chỗ này nửa canh giờ tới đột nhiên sở hàn lạnh nhạt mở miệng phá vỡ yên lặng của nơi này p h i ê n thang đ ỗ n g nhiên chừng to mắt cả trái tim đều nói đến cuống họng mắt ầm ầm t i ể u tại sở hàn vừa dứt lời thời điểm toàn bộ thế giới không gian phát ra một cái kịch liệt tiếng oanh minh đạo thanh âm này vang vọng đất trời đ ì n h thai nhức góc khiến toàn thế giới tất cả người đều cảm giác đến bàng bạc bà áp lực cái này đạo mãnh liệt vang vọng không giống là không gian vỡ vụn thanh âm càng giống là không gian va chạm thanh âm p h ả n phất hai cái thế giới đụng vào nhau、Bảnh. b ả n h b ả n h b ả n h b ả n h ngay sau đó thế giới bạo c h ấ n không gian nổi lên tinh mịn khe hở mỗi đạo khe hở về sau cũng không có tịch d i ệ t sắc khí mà là một đạo kim quan giống g như tiên gia thánh địa t r o n g từng sợi đạo ngân nương theo lấy những thứ này kim quan g không gian bích t r ư ớ n g từng chút từng chút biến mất mỗi loại trước nay chưa từng có địa thế xuất hiện cùng hiện tại thế giới nối liền cùng một chỗ vô luận là ba ngàn thế giới hay là huyền thiên liên giới mỗi cái người đều cảm giác được thời khắc này mỗi cái người đều đã nhận ra không gian chi lực biến hóa mỗi cái người đều hiểu thế giới trở nên càng thêm rộng lớn huyền thiên r ơ i g á n g lâm phiền thang đứng tại càn khôn các cáp đính ánh mắt phức tạp huyền thiên r ơ i g á n g lâm phương thức so với hắn tưởng tượng muốn trầm tĩnh không có r ứ t qua cuồng bạo cùng h u y ê n náo nhưng lại cho hắn một loại khó nói lên lời vô hình áp lực sở hàn dương mắt nhìn lấy v i ệ n lúc này từng tòa sơn xuyên trống rỗng mà hiện không gian chi lực rất có tăng trưởng hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đánh nát không gian cần muốn lực lượng mạnh hơn hiện tại vị trí thế giới đã có thể tiếp cận siêu cấp cứng giả sự tình trở nên thú vị sở hàn đôi mắt phía trong lóe ra nói đạo tinh mang hắn còn chưa có đi huyền thiên giới huyền thiên giới đến đến cái này thế giới hiện tại tất cả thế giới quy nguyên là một thế giới hợp lại cùng nhau không còn có thần vũ đại lục không còn có cản không i ớ i nơi này hết thệ cũng là huyền thiên giới siêu đ ỗ n g nhiên trong đó thiên cung trên dương quang sáng trói một thân ảnh tắm rửa dương quang mà rơi giống như cái thế thiên thần bóng người này vừa rồi hay tại ngoài vạn dặm trong chớp mắt liền tới đến càn khôn c ắ t trước cái này là một cái thân mặc tử bào nam tử áo bào phía trên có thần dị đường vân toàn bộ người uy nghiêm trang trọng toàn thân tản ra thâm trầm uy thế kinh khủng hai con ngươi kim quang lấp lóe ẩn ẩn có nhàn nhạt tử s á c thử kim cảnh giới ngươi là vạn hóa đạo người sở hàn đôi mắt hơi hơi neo h lại chầm rãi nói hắn từng kinh học tập qua vạn hóa kim t h â n quyết hiểu vạn hóa đạo cảnh giới chia làm xích cam hoàng lục thanh lam tử người này kim trong thấu tử mặc dù là t í m n h ạ t nhưng cũng đạt đến tử kim cảnh giới có thể so phá toái cảnh cừng giả người tựu là tiểu cựu đi nếu là ngươi không có bội phản vạn hóa đạo hay cũng có thể hô ta một tiếng ngũ ca bất quá đáng tiếc cái này lần ta là tới thanh lý môn hộ nam tử h ờ h ữ g thanh âm vang vọng thiên khung chương một nghìn ba trăm mười chín ngũ ca nam tử lời này một ra phiền thang sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi phiền thang không có nghe nói qua vạn hóa đạo lại càng không biết nói vạn hóa đạo là cái gì nhưng là từ nơi này nam tử toàn thân cường hoành khí tức với cùng sở hàn cho tới nay cường thế biểu hiện lại thêm trên nam tử phiền thang đ ố n g nhiên đây hiểu hai cái này người nguồn gốc từ cùng một cái thế lực so với phiền thang kinh hãi sở hàn thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều hắn nhìn chằm chằm một mắt hư không trong nam tử ngũ ca sở hàn chậm rãi mở miệng nói hắn xem vạn hóa đế tôn vi sứ tôn nam tử này là vạn hóa đế tôn đệ tử kêu một tiếng ngũ ca theo lý thường ứng làm tiểu cựu ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng nếu như ngươi không có phản bội vạn hóa đạo ngươi cái này âm thanh ngũ ca ta còn có thể ứng một chút hiện tại ngươi hâu ngũ ca không có bất kỳ ý nghĩa gì nam tử lắc đầu kim quang sáng trói đôi mắt phía trong lộ ra một sợi nhàn nhạt t ử sắc sắc mặt trang trọng nghiêm túc toàn thân khi tức đủ với xé rách trường không khiến không chung trong hải vân cũng vì đó rung chuyện xa xa xa nam tử cùng sở hàn trò chuyện thời điểm toàn bộ càn khôn giới đều nghe được hai thanh âm của người không ít chuyện tốt người nhao nhao ngửa đầu vây xem hiếu kỳ chuyện gì xảy ra ngũ ca ta cũng không có phản bội vạn hóa đạo chuyện này trong có chút hiểu lầm sở hàn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ hắn thẳng xem hư không trong nam tử n g a khí nhẹ nhàng chậm c h ạ m đồng khổng thanh tịnh hiểu lầm tiểu k i ự u ta lại hỏi ngươi một câu ngươi là có hay không gia nhập tịch d i ệ t đạo nam tử đôi mắt khẽ hít một cái thanh âm cũng là chuyển sang lạnh lẽo tại hắn trong mắt sở hàn lần này nói tự là đang rào biện hắn không thích nhất có người ở trước mặt hắn rào biện vâng sở hàn gật đầu thừa nhận sắc mặt ý nguyên trầm tĩnh ngươi đã gia nhập tịch d i ệ t đạo vậy liền là phản bội vạn hóa đạo điểm này không thể nào rào biện hiện tại huyền thiên r ơ i đến chư thiên ta cái này làm đệ tử không muốn để cho sư tôn láo nhân gia ông ta ưu phiền hôm nay liền từ ta đến thanh lý môn hộ nam tử thanh âm lạnh lùng trong hiện ra nồng đậm sắc ý tay áo vung lên kim quang diệu này mang theo n h ạ t tử s á c bao phủ tại sở hàn thân bên trên vê anh chỉ một thoáng sở hàn vị trí hư không tiếp liên bạo tạc bàng bạc không so hấp lực quanh quẩn tại sở hàn bên người phảng phất muốn đem không gian trong tất cả phá hủy ngũ ca người ta cùng thuộc vạn hóa đạo ta không muốn giết người người bây giờ cách đi ta sẽ không truy cứu sở hàn hai mắt phía trong lôi điện lấp lóe sinh diệt không hết toàn thân dũng khí toàn vẹn võ đạo ý niệm nhẹ nhàng lấy tay đ ẩ y một cô huyền ảo trực tiếp lôi điện ánh sáng trực tiếp đem này cô hấp lực đẩy đi ra sở hàn lời trong ý tứ rất rõ ràng bây giờ rời đi tha cho ngươi khỏi chết như là kế tiếp theo chấp mê bất ngộ đừng trách thủ hạ ta vô tình đương nhiên nam tử trong lòng tự ngạo lệnh hắn căn bản không thể nào phát giác sở hàn ý tứ chẳng qua là cảm thấy sở hàn là vì cầu sinh ừ m tiểu i ể u ngươi còn có hai lần ma đáng tiếc ngươi gặp phải là ta nam tử cổ tay nhẹ nhàng lật một cái đ ồ n g nhiên đây kim quang giải đầy thế giới không chung trong n ô lên một cái thủ trưởng ảnh tử hiện lên ra một cái cự lớn bàn tay màu vàng nóng trùng điệp hướng về sở hàn đấu đi qua vê anh vê anh vê anh bàn tay màu vàng nóng có lẽ mà ra ẩn chứa cực kỳ cường hoành năng lượng lúc này sở hàn sắc mặt cuối cùng thay đổi ngũ ca là ngươi bước ta sở hàn trong mắt k i a lôi dẫn phun trào hắn có thể rõ ràng cảm giác đến cái này bàn tay màu vàng nóng năng lượng như không phải hắn tại vạn thiên sơn nơi đó đột phá sợ là thật phải chết ở chỗ này với bàn tay này năng lượng không chỉ có sở hàn muốn chết liền càn khôn c ắ p đều sẽ bị trực tiếp đấu thành cho tàn sở hàn sắc mặt băng lánh không so hắn có thể cảm giác đến nam tử sát ý đã đ ố i lúc này muốn giết hắn vậy hắn cũng không có nhất định muốn hạ thủ lưu tình Bạch! sở hàn đ ỗ n g nhiên lấy tay mà ra năm ngón tay mở ra ẩm vang một t r ư ờ n g vô r a thẳng đến nam tử bàn tay màu vàng nóng mà đi xì、si、xì、si、thử trong chốc lát điện quang xoay chuyển không trung rung động tràn ngập lôi quang thủ trưởng ẩm vàng mà lên đón nhận bàn tay màu vàng nóng cái này càng khôn giới chúng nhân toàn đều trận tròn mắt bọn hắn kinh ngạc nhìn qua không trung trong cự thủ nhìn xem hai bàn tay đụng vào nhau hù dọa chấn thiên bạo hưởng vê anh năng lượng bàng bạc ba động hướng về chung quanh khuyết tán mà đi phảng phất giống như một trận cuồng gió thổi qua càng khôn giới làm cho không trung mặt đất liên liên chấn động kinh khủng thanh thế chính là trước mọi người chỗ chưa thấy cực kỳ hạo đãng Siêu. Siêu. hai thân ảnh phóng lên tận trời trong nháy mắt đứng nạo nghễ hư không lẫn nhau mà đứng từng hô đối xem tiểu k i ử u ngươi có thể tiếp lấy ta nhất trưởng tính được trên là hiếm có thiên tài đáng tiếc ngươi không nên phản bội chúng ta vạn hóa đạo ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng chúng ta vạn hóa đạo có được dạng gì mà lực lượng phóng mắt toàn bộ huyền thiên giới cũng là không dung trợn xem lực lượng bao nhiêu người chèn phá đầu muốn đi vào vạn hóa đạo ngươi lại bội phản nơi này nam tử lắc đầu ngữ khí bình thản hờ hững hắn trên người có một cỗ sâu tận xương tụy tiêu ngạo không có chút nào đem sở hàn phóng tại trong mắt sư tôn đại nhân hết thể có chín vị đệ tử ngươi là một cái nhỏ nhất nhưng lại là một cái duy nhất dám đội phản vạn hóa đạo ta không thể kế tiếp theo nhường ngươi lưu tại cái này trên thế giới bằng không hắn ngày sư tôn đại nhân nhìn đến ngươi tất nhiên sẽ lòng chua sót khó khăn qua nam tử trong lúc nói chuyện đôi mắt trong kim quang bùng lên đơn giản mấy câu phảng phất là tại cho sở hàn tuyên án tử hình phiền thang ngửa đầu nhìn xem nam tử trong tâm không so hãi nhiên cái này là huyền thiên giới cường giả uy thế sao phiền thang tính là mở nhạn giới tâm hắn trong căn bản không kịp sợ hai thán phục sở hàn có thể ngăn cản nam tử nhất trưởng trong tâm tất cả rung động toàn đều tại nam tử này thân bên trên toàn bộ không trung đều đắm chìm tại kim sắc vầng sáng phía dưới phản phất tẩn chứa đủ với hủy diệt thế giới năng lượng phiền thang đứng tại cỗ năng lượng này phía dưới cảm thấy mình giống như là không trong tung bay lục bình không có căn cơ lúc nào cũng có thể yên liên d i ệ t sở hàn ngươi nhất định không thể thua a phiền thang trong tâm yên lặng cầu nguyện h á n phi thường rõ ràng toàn bộ càn khôn các vận mệnh toàn đều hệ tại sở hàn thân bên trên một khi sở hàn thua như thế chờ đợi sở hàn tự là số chết như là sở hàn chết rồi càn khôn các khoảng cách hủy diệt cũng không xa phiền thang trong lòng vô cùng rõ ràng chỉ có sở hàn tại càn khôn các mới có thể độc lập chấp trưởng vận mệnh của mình không thì coi như không có bị tinh lạc tông hủy diệt cũng sẽ rơi vào những tông môn thế lực khác trong tay trở thành một bộ thể xác càn khôn giới vô số người ngẩng đầu nhìn hư không lòng của bọn hắn như rơi vào hầm băng cực kỳ lạnh lẽo bọn hắn từng đi coi là nguy cơ phong sóng đã qua phía trước xuất hiện cường giả đã bị tiêu diệt hiện tại bọn hắn mới hiểu được nguyên lai tất cả nguy cơ vừa mới bắt đầu sau này mỗi một lần đến cường giả đều sẽ mạnh hơn tuyệt sẽ không biến yếu Hít kzz h z nghĩ tới đây chúng nhân hít sâu một hơi trong tâm nhắc lên thao thiên cự sóng ở sâu trong nội tâm không so lo lắng tiểu cựu tựa hồ có cái khác người tới tìm ngươi ta không muốn để cho bọn hắn biết n g ư ờ i thân phận hiện tại nên phải kết thúc chương một nghìn ba trăm hai mươi một chiêu này nam tử thanh âm nhàn nhạt chỉ có sở hàn một cái người có thể nghe đến nam tử trong lúc nói chuyện hai con ngươi b ố c cháy lên kim sắc thần diễm như lửa b o đuốc kim quang diệp diệp ngũ ca ngươi hiện tại hay không nhìn ra được sao ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn lắc đầu sắc mặt đạm mạc trầm tĩnh hắn tự nhiên cũng cảm thấy nơi xa đánh tới ba đậu nếu như không có đ o á n sai có lẽ là tinh lạc tông người đến xì、si, xì、si、thử sở hàn vừa dứt lời toàn thân lôi quang phun trào quanh thân một trăm linh tám đạo khiếu h u y ệ t trong lóe ra lôi điện ánh sáng mỗi một cái lôi điện tiểu nhân đều theo ngồi xếp bằng tình trạng trong đứng dậy mở to mắt kia lôi dẫn nhấp nháy hôn s ư ợ n nam tử trực tiếp nôn ra bốn cái chữ trong mắt toàn là miệt xem hán kim sắc đồng khổng trên dưới quét qua sở hàn tràn ngập lôi điện thân thể khoe miệng nhết lên vẻ khinh thường chỉ bằng ngươi cái này không biết từ cái kia tông môn học được xuống tam lưu bản sự hay muốn cùng ta vạn hóa đạo tranh phong tiểu cửu ngươi thực là càng hôn càng trở về ngươi hiện tại như là cầm gia tịch diệt đạo bản sự có lẽ còn có thể chống đỡ thêm mấy chiêu nam tử bỗng nhiên bước về phía trước một bước thân trên tử kim thần mang càng ngày càng tràn đầy phảng phất ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt thao thiên khí t h ề ẩm vang mà lên giống như cuồng phong sóng giữ sôi trào mãnh liệt ầm ầm hai cố khí thế thật lớn tại không trung trong đụng vào nhau đông nhiên đây toàn bộ không trung với hai cái người vì trung tâm chia cắt ra ra trực tiếp sẽ thành hai nửa ở giữa khu vực không gian đều đổ sụp bật nát kzzzz i t khá càng khôn giới chúng nhân đông nhiên đây cảm đến không so tim đập nhanh bọn hắn cảm thụ được khí thế kinh khủng từ trên trời gián xuống phảng phất có vạn cổ hùng t h ú giắt tỉnh quá mạnh bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy khí thế đến mức để bọn mức đến đến nhất, nhất đế hai ắ n n k h ô vị vẹn vẹn là khí thế tự đủ với tê liệt hư không đây là phi thường cường hoành chuyện kinh khủng nếu để cho huyền thiên giới cái khác người nhìn đến sợ là sẽ phải hoảng sợ nói không ra lời hai cỗ khí thế t ự a như long quyển nhấc lên vạn trượng kinh đảo hư không trong mảnh vỡ tại hai cỗ khí thế phía dưới vì đó bước lên hóa thành hai cái cự lớn t o à n phòng điên cuồng va i chạm nhau đụng chạm lấy ta là không phải xuống tam lưu bản sự ngươi lập tức liền có thể cảm thấy xì、si、xì、si、thử giờ này k h ắ c này sở hàn tiếng nói phía trong đã mang theo dòng điện thanh âm cái này cho tất cả người một cỗ cảm giác kỳ quái không biết sở hàn lời nói ra là dòng điện hay là dòng điện đang nói chuyện đặc sở hàn trực tiếp trước đạp một bước sụp đổ dòng chạy không gian toàn chuyện ngay sau đó sở hàn thủ trưởng khẽ động năm ngón tay bỗng nhiên nắm lên chật hóa thành năm đấm bàng bạc điện quang tại mu bàn tay của hắn trên nhảy vọt m à lên lệnh hắn toàn thân toàn thân n ó n g ánh sáng long lanh phảng phất là do lôi điện đoán đúc m à thành Si si thử vô số nói điện xà khắp ngày bột phía sở hàn nắm chắc quyền một khắc này thiên địa đều vì rừng rung động cánh tay trên huyết nhục tế bảo toàn đều khẽ động một vài bức hình tượng chống rông xuất hiện sinh tử chư thiên quyền sở hàn cuộc đời sở học mạnh nhất võ kỹ phối hợp mở ra hoàn toàn cuồng lôi chiến t h ầ n thể đủ với phát huy ra siêu cường uy lực nam tử nhìn xem sở hàn n ắ m đấm sắc mặt đ ố n g nhiên đây ngưng trọng lên mặc kệ tại hắn tâm trọng la phủ nhận là sở hàn hôn sượng nhưng là đối mặt sở hàn thời điểm đã thu hồi lòng k h n h thị vạn đạo kim quang nam tử trợn quát một tiếng đối mặt sở hàn nằm đấm nâng lên một ngón tay đ ỗ n g nhiên đây một đạo kim quang theo đầu ngón tay quanh quẩn mà ra nam tử cái này nhất chỉ theo thị giác hiệu quả trên cũng không có sở hàn sinh tử chư thiên quyền rung động nhưng là sáng chói tử sắc kim quang lại là đem điện quang có lẽ xuống dưới h ư u nam tử bấm tay một điểm đ ỗ n g nhiên đây một vệ mấy trăm thước sáng chói kim quang hướng về sở hàn xuyên tới kim quang vắt ngang t r ư ờ n g ngày tê liệt dọc đường tất cả vê anh ngay lúc này sở hàn một quyền đánh ra ba mươi ba cái thế giới bóng chồng đụng vào nhau b ộ c phát ra thao thiên uy thế quyền kinh banh trướng hạo đ ẳ n g không so vain vain vain chỉ một thoáng sở hàn quyền thế cùng nam tử kim quang đụng vào nhau không c h u n g liên tục rung động bạo tạc ừng nam tử mặt bữa nay đây giật mình theo hắn xuất hiện đây t ự bảo trì theo dung bình tĩnh đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy hắn vạn vạn không có nghĩ đến sở hàn một cái ba ngàn thế giới người một cái phản bội vạn hóa đạo người lại có thể gành ra như thế có thao thiên uy có thể một quyền kim quang diệu này quyền thế bốc lên hai cỗ lực lượng đụng vào nhau bên ngoài tầm mắt của người bên trong hai người bọn họ người một kích này cần sức ngang tải bất phân cao thấp người nào đều không có tại một kích này phía trong rơi vào hạ phong nhưng là nam tử cũng rất rõ ràng hắn cái này nhất chỉ so không trên sở hàn một quyền đương nhiên trong lòng rõ ràng về rõ ràng hắn là sẽ không nói ra càng sẽ không thừa nhận h u nhưng mà ngay lúc này một cái điện xà hoạch qua hư không đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước người cái này đạo điện xà nam tử trước đây vốn không có để ý dù sao sở hàn lúc trước đã sử dụng ra quá nhiều điện xà toàn bộ hư không cũng là điện xà thẳng đến cái này đạo điện xà xuất hiện tại nam tử trước người thời điểm nam tử lúc này mới coi trọng dầm dầm đột nhiên điện xà thay đổi lôi điện điên c ù n g giao thoa quấn quýt nhau cùng một chỗ trong nháy mắt hình thành xuất hiện thân ảnh làm sao có thể nam tử kinh hô một tiếng hán chừng to mắt triệt để không bình tĩnh cái này lôi điện là thế nào trở thành sở hàn tại sao có thể có chuyện như vậy cái này thế giới làm sao có thể có dạng này công pháp xì xì thử chỉ một thoáng lôi quang phun trào sở hàn căn bản không có cho nam tử lưu lại bất kỳ suy nghĩ thời gian một trưởng vỗ gia bàng bạc lôi điện hải dương mãnh liệt tỏ khắp tại nam tử chung quanh thân thể kinh khủng điện quang ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng lui nam tử có thể rõ ràng cảm giác đến cô năng lượng này u i lực h ắ n tự nhận là chính mình thân thể lực lượng cùng năng lực khôi phục cũng là đỉnh cấp nhưng là vẫn không nguyện ý mạo hiểm Siêu. Si si sở dưới chân kim loại giống như giữa trời nhiên lui tiếp cái liệt lôi điện Hải Điện liệt, lôi điện pháng phất trời mưa, sở trong tay nắm chặt một cái lôi điện, lôi điện lên, quang quang trung Nam chân như thân hình đống nhanh ngàn tránh này mánh Dương. nhanh, không ngày pháng hàn trong nắm tròn ngừng tụ cùng múa, mưa, tay xoay mấy một một tử thước, trực thoát thử. tê phất chặt tụ cực chỗ. khẽ khắp đây đ ỗ n g nhiên đây một cỗ so lúc trước càng thêm hung hãn hủy diệt khí thế từ thiên địa ở giữa phun trào mà ra sở hàn trong tay lôi điện phảng phất hóa thành một thanh trường kiếm trường kiếm không có mũi nhọn nhưng lại có ý cảnh một chiêu này ta chưa bao giờ dùng qua ngay bây giờ liền lấy ngươi thử nghiệm sở hàn trường kiếm trong tay khẽ động đ ỗ n g nhiên đây một cỗ sinh tử t r ư thiên quyền võ đạo ý niệm ẩm vang mà lên kiếm ảnh phun trào trong đó có tê liệt thế giới khí chàng ba mươi ba cái thế giới hư ảnh tỏ khắp mà lên ở giữa có kinh thiên một kiếm nam tử gặp đến sở hàn chiêu kiếm này sắc mặt đ ỗ n g nhiên đây lại biến khó coi tới cực điểm chiêu kiếm này so vừa rồi một quyền kia thế mạnh hơn không chỉ kế thừa một quyền kia bá đạo còn có một loại chạm phá vạn vật lăng lệ nam tử vạn vạn không có nghĩ đến vốn cho rằng tùy tiện thế thanh lý môn hộ phản đồ tiểu cửu thực lực vậy mà kinh khủng như vậy t r ư ớ c 1321, ngang nhiên một trận chiến hiu kinh thiên kiếm cực kỳ sẽ ngày mà rơi trực tiếp hoạch qua thiên k h n g hướng về nam tử chém vào mà đi sở hàn một chiêu này đem thiên tung nhất kiếm kiếm thế cùng sinh tử chư thiên quyền quyền thế kết hợp ở cùng nhau mặc dù không có đơn độc sử dụng sinh tử chư thiên quyền u y lực cường đại nhưng lại hơn cỗ thẳng tiến không lùi quyết đoán kiếm này ta mệnh danh là thiên tung sinh tử kiếm sở hàn băng lãnh thanh n â m vang lên nương theo lấy linh lực kiếm quang vô số nói sáng trói lôi điện q u a n xoắn cùng một chỗ kinh khủng điểm bận bịu i ngưng tụ tới cực điểm hiện ra ra thâm thúy tử xác tử xác chính giữa lộ da nặng nghề hắc xác một kiếm phá không thiên địa rung động theo kiếm quang xé liệt thiên không c u ồ n c u ộ n tiếng sấm điên cuồng chấn động phản phất thiên đế hướng về nhân gian hạ xuống hình phạt tiểu k i ự u hôm nay ta liền để ngươi xem một chút vạn hóa đạo lực lượng chân chính nam tử gầm thét một tiếng toàn thân kim quang bùng lên đ ố n g nhiên đây trên người háo b à o từng khúc băng liệt lộ ra kiên nghị dày đặc cơ bắp hô chỉ một thoáng càng khôn giới trong hù dọa từng cơn kinh hô thanh âm mỗi cái người đều nhìn chằm chằm nam tử quả hồng thân trên nam tử thân thượng cơ bắp đường còn phân minh cực kỳ rõ ràng mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là cương thiết đoán tạo mà thành lộ ra lực lượng bá đạo cảm giác cái này là cái gì thân thể càn khôn cắt các, các đính phiền thang hít sâu một hơi hắn kinh ngạc nhìn toàn thân tắm rửa kim quang nam tử này kinh khủng cơ bắp để tâm hắn trong dâng lên một cỗ khó khăn với kháng cự cảm giác trong lúc nhất thời toàn trường chân kinh nam tử mặt thượng lộ ra ngạo nghễ biểu lộ toàn thân hắn cơ bắp kim quang lưu trang hoàn toàn bạo khởi thậm chí cũng có thể thấu qua làn da nhìn đến cơ bắp tầng sâu kinh mạch c h ư thiên vạn đạo duy ta vạn hóa đạo lực lượng mạnh nhất nam tử kiêu ngạo nói tiếng nói của hắn vừa dứt toàn thân kim quang chấn động mạnh một cái đống nhiên đây một cỗ kinh khủng vạn hóa chi lực quán chú đến hai tay thượng lòng bàn tay kim mang đại thịnh trực tiếp chụp về phía sở hàn vung r a kiếm quang dầm dầm dầm hai cỗ năng lượng kinh khủng đụng vào nhau đống nhiên đây bạo khởi hủy thiên diệt địa khí thế va chạm chỗ không gian hoàn toàn chợt nổ tung hiu vỡ vụn kiếm quang phía trong một cái kim quang h o à i qua vọt thẳng hướng về sở hàn cái này đạo kim quang tốc độ cực nhanh chúng nhân còn không có kịp phản ứng đã đi đi tới sở hàn trước người đi chết đi nam tử ẩm vang nắm tay một quyền thẳng đến sở hàn lồng ngực tốc độ cực nhanh khí thế cực mạnh hiện ra mênh mông khí tức kinh khủng sở hàn trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất hàn có muốn qua ngũ ca có thể phá vỡ cái này kiếm thế nhưng lại không có nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhõm đơn giản nhìn tới ta còn đánh giá thấp vạn hóa đạo bên cạnh người có lẽ không có thấy rõ ràng nhưng là sở hàn lại thấy thực tiết nam tử trực tiếp dùng thân thể kháng qua kiếm quang sở hàn cường hoành không so kiếm quang tại nam tử thân thượng lưu lại một cái sâu đủ thấy xương vết kiếm nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt lại bị lưu chuyển kim quang khôi phục vạn hóa đạo chưa thương pháp môn sở hàn suýt nữa quên mất vạn hóa đạo có cực mạnh sinh mệnh năng lực khôi phục cái này khiến hắn lại bắt đầu lại từ đầu tính toán với nam tử có thể so phá toái cảnh thực lực lại phối thượng vạn hóa đạo siêu cường chữa thương pháp môn như là muốn đem nam tử triệt để đánh giết chí ít muốn đạt đến truyền ngôn cảnh mới cũng có thể vạn hóa đạo đệ tử cũng là ngang cấp vô địch tồn tại là cũng có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt đi một bước nhìn một bước đi sở hàn nhìn xem oanh kích tới năm đấm căn bản không có thời gian đi lo lắng nhiều Bạch! sở hàn như thiểm điện nâng lên hai tay song trường nâng lên giống như tấm chán nơi lòng bàn tay mỗi cái huyết nhục tế bào đều tại xoay tròn phun trào vô số nói lôi điện ánh sáng sáng tắt lấp lóe giờ khắc này sở hàn đem cùng lôi chiến thân thể tăng lên tới cực hạn bắp thịt toàn thân trong tràn ngập lực lượng kinh khủng ngươi lại dám cùng ta so thân thể nam tử trong mắt lộ ra ra một vệt lanh sắc cái này tại hắn trong mắt giống như thấy được trò cười b ả h chỉ một thoáng nam tử kim quang lấp lóe năm đấm hung hăng hướng về sở hàn năm đấm thượng đập tới b ả h một tiếng điếc thai nổ vang sở hàn thân thể trực tiếp bay ngược mà ra hoạch qua một cái lưu quang trực tiếp nện tại mặt đất bên trên vê anh mặt đất thượng đùi mù t o i lên sở hàn thân thể trực tiếp tại mặt đất thượng nện ra một cái lớn lớn hô sâu chung quanh mặt đất lộ ra thâm thúy khe hở nhìn nhìn thấy mà giật mình yến tĩnh an tĩnh tuyệt đối toàn trường thanh niên âm gì đều không có mỗi cái người ánh mắt đều hội tụ tại cái kia hố to thượng trong mắt hiện ra thật sâu vẻ sợ hãi tại bọn hắn trong mắt sở hàn đã vô cùng lợi hại nhưng lại không phải nam tử này một chiêu địch cái này khiến trong lòng mọi người sợ hãi cái này kim quang lấp lóe nam tử đến cùng là cái gì người cùng chúng ta vạn hóa đạo so lực lượng đơn giản t i ể u là muốn chết nam tử toàn thân kim quang p h u n g trào mặt của hắn thượng tràn đầy cũng là vẻ tiêu ngạo lăng không tiêu căng nhìn qua mặt đất thượng hố to dùng hắn hành động nói cho vây xem chúng nhân giết hay không s ở hàn toàn tại hắn một ý niệm đối với hắn nói đi giống như dễ như t r ở bàn tay đơn giản、vâng. nhưng mà ngay lúc này mặt đất tầm vang chấn động lên toàn bộ cản khôn giới địa giới đều tại lay động Cạch, cạch, cạch. mặt đất thượng một đạo khe hở khuyết tán mà lên chung quanh mấy trăm trong phạm vi bên trong mặt đất vỡ ra nổi lên một đạo t h ầ m thúy khe rãnh ngay sau đó một cô nóng sóng theo khe hở trong lao ra kinh khủng thiểm điện ánh sáng từ dưới đất ngược lại vọt mà ra giống như là rủ xuống ngày thiểm điện xé rách trường không bạo liệt không so Khi khá toàn trường hít sâu một hơi mỗi cái người cũng không dám tin tưởng mình nhìn đến tất cả cái này mặt đất thượng bay ngược mà lên lôi điện phảng phất đem thiên địa người t r u y ể n loại cảm giác này rất kỳ quái giống như bọn hắn dẫm lên không phải mặt đất mà là lôi vân vô số nói lôi điện hướng về không trung trong tắm rửa lấy kim quang nam tử xung kích đi qua tại lôi điện đạt đến nam tử trước người thời điểm trong nháy mắt hoa hình trở thành một thanh niên bộ dáng người thanh niên này đúng vậy sở hàn sở hàn trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn hắn đã thật lâu không có dạng này toàn lực ứng phó chiến đấu một lần ngũ ca ta t i ể u cùng ngươi so so thân thể sở hàn lăng lệ tiếng gào vang vọng đất trời trong nháy mắt cận thân đến nam tử trước người một nhớ cực kỳ phổ thông thối tiên quét ngang mà ra cái này nhớ thối tiên ngưng tụ sở hàn lúc trước tích lũy kiến thức cơ bản tốc độ cực nhanh căn bản không cho nam tử lưu lại cái gì sử dụng võ kỹ thời gian hoàn toàn là bản năng chiến đấu phản ứng ha ha ha ha tới được nam tử cuồng tiếng một tiếng hai tay hóa trưởng đấu ra kim quang lấp loe trong đó trực tiếp đụng vào nhau bành bành bành bành bành cơ h ộ i là một m ấ y mắt sở hàn cùng nam tử trực tiếp quyết đấu mười mấy chiêu mỗi một chiêu cũng là quyền quyền đến thị thân thể v à chạm hai người toàn đều vứt bỏ võ kỹ với nguyên thủy nhất lực lượng s o đấu cao thấp bành bành bành bành bành sở hàn cùng nam tử hai người theo ngày bên này đánh đến ngày một bên khác những nơi đi qua không gian sụp đổ vê anh đột nhiên khẩn thiết chạm vào nhau một kích này khiến hai cái người toàn đều bay ngược một khoảng cách làm hai người đứng vững thân thể về sau lẫn nhau đôi xem ánh mắt ngưng trọng lúc này tất cả mọi người phát hiện trên trời hai người thân thể đều đang run rẩy cái này run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi mà là bắp thịt quá độ va chạm sinh ra bản năng phản ứng tiểu k i ự u ngươi rất không sai nếu như ngươi không phải phản bội vạn hóa đạo ta c ò Nam thực giết không sự được ngươi. n bỏ tử nhàn nhạt nói, thanh âm của hắn t r o n g thiếu chút cho phép tiêu căng. giờ này k h ắ c này, nam tử thân thượng quanh quẩn lấy cường thịnh đâm mắt kim quang, chính đang nhanh chóng xua tàn cơ bắp thượng cảm giác mệt nhọc. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có dạng này kịch liệt va chạm, toàn thân của hắn cơ bắp đều chua xót lên, thậm chí có từng cơn cảm giác tê dại, trở nên không bị k h ô n g chế. Ngũ ca, ta ngược lại là vừa vặn tương phản, cảm thụ đến thực lực của ngươi về sau, ta không phải giết ngươi không thế. sở hàn dùng đồng dạng lạnh nhạt ngữ khi nói hắn nói đến cũng là lời trong lòng hắn sẽ không cho phép lưu lại như thế một cái cường hoành theo đây muốn giết chết chính mình người sống x u ố n g dưới sở hàn thân thượng lôi quang thiểm nhấp nháy quanh thân huyết n ụ c tế b à o theo chốc lát mà rung động hai người đứng tại hư không trong nhìn như ôn chuyện giống như nói chuyện t h i ế m thực tế thượng mỗi cái người đều lâm vào đến mọi mệnh tình trạng hai người cực kỳ a n ý dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian tranh đoạt từng giây khôi phục tình trạng bọn hắn đều phi thường rõ ràng người nào ở thời điểm này dẫn đầu khôi phục người nào có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động t r ư ớ c 1322, bạo ngược kim quang hh ắ đột nhiên sở hàn lộ ra một vệ cười t à lập tức mí mắt vừa nhấc chậm rãi nói ra ngũ ca ta được rồi ngươi đ á n g chết、Siêu. sở i ê u s hàn vừa mới nói xong thân ảnh nổ bắn ra mà ra toàn bộ người giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt san bằng khoảng cách giữa hai người làm sao có thể nam tử sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi thân thể của hắn vừa mới khôi phục c h i giác còn không thể tự nhiên hành động vạn hóa kim thân chính là tu luyện là tinh thuần nhất tinh kim chi khí có thể nói là bất tử c h i s á c tại sao có thể có tại c h ữ a thương thượng rơi xuống hạ phong nam tử không thể tin được không muốn tin tưởng nhưng nhìn đến sông tới sở hàn nhưng không được không tin kỳ thật nếu như không có sở hàn cái này k h á c loại vạn hóa kim thân hoàn toàn là có một không hai huyền thiên giới sở hàn tu luyện cùng lôi chiến thân thể cũng không phải là huyền thiên giới công pháp hoàn toàn áp đảo huyền thiên giới thượng cái này là nam tử hoàn toàn không có đoán t r ư ớ c đến ngoài ý muốn nhân tố ngũ ca an ta một quyền sở hàn trợn quát một tiếng trong nháy mắt lấy tay mà ra côn bá năm đấm trực tiếp quanh tại nam tử mặt bên trên và anh nương theo lấy một cái âm thanh lớn nam tử mặt trực tiếp bị đánh sai lệch đầu lại thêm là ẩm vàng chấn động liền tư duy t ắ c lại an ta một quyền sở hàn một cái khác năm đấm vung mạnh ra ngoài thẳng đến nam tử một nửa khác khuôn mặt và anh lại một cái tiếng nổ vang lên nam tử bị đánh lệch ra cái cằm trực tiếp chỉnh ngay ngắn về lại ăn ta một quyền bành lại ăn ta một quyền bành lại ta một quyền. Bành. Bành. Bành. bành bành bành sở hàn thanh âm cùng tiếng va chạm vang vọng chân trời căn bản không có cho nam tử lưu lại bất kỳ thở dốc chỗ trống sở hàn ra quyền nhanh như thiểm điện oanh kích tại nam tử toàn thân các nơi hắn không có chuyên môn đánh mặt đến nhục nhã nam tử hắn phi thường hiểu muốn đem nam tử bắp thịt toàn thân đánh đến tê dại mới có thể hạn chế nam tử hành động vê anh vê anh nương theo lấy cuối cùng hai quyền oanh ra sở hàn hai tay rủ xuống tại thân thể hai lần nắm đấm b u n g ra khớp xương ở giữa hiện ra huyết hồng chi s á c liên tục ra quyền để nắm đấm của hắn đã không có chi giác trận chiến đấu này đánh đến cái này phần thượng càng khôn giới quan chiến chúng nhân hít vào không thấy ra cái gì rất lớn ý tứ chỉ có hai người bọn họ người biết một trận chiến này kinh khủng đến cỡ nào hai người mỗi một quyền va chạm cũng là thân thể lực lượng toàn lực thi triển bằng vào bọn hắn siêu việt thánh khí tố chất thân thể dạng này một quyền coi như là thánh khí đều muốn trực tiếp bật nát đại thánh cảnh cường giả đều muốn cốt cách nổ tung mà chết nhưng mà sở hàn cùng ngũ ca hai người va chạm không biết bao nhiêu quyền nhưng lại đều không có thương tổn cùng đến đối phương căn bản cơ hồ toàn là vết thương da thịt thậm chí liền xương cốt đều không có bẻ gãy tiểu cựu cái này là ngươi b ứ c ta nam tử nổi giận quát nói Hắn hiện đang khoác lên đầu phát hơi chật như hắn thân khối đánh h bắp đang lên này từng cái người hơi có vẻ chật vật, vừa rồi này giống như mưa rơi nằm toàn cái rồi rơi mỗi đầu đấm, đem hắn toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều ra, vừa mưa k có cơ vật, một vẻ sợ, ông i phục c cẩn nhiều rất thời i a nam cái c này là hắn là h ư hề gặp qua tình cảnh. gặp Ông, qua a n tử vừa dứt lời cái chán kim quang phun trào một cái thất thải kim quang lấp lóe mà lên bao phủ tại nam tử thân bên trên cái này là sở hàn đồng khổng hung hăng co rụt lại trong mắt nổi lên c h ấ n kinh c h i sắc vạn hóa đạo bảo mệnh kim quang sở hàn tâm run lên bần bật cái này không có cách nào không rung động a căn cứ sở hàn đối với bảo mệnh kim quang lý giải này là cũng có thể đem vạn hóa đế tôn kêu đến sở hàn vô cùng rõ ràng với hắn tu vi hiện tại như là gặp đến vạn hóa đế tôn chỉ có một con đường chết căn bản liền phản kháng chỗ trống đều không có đương nhiên sở hàn cũng không cảm thấy tự mình còn phản vạn hóa đạo thế là vạn hóa đế tôn làm sao nghĩ hắn cũng không biết hắn cũng không thể cược chạy sở hàn quyết định thật nhanh một cái lắc mình xuất hiện tại c à n khôn các c á c đính thủ trưởng đột nhiên v ỗ một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tỏ khắp tại trên c à n khôn các trực tiếp đem c à n khôn các thu nhập đến chiến thần giới trong sau đó chiến đấu có lẽ có cực mạnh hủy diệt tính sở hàn không dành bận tâm đến toàn bộ c ả n khôn giới nhưng là c ả n khôn các hắn nhất định cần muốn lấy đi trong c à n khôn các phát ấn đối sở hàn nói đi là không so chân quý tài phú hưu trong chốc lát thất thải kim quang hoạch qua thẳng đến sở hàn xung kích qua tới đ ỗ n g nhiên đây sở hàn toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên quanh thân mỗi một cái huyết nhục tế bào đều sôi trào bành trướng hướng về sở hàn phát ra dự cảnh cái này đạo thất thải kim quang gặp nguy hiểm sở hàn người gặp nguy hiểm lúc này ngủ say tại sở hàn trong đan điền trần hy đột nhiên thành hình trận lớn đôi mắt đẹp phía trong tràn đầy cũng là ngưng trọng ta biết sở hàn căn bản không còn kịp suy tư nữa hắn tay trái hóa thành cổ tay chặt một thanh chặt đứt cánh tay phải của mình lập tức đem cánh tay phải văng ra ngoài Xì、si、xì、si、thử cánh tay phải thượng lôi quang phun g trào bảy cái khiếu huyệt lôi điện tiểu nhân trong mắt hiện ra kiên quyết c h i sắc hai tay không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn rầm rầm bị chặt đứt cánh tay phải rất có va chạm phát sinh biến hóa biến thành sở hàn bộ dáng chỉ là khí tức thượng muốn so sở hàn như hơn vài chục lần sở hàn bản tôn thì là hóa thành nói nói hạt nhỏ bàng bạc lực lượng ẩm vang mà lên đánh nát chung quanh hư không trực tiếp tràn vào hư không khe hở phía trong hư thất thải kim quang đ è ép tại sở hàn cánh tay phải hoa hóa thành bóng người thượng trong nháy mắt liền trực tiếp đem sở hàn cánh tay phải huyết nhục tế bào ganh đến hư không thất thải kim quang căn bản không có chút nào đình trệ cuối cùng nổ bắn ra tại vỡ vụn không gian thượng năng lượng kinh khủng trọn vẹn t i ê u đốt sở hàn nửa cái thân thể huyết nhục tế bào sở hàn còn lại huyết nhục tế bào đơn độc với hạt nhỏ tồn tại ở hư không khe hở phía trong hiện ra không gian mảnh vỡ khí tức rất tốt đem chính mình nhận dấu đi Siêu. Nam tử thân ảnh nhất tránh mà tới. xuất hiện tại sở hàn bị kích trong địa phương tiểu cựu ngươi có thể chết tại sư tôn bạo ngược kim quan g phía dưới hoàng tuyên lộ thượng đủ với kiêu ngạo vậy cũng là đến thượng là sư tôn đại nhân tự mình thanh lý môn u hộ nam tử hơ hưng ơ nói hắn thấy sở hàn đã chết đến mức không thể chết thêm hoàn toàn bị bạo ngược kim quan g đánh thành cho nhiệm vụ của ta hoàn thành nam tử hít sâu một hơi chật thân ảnh nhất tránh biến mất không gặp hít kzz h á rét càn khôn giới chúng nhân gặp nam tử rời đi về sau đồng đều là hít sâu một hơi trong mắt l ó e ra khiếp sợ không gì sánh nổi c h i sắc sở hàn chết càn khôn các đều bị trực tiếp oanh m ấ t rồi ông trời ơi vừa rồi cái kia người quá lợi hại càn khôn các không có chúng ta hay là mau chóng rời đi cái này địa phương đi đúng vậy a bằng không thì tiếp xuống tinh lạc tông người tìm tới chúng ta đều phải trở thành kẻ chết h a y không sai đi mau hiện tại tự đi càn khôn giới chúng nhân toàn đều cho rằng sở hàn đã chết bọn hắn không có thấy rõ ràng sở hàn lấy đi c à n khôn các động tác còn tưởng rằng c à n khôn các cùng theo biến mất chúng nhân vội vàng chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này căn bản không có người chú ý đến tại nguyên bản c à n khôn các chỗ tại khu vực này một khối vỡ vụn không gian chậm chạp không có khép lại sau một hồi lâu rầm rầm một đạo huyết nhục tế bào hạt nhỏ một lần nữa tổ hợp lại với nhau hình thành một thanh niên bộ dáng tuổi trẻ sắc mặt trắng bệnh lộ ra cực kỳ suy yếu đúng vậy bị chúng nhân xem như đã chết đi sở hàn vậy mà không phải bảo mệnh kim quang mà là b ả o ngược kim quang cái này một cái thất thải kim quang không sai biệt lắm ẩn chứa sư tôn một chiêu công kích nếu như ta không phải tu luyện cuồng lôi chiến t h ầ n thể sợ là đã chết sở hàn trong tâm một trận hoảng sợ cánh tay phải của hắn trong nháy mắt t i ể u đã mất đi tất cả liên hệ cái này b ả o ngược kim quang căn bản không cho bất kỳ làm dịu chỗ trống cho dù có được lại lịch thiên năng lực khôi phục đều không dùng toàn bộ căn cơ đều hoàn toàn phá hủy thực lực sở hàn hung hăng nắm chặt nắm đấm trong mắt hiện ra tinh mang ta hiện tại là còn chưa đủ với cùng huyền thiên giới mạnh nhất đế tôn cảnh cao thủ đánh đồng hiện tại việc cấp bách tự là nhanh tăng thực lực lên chương một nghìn ba trăm hai mươi ba càn không thành ông đột nhiên sở hàn thân ảnh nhất rung động chung quanh nổi lên một cỗ huyền ảo không gian ba động toàn bộ người biến mất không gặp chiến thần giới trong một tòa cự lớn lầu các đứng lặng tại thánh sơn dưới chân đối với cái này tòa lầu các đột nhiên đến chiến thần giới trong người không có bất kỳ kinh ngạc bọn hắn đ ố i chiến thần đại nhân thường xuyên hướng về nơi này mang đồ vật đã tập mãi thành thói quen bất quá chiến thần giới người không kinh ngạc không có nghĩa là càn khôn các người không kinh ngạc càn khôn các trong từng cái thân ảnh đến đến các đính thượng mỗi cái người ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ cái này là cái gì địa phương càn khôn các các chủ công tôn phiên vân chừng to mắt đánh giá t r u n g quanh t r u n g quanh phong cảnh cái này là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới không biết p h i ê n thang cùng lục truy hai vị pháp lớn đại năng lắc đầu liên tục bọn hắn toàn cũng không biết nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra p h i ê n thang ngươi vừa rồi không phải ở bên ngoài sao ngươi có lẽ thấy được chuyện gì xảy ra đi công tôn phiên vân hỏi nói ta nhìn đến sở hàn cùng một vị siêu cấp cường giả chiến đấu đánh lấy đánh lấy đột nhiên một cái kim quang sau đó chúng ta tựu xuất hiện ở đây p h i ê n thang cười khổ giải thích nói sư tôn đại nhân sở hàn thế nào bạch tích linh lo lắng hỏi nói nàng nghe đến sở hàn cùng cường giả chiến đấu sắc mặt soát một chút trở nên trắng bệnh sở hàn hắn phiến thang mặt thượng lộ ra một vệ kinh r u n g thở dài nói ra ai sở hàn đối thủ kia bị hắn cứ gọi ngũ ca thực lực mạnh khiến người l i ễ u l ư ớ i thực tế là một màn kia hủy thiên diệt đ ị a thất thải kinh quang ta tưởng tượng không đảm nhiệm gì có thể ngăn cản khả năng không có khả năng sở hàn hoàn toàn không có khả năng chết bạch tích linh đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn nàng đối sở hàn có gần như mù quáng tự tin cái này ta hiện tại cũng nói không chính xác phiền thang bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn làm sao không phải đối sở hàn tràn ngập tin tưởng chỉ là đối phương cường đại lệnh hắn không biết nên làm sao tin tưởng sở hàn hiu hiu hiu nhưng mà ngay lúc này tam đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện đứng ngạo n g h ệ tại càn khôn cắt trước bạch chỉ một thoáng càn khôn cắt trong vô số nói ánh mắt lạc tại ba người thân thượng mỗi cái người trong mắt đều có cẩn thận c h i sắc các ngươi là gì người càn khôn cắt các chủ công tôn phiên vân sắc mặt nghiêm túc Kinh liền chiến phản loạn lịch qua liền phản chiến loạn về sau, về bất ọ n hắn càn khôn các người giống như chim sợ cảnh cong, thần đi phá lệ nhạy、cảm. Chúng ta là gì người?、Ba、người tương trong chim phá hô thái mắt, mắt sắc các cảm. là gì đi đối xem một sợ mắt, ta mắt đều lệ Ba r kỳ dị. Bất quá rất nhanh sắc mặt của bọn hắn t i ể u khôi phục bình thường cái này lầu cắt có thể ở chỗ này nhất định là chiến thần đại nhân mang vào ta là chiến thần giới thánh sơn đại trưởng lão ta là chiến thần giới thánh sơn nhị trưởng lão ta là chiến thần giới thánh sơn tam trưởng lão ba vị trưởng lão cùng kêu lên nói mặt của bọn hắn bên trên có vẻ ngạo nhiên dạng này thân phận thế nói là chiến thần giới đỉnh cấp thân phận kỳ thật bọn hắn ba người tự mình giao lưu thời điểm ngược lại là hy vọng chiến thần đại nhân có thể đem càng nhiều người mang vào chiến thần giới dạng này vô luận là bọn hắn thân phận địa vị còn là người có công lớn thân phận đều sẽ để bọn hắn hưởng thụ vô số người kính trọng các ngươi là tinh lạc tông người công tôn phiên vân hít mắt gần nhất cùng bọn hắn càn khôn các có liên quan cũng chỉ có tinh lạc tông cho nên phản ứng đầu tiên tự là tinh là tông tinh là tông ba người trưởng lao nhún g mày bọn hắn nghe đều không có nghe qua cái này tông môn chẳng lẽ không đúng sao công tôn phiên vân chất vấn nói hắn cảm thấy ba vị trưởng lão là đang diễn trò muốn muốn để bọn hắn buông l ò n g cảnh giác bởi vậy hắn vẫn duy trì lòng đề phòng đương nhiên không phải lúc này một cái cởi mở thanh nhâm vang lên lập tức một thanh niên bỗng nhiên mà hiện nam tử mặt dung càn khôn c á c chúng nhân toàn đều biết không phải người khác đúng vậy sở hàn sở hàn chiến thần đại nhân càn khôn các chúng nhân cùng ba vị trưởng lão đồng thời lên tiếng kinh hô trước người trên mặt mang kinh hỉ người xem thì là tràn đầy kính trọng ba vị trưởng lão chuyện đột nhiên xảy ra d u n g ta trước hỏi thăm một phen sở hàn trước đối ba vị trưởng lão k h o á t k h o á t tay lập tức thân ảnh nhất tránh đi tới càn khôn các c á c đính sở hàn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phiền thang nghi ngờ hỏi nói hắn tính là thứ nhất chính mắt trông thấy người làm cho là như thế hắn cũng không biết nói là chuyện gì xảy ra cụ thể chi tiết ta t u không cho các ngươi giải thích vừa rồi nguy khó khăn thời khắc nếu như ta không lập tức đem cản khôn các thu nhập đến chiến thần giới trong như thế cản khôn các đem trực tiếp bị hoành thành m ộ t mịn sở hàn ngưng trọng nói hít khazzz cản khôn các chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn đều tin tưởng sở hàn kinh lịch quá nhiều lần sau khi chiến đấu bọn hắn đều hiểu sở hàn căn bản không có nhất định muốn đối bọn hắn nói láo hiện tại ta cho các ngươi một lựa chọn sở hàn ngữ khi không lớn nhưng là rõ ràng truyền vào c ả n khôn các mỗi cái người thai trong đ ỗ n g nhiên đây mỗi cái người đều ngưng thần lắng nghe chúng nhân ẩn ẩn có một loại cảm giác cái lựa chọn này đem quyết định bọn hắn sau này nhân sinh cùng vận mệnh kỳ thật rất đơn giản để các ngươi tại hai cái thế giới lựa chọn một chút sở hàn g chậm rãi mở miệng ngữ khí thâm trầm ngưng trọng lựa chọn thứ nhất ta đem c ả n khôn các một lần nữa phóng hồi c ả n khôn giới bất quá các ngươi phải hiểu một việc c ả n khôn giới đã phát sinh biến hóa toàn bộ ba ngàn thế giới đều phát sinh biến hóa tất cả thế giới cùng huyền thiên giới dung hợp lại cùng nhau chỉ có ta cái này chiến thần giới tại không gian bên ngoài lựa chọn thứ hai lưu trong chiến thần giới kế tiếp theo qua ngày tháng bình an cho dù là ta chết đi chiến thần giới cũng sẽ không hủy diệt sở hàn sau khi nói xong ngữ khí có chút dừng lại ta cái này người không thích là khó khăn người khác ta cùng ngươi môn trong đại đa số người đều chưa quen thuộc các ngươi như là muốn muốn trở về ta hiện tại t i ể u đưa các ngươi về chỉ là tiếp xuống đối mặt thế lực khác với mạnh mẽ người công kích Ta cũng sở hàn học tập pháp ấn nhất ban đầu mục đích chính là vì chiến thần giới hiện tại như là những thứ này người nguyện ý lưu tại chiến thần giới như thế bọn hắn lực lượng nhất định cần muốn lợi dụng sở hàn chúng ta càng khôn c á c cũng có thể lưu tại chiến thần giới nhưng là ta có thể hay không nói một cái yêu cầu công tôn phiên vân đi về phía trước một bước ánh mắt ngưng trọng mà phức tạp những thứ này biến cố đột nhiên xuất hiện cần muốn bọn hắn h ả o h ả o thích đứng một chút yêu cầu gì sở hàn trong mắt tránh qua một vệ thiếu k ỷ trực tiếp mở miệng hỏi nói nhà của chúng ta người đều trong càng khôn giới mặc dù con kia là mấy cái cũ nát thôn trang nhưng lại là chúng ta căn bản công tôn phiên vân trầm g ã i nói ta hiểu được cái này không phải vấn đề gì ta hiện tại t i ể u kinh càn khôn giới người toàn đều chuyển vào ra trong chiến thần giới cho các ngươi mở một tòa càn khôn thành từ đây các ngươi t i ể u là càn khôn thành người sở hàn gật đầu nói t r ư ớ c 1324, thế giới giao hội chỗ càn khôn thành chúng nhân đồng đều là kinh hô một tiếng bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phía trong tràn đầy n g h i hoặc nhao nhao không rõ cái này là thế nào một chuyện ông sở hàn đ ố n g nhiên vung tay lên đ ố n g nhiên đây mặt đất một trận chấn động mặt đất từng khúc rạn n ư ớ c ầm ầm nương theo lấy một đạo văn vọng với thánh sơn làm trung tâm một bên khác một tòa nguy nga thành trì đ ố n g nhiên hiện hiện cái này càn khôn các chúng nhân toàn đều trận tròn mắt trong tâm kinh hô liên liên đây quả thực t i u là đoạt thiên địa tạo hóa thần tích ta mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong tràn đầy vẻ chấn động giống như nhìn xem thần minh vê anh đột nhiên càn khôn các một trận lắc lư toàn bộ lầu các đ ằ n g không mà lên lạc tại trong càn khôn thành trung tâm vị trí biến hóa như thế kinh động đến chúng nhân chơi ạ cái này là thần tích a vậy mà cũng có thể như thế cái này đoạt thiên điệu tạo hóa a sở hàn lại cường hoành như vậy một đạo thanh âm theo càn khôn các vang lên theo trận này dung chuyển càn khôn các vững vàng hùng ngồi tại càn khôn thành trung ương nhất chính như lúc như bên a n Càn Khôn、giới. Đương n đầu h Giới. i c à ngoài Khôn Thành n c ũ không có Khôn、giới、như thế lớn, chỉ Càn lớn, Giới có là à trí địa lý đem địa vị v áp xúc vào. Từ nay về sau, nơi n sau, về y tự Thành, ta là Càn Khôn h ệ n Càn Khôn tại đi đem giới nguyên ư ờ i tiếp tiến mới nói biến ngoài giới, thân nhất tránh mất đến. gặp. Hàn xong, ảnh không Bên n Sở vừa g bản càn khôn giới chỗ tại hiện tại gọi chung là huyền thiên giới sở hàn thân ảnh nhất tránh mà ra đ ỗ n g nhiên đây xuất hiện tại không trung thượng bất thình lình biến hóa trong nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt đây là có chuyện gì sở hàn hắn không phải đã chết rồi sao chúng nhân ngốc ngốc nhìn qua không trung trong tuổi trẻ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kinh ngạc toàn đều trợn tròn mắt ta hiện tại mang các ngươi đi càn khôn thành các ngươi giữ vững linh thai cái gì đều không muốn làm thực tế là không nên phản kháng sở hàn thanh âm rõ ràng truyền vào chúng nhân thay trong bỗng nhiên đây khiến chúng nhân chấn động trong lòng có ý tứ gì càn khôn thành ông cựu tại chúng nhân trong tâm nghi ngờ thời điểm sở hàn thân thượng một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tỏ khắp mà ra đem càn khôn giới tất cả người đều bao phủ tại bên trong vâng nương theo lấy một cái vang vọng càn khôn giới chúng nhân bỗng nhiên đ ầ y biến mất không thấy nơi này chỉ còn lại có một mảnh chiến đấu qua đi tàn tích chiến thần giới càn khôn thành ông một cái không gian ba động ầm vang vang lên lập tức từng bóng người xuất hiện trong càn khôn thành mỗi cái người mặt thượng đều có vẻ kinh nghi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra Công tôn các chủ, chuyện cho giải thích. tôn nơi ngươi giao giải đây, sở hàn đứng thân ạ i ư không trồng, lẫn nhau phiên công tôn tròn, lẫn đối v hô hắn không、so、trắng bệnh. Siêu. Sở hàn thân nói, trắng Siêu. sắc so Sở của mặt ảnh nhất tránh xuất hiện tại trên thánh sơn ngồi xếp bằng thổ nạp chốc lát tại chiến đấu mới vừa rồi t r ò n sở hàn đã bản thân bị trọng thương tu vi giảm lớn hiện tại lại tiếp liên sử dụng không gian chi lực cho hắn thân thể tạo thành rất lớn phụ tải sở hàn hấp thu không gian chi lực chúng ta cần muốn hấp thu đầy đủ không gian chi lực đột nhiên trần hy thanh âm vang lên ngữ khí phía trong có bách t i ế t làm sao hấp thu sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ cười khổ hiện tại huyền thiên giới d á n g lâm về sau chư thiên vạn giới không gian chi lực toàn đều hợp mà vì một không còn có những không gian khác đi ba ngàn thế giới cùng huyền thiên giới chỗ giao hội nơi đó không gian nhất định là nhất là sốt xết trần hy gấp thiết nói thì ra là thế sở hàn đ ố n g nhiên đây giật mình huyền thiên giới hàng lầm xuống cùng ba ngàn thế giới hợp lại cùng nhau tất nhiên sẽ có tiếp xúc địa phương n h ư n g cái kia địa phương không gian lực lượng nhất định là phức tạp nhất thế là những cái kia bên cạnh giới tại vị trí nào sở hàn bất đắc dĩ thở dài mỗi cái thế giới đều rộng lớn không so nếu là không có minh xác vị trí con rồi không đầu đi l o ạ n rất khó tìm đến chính xác vị trí n g ư ờ i rơi vào vỡ vụn không gian thời điểm ta đã tìm được gần nhất bên cạnh giới ngươi theo chiến thần giới ra ngoài ta đem vị trí truyền cho ngươi trần hy giải thích nói sở hàn lên tiếng thân thượng sóng quang thiểm nhấp nháy hiện ra nhàn nhạt không gian ba động một lần nữa về tới huyền thiên giới trong sở hàn ta hiện tại đem vị trí truyền cho ngươi ngươi dọc theo ba ngàn thế giới cùng huyền thiên giới chỗ giao hội hấp thu không gian năng lượng tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục khi đó ta liền có thể phụ trợ ngươi tu luyện cùng chiến đấu t r ầ n hy ngữ khí trong hơi có vẻ lo lắng tiếng nói của nàng vừa dứt sở hàn trong náo hải lại xuất hiện một cái địa đồ cùng nó nói là địa đồ chàng bằng nói là dẫn hướng tiêu chỉ hướng một cái phương hướng khoảng cách rất xa được sở h á n hít sâu một hơi hắn hiện tại xác thực đến một cái bình cảnh muốn muốn bằng cho mượn hấp thu năng lượng tăng cao tu vi tốc độ đã phi thường chậm nếu là không có huyền thiên giới giáng lâm hắn còn cũng có thể chuẩn bị sung túc về sau tiến về huyền thiên giới chậm rãi tiến lên nhưng là hiện tại huyền thiên giới giáng lâm ba n g h n thế giới toàn bộ thế giới loạn thành một bảy sở h á n nhất định cần nhanh chóng mạnh lên mới có thể cùng thượng huyền thiên giới nhịp nhàng Ta hiện tại tiểu xuất phát. hiện sở hàn mặt thượng ngưng trọng đông nhiên đây đằng không mà lên hóa thành một cái lưu quang hướng về chỉ dẫn phương hướng bay vụt mà ra cùng ngũ ca đánh một trận xong sở hàn thân thể năng lượng tổn thất cực lớn vượt qua ba phần có một thực lực trực tiếp theo có thể so phá toái cảnh bỏ đến có thể so tạo hóa cảnh đương nhiên cái này không phải không thể n ị c h khôi phục tốc độ sẽ so bình thường tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều nếu như là bình thường tu luyện theo tạo hóa cảnh đến phá toái cảnh ở giữa còn có một cái đại thánh cảnh tương đương với là đem một cái đổ đầy thủy cái bình không ngừng khuyết trương lớn dung tích khuyết trương lớn một phần trang thủy t i ể u nhiều một phần đối với hiện tại sở hàn mà lời h ắ n thì là khuyết trương lớn sau cái bình vẫn còn nhưng là trong thủy vẩy ra ba phần có một chỉ cần muốn lại tu luyện từ đầu đem thủy lấp đầy liền tốt cái này một lần lại bị hủy đi bốn mươi hai cái khiếu huyệt sở hàn một bên hướng về mục tiêu chỗ phi hành một bên bất ê n b đắc di c ả m khái những thứ này khiếu huyệt khôi phục trần o à n đều hi ôn nhu nói thanh âm của nàng có chút suy yếu nhưng lại vẫn như cũ duy trì thành tỉnh phong thái đang an ủi sở hàn nói cũng thế thường lợi nói không phá thì không xây được có hôm nay tao nộ để ta càng rõ ràng hơn ý thức được cùng đế tôn cảnh tranh l ệ n h hiện tại ta cùng những cái kia trí cường giả chung sống một cái thế giới theo thường có lấy uy hiếp tính mạng sở hàn sắc mặt tâm trầm hắn bây giờ không có vạn hóa đạo đạo thống bị vạn hóa đế tôn coi là phản đồ thế là hắn không chỉ có không có vạn hóa đạo đạo thống liền tịch diệt đạo đạo thống cũng là cũng không có há không phải nói liền tịch diệt đế tôn đều sẽ xem hắn là phản đồ như thế ở giữa vậy mà đắc tội hai cái đế tôn cảnh cường giả sở hàn mặt thượng tận là c ư ờ i khổ hối hận không sở hàn lắc đầu nếu như cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn còn là chọn cuồng lôi chiến thần thể trở nên càng mạnh chính là sở hàn trong mắt thiêu đốt lên kiên quyết c h i sắc lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua địa hình hướng về thế giới giao hội chỗ bay đi chương một nghìn ba trăm hai mươi lăm trần hy khôi phục sở hàn đến thế giới giao hội chỗ ngươi muốn toàn lực hấp thu nơi đó không gian chi lực không chỉ có thể trợ giúp ta khôi phục cựu liền chính ngươi tu vi đều có thể nhanh chóng khôi phục trần hi thanh â m vang lên ta hiểu được sở hàn gật đầu hắn hiện tại nhất bách thiết muốn muốn được đến tự là thực lực h i u sở hàn hóa thành một cái lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về trần hi chỉ dẫn phương hướng phi hành mà đi đoạn đường này ở trên sở hàn ven đường đi qua rất nhiều tông môn những tông môn này toàn đều bị vây bị huyền thiên giới các thế lực lớn chiếm cứ vận mệnh sở hàn không có đi quản những tông môn này dù sao hắn không phải từ thiện đại sư rất nhiều chuyện t i ể u là số mạng của những người này hắn không quản được cũng không có cách nào đi quản ta chỉ cần muốn chiếu cố hảo ta quan tâm người là được rồi sở hàn trong lòng trong yên lặng nói thầm nói cùng sở hàn có liên quan nhân cùng thế lực cơ hồ đều bị sở hàn nhận được chiến thần giới trong đương nhiên cái này cũng có ngoại lệ thì như trầm băng nhi t h ầ m g i a trang sở hàn liền không có thu vào tại sở hàn xem ra t h ầ m g i a trang người như vậy đối phó trầm băng nhi đã cũng có thể nói là không có cái gì quan hệ c ò như n kinh là ô i các. Sở h n ở sâu thu r o do n nội g tại tâm bất tâm dự qua, quá n trong, kinh lôi các nên t lôi h các ộ c về nhập ơ i đó, đầu lao tử p ó đó. thác, tiếp theo tồn tại ở nơi đó. Như là thu kinh Như h các cũng nơi n là lôi là để kế ở đến kinh lôi các trong tương đương với sở hàn tự mình xuất thủ g ã y mất kinh lôi các cái này nhất mạch truyền thừa cái này là sở hàn không nguyện ý nhìn đến loạn thế bên trong tất cả cũng là thiên mệnh sở hàn có thể r ú t đều đã đi rút còn lại tự nhìn kinh lôi các tự thân tạo hóa thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn duy trì lấy cao tốc phi hành không sai biệt lắm nửa tháng thời gian đi qua cuối cùng đi tới nguyên bản thần vũ đại lục cuối cùng、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh nhất tránh dừng lại tại hư không phía trong nhìn qua phía trước không gian nơi này hoang tàn vắng vẻ không gian hiện ra nói đạo ba động lộ ra rất không ổn định sở hàn nơi này chính là không gian giao hội chỗ đột nhiên trần hy thanh âm tại sở hàn trong n ã o hải vang lên trong đan điền một bãi thủy Lại lần hóa thành Trần Hy tiểu nhân. Ta hiện tại liền lực. tại Tiểu hiện đi hấp thu đây không gian chi Trần thành Nhân. không hóa Hy hấp thu Ta đây sở hàn sắc tâm nghiêm túc, đến cái này địa phương, hắn đến nóng giác cái túc, địa có thể cảm giác đến nóng nẻ loạn không、gian. Sở niệm vừa động lập tức con ngón búng ra xì、si, xì、si、thử một cái lôi điện chớp tắt mà ra trực tiếp sụp đổ đây không gian xốc xếp không gian mảnh vỡ xa xa so cái khác địa phương càng thêm cùng bạo hiu sở hàn thân thể k h ẽ động một bước đ ặ p ra biến mất không thấy lập tức xuất hiện tại s ố c xếp không gian loạn lưu đức gãy phía trong đầy không gian vị diện giao thoa có tầng tầng lớp lớp kẽ hở trong đó còn có cực kỳ nhỏ tịch diện s ắ c khí t r ì n h thể ẩn chứa cực mạnh không gian năng lượng nơi này rất an toàn sở hàn quan sát bốn phía một chút nơi này bị vây thế giới giao hội chỗ căn bản không có người ra mà lại nơi này mặt không gian chi lực phá lệ b ằ n g bạc s ố c xếp không gian mảnh vỡ một mắt nhìn không đến giới hạn cho dù là cường giả lại tới đây cũng rất dễ dàng mất phương hướng sau đó sở hàn ngồi xếp bằng mặc cho không gian loạn lưu quét tại h ắ n thân ở trên vẫn như cũ lù lù bất động xì xì thử sở hàn hai con n g ư ờ i chậm rãi bế ở trên hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn theo những thứ này thủ ấn đánh ra sở hàn thân ở trên tỏ khắp ra bảng bạc lôi điện lôi điện một r a sở hàn toàn thân huyết n ụ c tế b à o đều đi theo sinh động h ấ p thu sở hàn hờ hưng nôn ra hai cái chữ hắn hiện mang theo ở trên khiếu h u y ệ t tổn hại rất nghiêm trọng nhất định cần muốn hấp thu đời này d ư ớ i giao hội chỗ năng lượng hugh hugh hugh hugh hugh chỉ một thoáng sở hàn thân ở trên vô số nói lôi đình điện xà nổ bắn ra mà ra hướng về chung quanh khuyết tán mà ra điện xà những nơi đi qua không gian loạn lưu hóa thành năng lượng hạt nhỏ hướng về sở hàn huyết nhục tế bào tràn vào ông ông ông sở hàn thân thể liên tục rung động một cô năng lượng tràn vào hắn thể nội khôi phục tế bào trong năng lượng Đầy đi. chuyển, quang qua lưu gian biến thiên. Trong bất chi bất giác, một năm giác, chi thời bất bất một trôi qua đi. sở hàn thân thể vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại thế bất trung suốt trở tĩnh trở như hội chỗ, chỉ bất quá hắn quanh, xếp không vẫn ngồi bằng gian đã trở nên yên tĩnh trở lại, nóng n cũ giới giao lại, xếp xếp quá đã ảnh y l o ạ k í tức h o à nhất toàn đắc ý vướt lên. đắc ý i u Sở hàn thân ảnh h n động giống như thuấn di dọc theo huyền thiên giới bên cạnh giới di chuyển hấp thu cái khác một chỗ thế giới giao hội va chạm không gian năng lượng xì、si, xì、si、thử bàng bạc lôi đình điện xà hướng về chung quanh nhanh chóng quyết tán giành giật từng giây cướp đoạt đầy năng lượng sở hàn sốt ruột hắn ở chỗ này hấp thu một năm năng lượng một năm này thời gian bên trong hắn đã phát hiện thế giới giao hội chỗ năng lượng càng ngày càng ít cái này là hai cái thế giới d u n g hợp dấu hiệu làm hai cái này thế giới triệt để d u n g hợp về sau sẽ không còn phân lẫn nhau cũng sẽ không có không gian đứt gãy đương nhiên sẽ không lại xuất hiện không gian loạn lưu căn cứ sở hàn phán đoán đại khái lại có thời gian hai năm thế giới giao hội chỗ đem không còn tồn tại Hai năm, bị vây trạng thái tu luyện hạ sở hàn thật chặt nắm lên nằm đấm toàn thân nổi gân xanh nơi này năng lượng bàn g bạc đã đem hắn thương thế hoàn toàn khôi phục một lần nữa đạt đến đ ỉ n h phong thực lực trước mắt thậm chí so cùng ngũ ca thời điểm chiến đấu còn mạnh hơn trong khoảng thời gian này nhất làm cho sở hàn mừng rỡ là trần hy khôi phục bị vây sở hàn trong đan điền trần hy chính tại với tốc độ khủng khiếp khôi phục hàn băng thủy thể càng ngày càng lạnh ẩn chứa năng lượng cũng càng ngày càng mạnh sở hàn tin tưởng không bao lâu trần hy liền sẽ khôi phục đến trạng thái bình thường ông ông ông theo năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thể nội sở hàn thân thể tiếp liên rung động mỗi một k h ỏ a huyết nhục tế b à o trong đều ngưng tụ năng lượng b ằ n g bạc từng chút từng chút đánh thẳng vào d u n g nạp cực hạn sở hàn toàn thân một trăm linh tám cái khiếu h u y ế t trong toàn đều ngồi sổn một tôn lôi điện tiểu nhân thân thể của bọn hắn ở trên lôi quang tuấn ra vì cái này hỗn loạn vỡ vụ loạn lưu thế giới tăng thêm vài phần vẻ kỳ dị sơn trong không giáp tu luyện không năm tháng trong bất chi bất giác sở hàn lại tu luyện thời gian nửa năm theo hắn đến đến thế giới giao hội chỗ tính lên đã trọn vẹn một năm dưới ông đột nhiên sở hàn chấn động toàn thân linh hồn đều đi theo rút rẫy lập tức một cỗ băng lanh thấu xương khí tước tỏ khắp tại toàn thân ở trên mang đến cho hắn một cô băng tâm thanh tịnh cảm giác sở hàn ta hao tổn đã toàn bộ khôi phục mặc dù bây giờ còn chưa có đạt đến trạng thái đ ỉ n h phong nhưng là đã cũng có thể phụ trợ ngươi tu luyện đồng thời đem lực lượng mượn dùng cho ngươi cùng ngươi hợp thể chiến đấu lúc này trần hy thanh âm vang lên đ ố n g nhiên đây khiến sở hàn trong tâm c u ồ n hỉ vê anh trong chốc lát sở hàn thân ở trên hù dọa một cái nổ vang thân thể đ ố n g nhiên đây trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như sáng chói toàn thạch tại đỉnh đầu của hắn ở trên ngân hà thần quang hình thành tiên luân lệnh hắn toàn thân tắm rửa lấy không so thánh khiết vờ ầ sáng cái này là phụ trợ tu luyện sao sở hàn đ ố n g nhiên đây cảm giác toàn thân tế bào không so thông thấu hấp thu chung quanh năng lượng tốc độ hiện lên cấp số nhân bạo tăng c h ư n g một n trăm hai m ư thiên hạ tất cả cũng có thể chiến hô sở hàn hít sâu một hơi tốc độ tu luyện đột nhiên biến hóa để hắn đ ố n g nhiên đây thấy được tiến thêm một bước hy vọng đây không gian năng lượng còn có thể hấp thu một năm dưới nguyên bản tại một năm dưới này thời gian bên trong sở hàn chỉ có thể hấp thu cùng vừa rồi đi qua một năm dưới không sai biệt lắm thời gian bây Đây mấy mấy luyện máy giờ cũng năng lượng, gấp năng lượng. gia lại đi tiểu lần lần là có chí chục thực tóc ca. thể thu thậm tu hấp qua quả sở hàn vội vàng toàn h hồi kinh hãi tình, tại dạng này cực kỳ nhanh chóng thái hạ, phí hồ, u tu luyện đồng tại cái kỳ dạng này trạng lãng cũng tâm một một giây gì là cực l ạ i tội nghiệt. Ông! Ông! Ông! h Sở hàn toàn lực hấp thu chung quanh năng lượng hạt nhỏ toàn thân huyết nhục tế bào kịch liệt rung động phảng phất những thứ này tế bào vô bờ bến toàn thân tràn ngập một cố vĩnh hằng bất diệt võ đạo ý niệm theo những năng lượng này liên tục không ngừng tràn vào đến sở hàn thể nội sở hàn dần dần tiến vào đến cực hạn chuyên chú trạng thái tu luyện trong thời gian giống như trưởng trong c á t mịn tại trong lúc lơ đãng trôi qua một ý niệm lại là một năm giờ này khác này sở hàn khoanh chân tại trong không gian loạn lưu toàn thân của hắn một trăm linh tám cái khiếu huyệt ở trên toàn đều nở rộ một đoá lôi đ ỉ n h điện hoa mỗi một đoá điện hoa đều cực hạn tuyển loạn giống như có sinh mạng đoá hoa theo quanh thân huyết nhục tế b à o hô hấp phẩm phẩm mạ rung động sở hàn hai con ngươi gấp bế mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy một cái sở hàn phi thường rõ ràng chính mình hiện tại bị vây một cái phi thường đặc thù cảnh địa ở trên cùng lôi chiến thần thể tức đem đột phá đến một cái mới tinh cảnh giới cái kia cảnh giới mạnh bao nhiêu sở hàn không biết hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi nghĩ toàn tâm toàn ý đem lực chú ý tập trọng tại đột phá bên trên hai năm này nửa thời gian bên trong sở hàn hấp thu quá nhiều không gian năng lượng những năng lượng này cũng là bên ngoài giới không cách nào thu hoạch đến vì hắn tiến cảnh cung cấp cực lớn trợ lực thế giới giao hội chỗ năng lượng ẩn chứa cực mạnh cực mạnh cơ hồ một cái không gian loạn lưu khí toàn tự có thể so thần vũ đại lục bên trong một cái khảm bộ thế giới không gian năng lượng xi xi thử theo thời gian trôi qua sở hàn thân ở trên lôi điện đoá hoa n ở đến càng ngày càng sán l ạ lóng lánh thâm thúy hào quang màu tím nhụy hoa chỗ hiện ra thần bí ưu ám c h i s á c ông đột nhiên sở hàn thân thể run lên mở c h o mắt hai đạo kinh khủng thiểm điện vắt ngang mà ra nhấp nháy hư không cường thế không so phá cho ta sở hàn cảm giác trong lòng không so rõ ràng hắn hiện tại đi tới tối trọng yếu tiết điểm ở trên toàn thân năng lượng đều đã đi hấp thu đến cực hạn đã đang sắp đột phá ầm ầm đ ỗ n g nhiên đây sở hàn toàn thân một trăm lẻ tám cái khiếu h u y ệ t toàn đều phát ra kinh lôi hoành minh mỗi một đoá lôi điện đoá hoa toàn đều đang tỏa ra ra nhất là trói lọi quang mang về sau lập tức nổ tung lên lôi hoa tản ra lôi tôn trọng hiện một trăm linh tám cái khiếu h u y ệ t phía trong phân biệt ngồi xếp bằng một trăm linh tám cái lôi điện tiểu nhân mỗi cái lôi điện tiểu nhân trong mắt đều lóe ra bảng bạc điện ánh sáng vê n h vê n h vê n h trong chốc lát sở hàn quanh thân huyết nhục tế bào oanh minh nổ vàng mỗi cái tế bào ở trên đều nở rộ một đoá điện hoa vẹn vẹn một m á y mắt t i ể u biến mất không gặp ông ông ông ngay sau đó sở hàn thân thể đột nhiên run lên một cỗ hùng hậu khí tức tuân ra mà ra giống như thượng cổ hung thú thất tình rung động chư thiên vạn giới đột phá sở hàn trong mắt tránh qua một vệ vui sướng đột phá quá trình so với hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều càng giống là một loại nước chạy thành sông cảm giác sau khi đột phá sở hàn cũng không có đứng dậy cũng không có đi thí nghiệm sau khi đột phá thực lực còn có nửa năm sở hàn trong mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng đây không gian năng lượng chỉ có thể lại hấp thu nửa năm qua đây không đợi đến lúc đó liền không có như thế thuần túy không gian năng lượng cho hắn hấp thu b ả h chỉ một thoáng sở hàn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống đem cùng lôi chiến thần thể vận chuyển đến cực hạ lại thêm ở trên trần hy phụ trợ tu luyện hiệu quả hấp thu năng lượng tốc độ có thể dùng kinh khủng để hình dung theo thời gian trôi qua sở hàn quanh thân phạm vi hư không giống như như vòi rồng vô số đạo ngân hiện hiện bàng bạc lôi điện hướng về chung quanh mánh liệt mà lên toàn thân huyết nhục tế bào không so thông thấu toàn bộ người cực điểm thăng hoa thời gian nửa năm thoáng qua liền mất ẩm ẩm cái này một ngày thế giới giao hội chỗ phát ra nói nói tiếng oanh minh ngồi xếp bằng tại trong đó sở hàn đ ố n g nhiên mở t o mắt toàn thế giới muốn hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau sở hàn nói chuyện thời khắc toàn thân sóng quang l ó e lên toàn thân thấu triệt quang mang biến mất không thấy toàn bộ người thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện sở hàn chúng ta nên đi ra ngoài c h â n hy thanh âm tại sở hàn trong não hải vang lên Thân thể tại nàng đứng của、so、sở hàn gật mặc mỹ mặc cảm. Ừm. còn cả dù dung nhỏ nhắn sinh sắn hình nhưng toàn thân nên không ràng, khuynh nhan, khiến gian nữ Hàn là là thái, thế thế với ti trở tuyệt tất tử tự g so đều đủ rõ Sở gật đầu hắn hiểu được trần hy ý tứ nếu như lại không đi ra các loại thế giới hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau hắn sẽ bị phủ kín tại không gian bên trong Bạch. sở hàn lấy tay một q u y ề n đ o a n h ra trực tiếp đập vỡ bên người không gian đ ỗ n g nhiên thời không ở giữa mảnh vỡ g i ả i rác mà ra toàn bộ người nhảy lên đi ra ngoài hư không phía trong sở hàn thân ảnh nhất tránh mà hiện hắn nhìn qua chung quanh một mảnh tịch liêu hoang vu không biết nơi này là cái gì địa phương sở hàn hiện tại vị trí đã không phải ban đầu đây vị trí sở hàn dọc theo huyền thiên giới bên cạnh giới đi ba năm mặc dù huyền thiên giới rộng lớn không so nhưng là ba năm đây quàng đã có thể thay đổi rất nhiều sở hàn ngươi hiện tại có tính toán gì trần hy thanh âm vang lên lần nữa ta muốn đi huyền thiên giới sở hàn đôi mắt phía trong lóe ra lăng lệ q u a n mang đi qua cứng mới tăng lên về sau hắn có mười phần tin tưởng lần sau tái ngộ đến ngũ ca hắn sẽ đem ngũ ca theo trên mặt đất ở trên hung hăng ma sát đi huyền thiên giới cái gì địa phương ta cho ngươi mục tiêu định vị trần h y gật gật đầu nàng hiểu sở hàn chỗ nói huyền thiên giới cựu lúc trước huyền thiên giới cái k i a d á n g lâm thế gian đại lục ta ngẫm lại xem sở hàn lông mày cao lại đôi mắt trong tinh mang lấp lóe Vạn vị tông, tinh là tông,、Chí、cường gia tộc lục gia. huyền âm cung, còn、có? ngày xưa kiếm lâu. Những thế lực này, cũng là ta muốn đi địa phương, người đem vị trí của bọn hắn đều cho ta. Cái nào khoảng cách ta gần nhất, nào. lôi là lục lâu. lực là gia gia, kia kiếm đi cái đi cái trí tộc thế ta trí ta, ta ta cho cách chưa hết có, của xưa địa đều âm đem sở hàn mặt ở trên lộ r a tự tin mãnh liệt cái này lần sau khi đột phá hắn cảm thấy mình tố chất thân thể siêu việt phá thoái cảnh đến đến truyền ngôn đi cấp bậc mạnh mẽ thân thể lực lượng cho dù so không ở trên đế khí cũng hoàn toàn không thua bao nhiêu. trừ o bao à n không nhiêu. thua t phi gặp đến đế tôn cảnh cường giả xuất thủ không thì sở hàn tự nhận thiên hạ tất cả thế một trận chiến được rồi trần hy đã khôi phục được nguyên bản tình trạng nàng bây giờ đối huyền thiên giới địa hình như lòng bàn tay có thể chính xác tìm đến nhận chức gì vị trí lúc này một cố ý niệm truyền lại đến sở hàn trong não hải khoảng cách gần nhất là sở hàn án lây c á i chán cảm thụ một chút địa hình lập tức khỏe miệng nết lên một vệ tà mị độ cong vạn lôi tông trưng một nghìn ba trăm hai mươi bảy lôi r á c huyền thiên giới t ử huyền vực một tòa cổ điện hùng vĩ hùng ngồi tại dãy núi trong đó cổ điện chung quanh vân sơn vụ cuộn giống như đưa thân vào trong tiến cảnh lúc tòa cổ điện liền tại vạn lôi tông căn cơ chi điện đúng giờ phía trong một vị nam tử chắp tay đứng tại cao tọa bên cạnh hãn thân mang một bộ kim giáp xích b à o hai đầu lông mày nhột u một vện kim quang song đồng sáng trói như kiếm dung mạo giống như đá cẩm thạch đao tức dịu đ ủ quỷ phủ thần công tuấn mỹ tới cực điểm nam tử này đúng vậy vạn lôi tông tông chủ lôi rác lôi rác toàn thân tản ra không thể tưởng tượng nổi huyền ảo ba động cho dù hắn đứng tại chỗ bất động toàn trường ánh mắt đều tập trọng tại hắn thân ở trên cảm thụ đến hắn trên người cường hoành thực lực cùng nguy áp huyền thiên r ơ i g á n g lâm ba n g h n thế giới đã hơn ba năm hiện tại không gian hoàn toàn trình hợp chúng ta vạn lôi tông cũng trong khoảng thời gian này đến với khuyết t r ư ờ n g lớn chư quân vất vả lôi rác ngữ khí lạnh nhạt sáng trói hai con ngươi giống như lợi kiếm lộ ra n h i p nhân tâm phách thần mang chúng cực. không khổ Trình thanh âm văng ta tề âm lôi ê n đại rắc trong mắt nổi lên sắc ý hắn giết nhau chết trưởng lão sự t ì n h phá lệ chú ý cái này trực tiếp vô căn cứ đến vạn lôi tông địa vị cùng danh vọng Hồi bẩm trong ô n nhân, chúng năm g chủ cầm theo đại đi tiếp qua ba chúng ta t u y tra, sát thiên trưởng sơn hại vạn l ã ư người, ờ i đi thần vũ đại lục vị diện tên từng thần nhất、người. trong Hàn, mạnh là là lục Sở vũ vị b a năm n à y k h ô người có cái gì g n gặp vong. Trong người, qua hắn, hư hư thực thực đã tử đã bầy một vị trưởng l ã o đứng ra báo cáo nói ngược lại là có khả năng này tiểu tử kia tự cao thực lực mạnh mẽ tại huyền thiên giới cường giả tràn vào về sau đắc tội người cũng là bình thường bất quá lôi rác gật gật đầu mặt ở trên không có bất kỳ ba động bất quá sở hàn có một cái đồ đệ tên là lý đông vệ cái này lý đông vệ là thần vũ đại lục kinh lôi các các chủ năm đó vạn thiên sơn cựu là đi hợp nhất kinh lôi các thời điểm nhận lấy công kích hiện tại kinh lôi các quy về thần tiêu tông giới trướng chúng ta thế muốn đối kinh lôi các động thủ vị trưởng lão này kế tiếp theo nói thánh tiêu tông lôi rắc trong mắt tránh qua một vệ tinh mang lập tức lắc đầu nói ra chúng ta không có nhất định muốn vì dạng này một cái thế lực nhỏ đi đắc tội thánh tiêu tông vạn thiên sơn sự t ì n h như vậy coi như thôi chúng ta phải hướng nhìn đằng trước để vạn lôi tông có tốt hơn phát triển vâng tất cả trưởng lao ứng thanh đáp nói bọn hắn không có người có hoán lời tông chủ thái độ đã cho sáng tỏ vạn lôi tông truy tra sở hàn ba năm không hề có một chút tin tức nào cũng không phải là không đi báo thủ thông chi một chút đi bảy ngày sau đó tử huyền vực p h ạ n thiên châu tại vạn lôi tông tổ chức tông môn giao lưu hội địa điểm cựu tại vạn lôi tông các đại tông môn đều muốn đưa ra thiệp mời lôi rác hơi n é t khoe môi lên trước ý vị thâm trường nói vâng tất cả trưởng lao sắc mặt đ ố n g nhiên đây trở nên khẩn trương lên bọn hắn toàn đều hiểu tông chủ muốn dựa theo kế hoạch bước ra một bước kia vạn lôi tông muốn trở thành chế b á p h ạ n thiên châu đại tông môn ta ngược lại là muốn nhìn lớn như vậy p h ạ n thiên châu có mấy cái tông môn dám không cho ta lôi rác mặt mũi p h ạ n thiên châu một vệ sáng hoạch qua thiên khung cái này đạo l ư u quang đúng vậy sở hàn sở hàn mắt chỗ cùng thấy được cao lớn nguy nga cổ điện lập tức lại thấy được cách đó không xa một tòa thành thị tòa thành thị này khoảng cách cổ điện không xa cũng không gần là đến vạn lôi tông trước cuối cùng một tòa thành thị s i ê u sở hàn thân ảnh liên tục lấp lóe đi tới tòa thành thị này phía trong sở hàn dự định khi tiến vào vạn lôi tông trước đó tìm hiểu một chút liên quan tới vạn lôi tông tình báo dù sao hắn đôi huyền thiên giới không hiểu rõ thăm dò thêm một điểm không tính chuyện xấu mười phút sau từ lâu phía trong sở hàn chỗ tại tiểu lâu nơi hẻo lánh bàn bên trên có một bình liệt tiểu sở hàn thân ở trên giống nhau vãng nhật không có bất kỳ năng lượng ba động chỗ tại nơi hẻo lánh không có cái gì người chú ý đến tiểu lâu phía trong tận là đến từ phạm thiên châu từng cái thế lực tông môn người bọn hắn nói chuyện chủ đề toàn cũng là vạn lôi tông tông môn giao lưu hội sở hàn một bên độc rót một bên nghe bọn hắn nói chuyện t h i ế m khoe miệng nếp lên một vệ tà mị độ cong không có nghĩ đến ta đuổi vẫn rất là thời điểm vạn lôi tông muốn tại một châu mặt người trước diêu võ dương oai này ta liền để bọn hắn tại tông môn giao lưu hội ở trên hôi phi yên diệt đi sở hàn g trong tâm quyết định chú ý lập tức cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch yên tình đứng dậy rời đi tự lâu hoàn toàn không có cái gì người chú ý đến hắn phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bảy ngày sau đó p h ạ n thiên châu tông môn giao lưu hội cái này một ngày dòng người như thoi đưa vạn lôi tông cổ cửa đại điện giống như khai trường v ạ n lai tiến vào toàn làng người cơ h ộ i toàn bộ phạm thiên châu người đều hội tụ ở chỗ này vào cửa người n h a u n h a u đưa ra t h i ế p mời tông môn giao lưu hội cũng không phải là chỉ có được mời tông môn cũng có thể tiến vào bọn hắn chỉ là có thể từ cửa chính tiến vào đến đến chính điện bên trên còn như cái khác người thì là cũng có thể theo thiên môn tiến vào tại thiên điện quan sát trận này tông môn giao lưu hội sở hàn không có phí sức chút nào đi tới tông môn giao lưu hội thiên điện hắn ăn tính giống như là không khí hấp dẫn không đến nhận chức gì người tồn tại sau nửa canh giờ tông môn giao lưu hội đã đến giờ toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh trở lại chung quanh thiên điện vô số nói ánh mắt lạc tại cao điện bảo tọa bên trên tại chúng nhân chú nhìn tới hạ một người mặc kim s ắ t chiến giáp nam tử đi ra đúng vậy vạn lôi tông tông chủ lôi rác Bạch! Đông nhiên đây, vô số nói ánh mắt lạc tại đại rác chúng rác chi、sát. Chỉ có nhiên ánh thân nhân nhìn phong thái, kính hàn, hơi hơi hiếp Đông đây, đến vô lôi lôi nói trên, trong trọng tuyệt số sát. sờ lóe mắt mắt đôi mắt mắt, ra ở、hiện. cao điện ở trên lôi rác ánh mắt quét qua các đại tông môn thế lực người chư vị các ngươi có lẽ có người nhận ra ta có người không nhận ra ta ta trước làm đương nhiên ta giải thích ta là vạn lôi tông tông chủ lôi rác lôi rác lời này một ra toàn trường không khí ngột ngạt tới cực điểm phóng mắt toàn bộ phạm tiên h châu rất nhiều người không có gặp qua lôi rác nhưng thật không có mấy cái người không có nghe nói qua lôi rác theo vạn lôi tông nước lên thì thuyền lên lôi rác địa vị không ngừng tăng lên ngay bây giờ ta đem mọi người tụ tập ở chỗ này là có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người thương thảo lôi g i á c đầy mặt hồng quang toàn bộ nhân ý khí phân chấn phảng phất toàn bộ phạm thiên châu cũng là hắn hít kzzz h các đại tông môn thế lực quản sự người đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn làm sao không phải lôi g i á c cần làm chuyện gì nhưng là trước mắt nói đi địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn không muốn tới nhưng không được không tới xì xì thử nhưng mà ngay lúc này một cái lôi quang thiểm hiện ra mà lên còn quấn lôi, lôi, lôi rác lông ư ợ n quanh vòng. một đ mày i người đại biến, cùng nhau bọn hắn sắc mặt t o nhũ chặt hắn đồng khổng hung hăng co rụt lại chỉ có chính hắn mới biết đầu này điện xà cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì Trước 1328, diệt vạn lôi tông. Xì xì thử. truyền, một lưu lôi Điện nhiên vạn đạo quang đông Xì đây k theo lôi rác thân lên cao đẳng mà lên hít kzzz h á đại điện trong chúng nhân bỗng nhiên đây hít sâu một hơi mỗi cái người trong mắt đều nổi lên vẻ kinh hãi lôi rác thân ở trên khí thế mạnh viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn vê anh nhưng mà một màn kế tiếp lại là triệt để để bọn hắn chấn kinh nương theo lấy một cái kinh lôi nổ vang lôi rác thân thể ẩm vang nổ tung hóa thành nói nói bột mịn cái này chúng nhân toàn đều trận tròn mắt sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn hắn chuyện gì xảy ra lôi g i á c tự bảo rồi cái này sao có thể a cái này đều cái gì cùng cái gì hả chúng nhân đầu đầy vụ thủy hoàn toàn không biết lôi g i á c đang dở trò quỷ gì xì xì thử t i ể u tại chúng nhân kinh nghi thời điểm lôi g i á c bỏ mình chỗ lôi điện q u a n xoắn mà lên hóa thành một thanh niên bộ dáng cái này chúng nhân mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trong lúc nhất thời nói không ra lời kể từ hôm nay vạn lôi tông trừ tên sở hàn thanh âm đạo mạc vang lên n a khí của hắn trong không có bất kỳ tâm tình chập trờn trong mắt lôi quan g t h i ể m diệu tung hoành vô địch khí thế hoành áp toàn trường xì xì thử sở hàn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt vô số nói điện xà vọt bắn mà ra hướng về vạn lôi tông trong vọt bắn đi mỗi đạo điện xà đều ẩn chứa tử vong năng lượng điện xà những nơi đi qua thu gặt lấy một đầu lại một cái mạng mỗi cái bị điện xà kích trong người đều sẽ hóa thành năng lượng hạt nhỏ theo điện xà trở về tràn vào đến sở hàn quanh thân huyết nhục tế bảo trong ầm ẩm chỉ một thoáng toàn bộ vạn lôi tông đều khởi xướng lôi minh nổ v a n g vô số năng lượng hạt nhỏ hướng về sở hàn thân thể hội tụ không ngừng tráng lớn hắn tế bào trong năng lượng chính điện phía trong toàn trường yên lặng mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đều tràn đầy hoảng sợ bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến nguyên bản vạn lôi tông bộ phận tông môn giao lưu hội hiện tại biến thành vạn lôi tông diệt tông diễn ra cao điện ở trên cái kia toàn thân ngang qua thiểm điện tuổi trẻ ẩn chứa vô cùng kinh khủng ba động để đáy lòng của mọi người sợ hãi không dám phát ra tiếng vang người nào dám tại chúng ta vạn lôi tông tạo lần ông đột nhiên không gian sụp đổ một cái lao nhân đ ố n g nhiên mà hiện hai con ngươi l á n h xem sở hàn bàn tay khô gầy đ ố n g nhiên dò xét ra hướng về sở hàn trộm tới s á t ta vạn lôi tông đệ tử ngươi tội đáng chết vạn lần vain vain vain lao nhân thủ trưởng một ra không gian liên liên sụp đổ làm cho sở hàn trước mặt không gian tràn ngập nói đạo liệt ngân vạn lôi tông thái thượng trưởng lão lôi thiên nam trong b ầ y người vang lên một cái kinh hô thanh â m lập tức mỗi cái sắc mặt người đại biến lôi thiên nam thế là p h ạ n thiên châu thần thoại nhân vật đại lao cấp bậc tồn tại đặt đến võ đạo đến đỉnh truyền ngôn cảnh tu vi đại cảnh giới ở trên gần với trí cường đế tôn cảnh truyền ngôn cảnh cường giả nén giận xuất thủ uy lực cực kỳ khủng bố bàn tay khô gậy ở trên ẩn chứa đủ với nghiền ép thế giới lực lượng ta muốn sát nhân không nổi. ai cả nổi. sở hàn trong mắt long điện sáng n á l hơi thời hợt một quyền đ oanh ra nắm đấm ở trên huyết nhục tế b à o bành trướng lên tuyệt cường võ đạo ý niệm lực lượng kinh khủng trực tiếp thấu qua vỡ vụn không gian đón nhận lao nhân bàn tay khô gầy gian g g i á c tại vô số nói hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú một cái thanh thúy tiếng xương nứt vang lên lôi thiên nam thủ trưởng cùng sở hàn nắm đấm đụng vào nhau với một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hôn quong toàn bộ cánh tay xương cốt đều sụp đổ làm sao có thể lôi thiên nam kinh hô một tiếng nhưng mà đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống hán thân ở trên lại xuyên qua vô số nói điện xà toàn bộ nhân hóa làm năng lượng hạt nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn tế bào trong trở thành sở hàn một bộ phận hít kha z z z chúng nhân nhao nhao hít sâu một hơi cho dù ai đều không có nghĩ đến lôi thiên nam dạng này liền chết Quá quá nhanh. Đơn giản quá nhanh. v ừ、si si、lập tức tại tầm mắt của mọi người trong sở hàn thân ảnh nhất tránh biến mất không gặp toàn bộ quá trình không siêu hơn phân nửa canh giờ nguyên bản nguy nga bao la hùng vĩ vạn lôi tông chỉ còn lại có cái này tổ chức tông môn giao lưu hội đại điện tất cả đều bị hủy bởi người thanh niên này c h i thủ chúng nhân thậm chí liền người thanh niên này danh tự cũng không biết nói chính điện phía trong đ ế t ử phạm thiên châu từng cái thế lực người toàn đều trận tròn mắt bọn hắn nắm vớt khuôn mặt của mình một lần cho rằng cái này là đang nằm mơ quá cường đại thực tại là quá cường đại trận này thiên về một bên chiến đấu hoàn toàn ấn khắc tại bọn hắn sâu trong linh hồn thật lâu vùng đi không được c h u y ề n ngôn cảnh cường giả vạn lôi tông những thứ này đứng ngạo nghễ tại p h ả n thiên châu đỉnh thế lực tại bọn hắn trong mắt không thể lay động quái vật khổng lồ vậy mà tại tuổi trẻ phất tay hôi phi yên liên diệt hóa thành m ộ t mịn từ đây thế gian không tại từ huyền vực muốn biến thiên chúng nhân nao trong quanh q u ầ n thiếu niên mặc áo trắng kia thân ảnh bọn hắn không cần nên biết thiếu niên này danh tự bởi vì bọn hắn biết bằng bản lanh của thiếu niên này hắn căn bản không thể nào điệu thấp không bao lâu liền sẽ danh dương thiên hạ nửa tháng sau thượng thanh vực xuất tuyến châu nơi này là tinh lạc tông đại bản doanh tinh lạc tông cùng vạn lôi tông cũng là một châu chi địa đại tông môn thực lực cực mạnh tinh lạc tông bên ngoài trăm dặm chỗ một cái lưu quang chớp tắt m à qua cái này đạo lưu quang tốc độ cực nhanh cơ hồ là một nháy mắt liền mặc qua đoạn này không gian lăng không xuất hiện tại tinh lạc tông trên không Bạch. chỉ một thoáng tinh lạc tông trong vô số nói ánh mắt chú xem không trùng nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh Các hạ là gì n g ư ờ i đ ế nhiên t i n lạc làm cần chuyện tông Đông n gì? h đây tinh lạc tông trong một thân ảnh đằng không mà lên l a n g không đứng tại sở hàn đối diện cái này thân người ở trên khí thế rất mạnh đặt đến đại thánh cảnh thứ ba tầng đại cấp đứng hàng thánh nhân ta đến diệt tinh lạc tông sở hàn hai con n g ư ờ i tinh mang loại lên đ ỗ n g nhiên đây khí thế bảng bạc tỏ khắp tại trên tinh lạc tông cả vùng không gian đều h o n g long rung động trong nháy mắt vô số đạo thiểm điện hoạch qua chân trời lôi điện thanh â m tiếp liên vang lên h -h -h -z -z. tinh lạc tông trong chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn đồng đều có thể tại sở hàn thân ở trên người đến khí tức tử vong đây là có chuyện gì tinh lạc tông chúng nhân đầu đầy vụ thủy cái này người làm sao một lời không hợp trực tiếp động thủ hạ bọn hắn cũng không biết sở hàn chính tại với kia chi đạo còn thi kia thân tinh lạc tông tại cản khôn cát liền tại một lời không hợp trực tiếp động thủ liền không t r u n g thuyền buồn đều phái ra không có cái gì nói nhảm nhất định muốn sở hàn g t i ự u là muốn để tinh lạc tông chúng nhân cảm thụ càn khôn cắt ngay lúc đó cảm thụ loại kia bị khó khăn với kháng cự lực lượng bao phủ sợ hãi lốp b ú t cơ hồ là một nháy mắt lôi điện phong bạo tại trên tinh lạc tông không ngưng tụ m à thành mê ngông n khí tức quét sạch toàn bộ tinh lạc tông Trước 1329, Đỗ Hân ẩm ẩm một đạo kinh lôi nổ vang tại trên tinh lạc tông vang lên chỉ một thoáng tinh lạc tông tỏ khắp tại lôi điện hải dương trong chung quanh lôi điện tuân g a vạn đạo lôi đình oanh minh mà ra kinh khủng lôi điện bông u xuống chiếu chiếu bật bật lôi điện giống như như hạt mưa rơi xuống trong tinh lạc tông đông n h ư đây không khí khô khốc cung sáng long lánh khắp nơi rung động hỏa diễm khắp ngày vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh một đạo lôi điện nện đến tinh lạc tông chúng nhân thân ở trên những thứ này người hiển nhiên còn không có kịp phản ứng cái này là thế nào một chuyện còn không có chờ bọn hắn kịp phản ứng lại hóa thành nói nói bột mịn vẫn lôi điện điên cuồng quét sạch tinh lạc tông kinh khủng lôi điện không phải lôi kiếp nhưng lại hơn hẳn lôi kiếp chính là vũ trụ trong tuyên n g ô cổ tồn tại kinh khủng trí lực truyền ngôn cảnh phía dưới không người có thể chống cự hưu đột nhiên một thân ảnh đằng không mà lên xuất hiện tại sở hàn trước người đúng vậy tinh lạc tông truyền ngôn cảnh cừng giả truyền ngôn cảnh cũng không hề dùng sở hàn hờ hưng mở miệng còn không có người đối phương nói chuyện lại con ngón đ ú n g ra một cái càng khủng bố hơn lôi quang vọt bắn mà ra chui vào đến vị này truyền ngôn cảnh cường giả thể nội b à n h ấm vang trong đó bạo thể mà chết chuyên cảnh cường ngôn giả vẫn lạc. sở hàn mặt ở trên hiện ra vô địch c h i sắc hắn hiện tại khắc sâu h i ể u thực lực của mình thực lực của hắn bây giờ chí ít có thể so chuyển ngôn cảnh đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt chuyển ngôn cảnh cường giả còn như đế tôn cảnh sở hàn không biết hắn không có cùng đế tôn cảnh cường giả giao thủ qua ấn tượng trong đế tôn cảnh không so cường đại nhưng lúc kia hắn không so nhỏ yếu hiện tại đến tột cùng có thể hay không một trận chiến hắn đều nói không rõ ràng chí ít đế tôn phía dưới không người có thể địch. người có sở hàn hai con người quét qua phía dưới tinh lạc tông nhìn xem tinh lạc tông bao phủ tại lôi điện trong hải dương hóa thành vô tận năng lượng hạt nhỏ từ đây thế gian lại không tinh lạc tông sở hàn đôi mắt trong linh quang loại lên hắn thực lực bây giờ cực mạnh phất tay lại thế vẫn diệt tông môn trong thiên hạ có lẽ chỉ có đế tôn cảnh cường giả có thể đối với hắn có hạn chế hô hô hô nương theo lấy một trận toàn p h o n g khắp ngày năng lượng hạt nhỏ mở tích mà lên tràn vào đến sở hàn trong h thể phía â n t Ong ong ong. hàn quanh người rung động, Sở huyệt khiếu mắt ộ đột t tại huyệt trong thân tế bào dần dần tiến vào tràn đầy tình trạng, tất cả người trở tăng tiểu tôn đạo điện đầy đế bạc mạnh bào vào trong lôi lượng Lần lẽ là khiếu khiến khi người nhấp ngáy. Năng bàng hàn quanh dần dần nên càng tăng mạnh hơn hành. Lần sau đột phá, có lẽ là đế tôn cảnh hàn phá, sau cấp bậc. cả có sở Sở m nổi lên tự tin mãnh liệt thực lực cực tốc bay nhảy để tâm tình của hắn hướng tới trí cường tri cảnh mục tiêu kế tiếp huyền âm cung sở hàn khỏe miệng nhết lên một vệ tà mị độ cong hắn đối thực lực tin tưởng để hắn có c ă n đảm chính diện cùng đế tôn cảnh cường giả v à chạm hắn hiện lên trong đầu ra đỗ hân n g ộ n g tuyệt mị dung nhan n g ộ n g n g ộ n g hồi lâu chưa thấy không biết ngươi tiến bộ tới trình độ nào nên đến trùng phùng thời khắc sở hàn thân ảnh nhất tránh hóa thành một cái lưu quang hướng về huyền âm cùng phương hướng bay đi cùng lúc đồng thời huyền âm c u n g trong sư tôn ta không gả một cái cực kỳ kháng cự thanh â m vang lên thiếu nữ sắc mặt không vui mắt lộ ra quật cường t r u n g quanh ánh mắt lạc tại thiếu nữ thân ở trên mỗi cái người đều hơi có vẻ thở dài bọn hắn trong mắt đều có không đành lòng cùng không cam lòng nhưng không có bất kỳ biện pháp thiếu nữ đứng tại chỗ toàn bộ người lộ ra nhã nhặn lạnh nhạt giống như tuyết sơn ở trên băng liên hoa tuyệt mị xuất trần ngộng ngộng như là bình thường người cầu thân sư tôn đuổi tự đuổi huyền thiên thế không phải phổ thông người hắn là chín đại đế tôn chi một mà lại còn là một cái duy nhất theo hàng cấp thế giới thăng đi lên đế tôn hắn tại huyền thiên đế tôn đỗ hân mộng dùng sức lắc đầu ai bảo bối của ta đồ nhi mặc dù là sư không nỡ bỏ n g ư ờ i nhưng là huyền thiên đế tôn cầu thân làm thầy quả thực không có nghĩ đến hắn hoàn toàn là thích hợp nhất làm của phu quân ngươi người thân ngươi tại huyền âm cung nhiều năm có lẽ rõ ràng đế tôn cảnh ý nghĩa huyền âm đế tôn trầm giọng nói nàng trỗ với không có cưỡng chế khai thác thuyết phục thái độ là bởi vì tại lòng của nàng trong đỗ hân mộng đã là huyền thiên đế tôn phu nhân huyền thiên đế tôn theo hoàng cấp thế giới thăng vào huyền thiên giới một đường vượt mọi trông gai nghiền ép chư thế thiên tiêu chấm dứt mạnh mẽ chi tư bước vào đế tôn cảnh đứng hàng chín đại đế tôn chi một cái này là còn lại tám đại đế tôn đều không có từng nghĩ đến qua hắn là đế tôn cảnh c ư ờ n giả g ta t i ể u nhất định muốn gả cho hắn sao đỗ hân mộng trong mắt lộ ra quật cường tại lòng của nàng trong sở hàn từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy một cái vị trí trọng yếu nàng không muốn đem vị trí này tặng cho cái khác cái gì người mộng ngộng n g ư ơ i trong tâm c h ố n g nghĩ làm thầy bao nhiêu biết một chút t i ể u là lúc ban đầu cái kia vạn hóa đạo thiếu niên vạn hóa đạo phát sinh sự tình ngươi cũng nghe tiểu ngũ nói thiếu niên kia đã chết huyền âm đế tôn nói không sư tôn hắn nhất định sẽ không chết ta tin tưởng hắn sẽ không chết đỗ hân ngộng lắc đầu liên tục cảm giác của nàng rất mãnh liệt nàng từ đầu đến cuối tin tưởng sở hàn không có chết sống tại cái nào đó cái khác người tìm không đến địa phương ngộng ngộng ngươi phải hiểu được ngươi cự tuyệt huyền thiên đế tôn như thế huyền thiên đế tôn biết là bởi vì tiểu tử kia về sau coi như tiểu tử kia không có chết cũng sẽ lại chết hơn ngàn lần vạn lần huyền âm đế tôn thanh âm hờ hững lộ ra một cố cường giả chi khí cái này đỗ hân mộng đống nhiên đây ngậm miệng không lời nàng biết sư tôn đại nhân nói đúng bằng vào sở hàn còn không có năng lực cùng huyền thiên đế tôn giật đồ không sai đồ vật tại đỗ hân mộng cảm giác trong nàng tựa như là một vật một cái huyền âm đế tôn đồ vật bị huyền thiên đế tôn nhìn chúng sau đó thành huyền thiên đế tôn đồ vật đỗ hân mộng hận chính mình nay n g à y chín đại đế tôn gặp mặt về sau huyền thiên đế tôn đến huyền âm cung thăm xem nàng cựu không nên xuất hiện từ khi này một mặt về sau vận mệnh của nàng đều phát sinh cải biến mặc dù cái này cải biến tại vô số huyền âm cung nữ đệ tử trong mắt thuộc về phi ở trên đầu cảnh biến vượng hoàng nhưng là đối với đỗ hân mộng nói đi thì là làm mất đi cùng sở hàn cùng một chỗ cơ hội so với cái kia tại nàng thời khắc sắp chết vì nàng l i ề u mạng kéo dài tính mạng thiếu niên còn lại cái gì người tại lòng của nàng trong đều không đáng một đề ta đỗ hân mộng trong não hải hiện hiện ra sở hàn bộ dáng nàng đột nhiên có chút sợ sợ sở hàn thực còn sống như thế nàng tùy hứng cử động đem cho sở hàn mang đến thai họa ngập đầu ta đồng ý gả cho huyền thiên đế tôn đỗ hân mộng câu nói này cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả khí lực sau khi nói xong thân thể mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống chỉ bất quá thân thể của nàng ở trên tỏ khắp lên một cỗ cường hoành không gian chi lực đưa nàng kéo lại rất được huyền âm đế tôn khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nàng người t i ể u là đỗ hân mộng câu nói này Diệp băng nhanh đi thông chi huyền thiên đế tôn huyền âm đế tôn đối nàng đại đệ tử bàn giao nói vâng một vị tướng mạo thường thường nữ đệ tử gật đầu trong mắt nổi lên một vệt vẻ, vẻ hâm mộ tầm nửa ngày sau một tin tức oanh động huyền thiên giới c h í cường vô địch huyền thiên đế tôn vào khoảng nửa tháng sau nên huyền âm cung đế tôn đệ tử đỗ hân ngộng t r ư ớ c 1330, n g ư ờ i thực còn sống huyền thiên đế tôn tức đem đại hôn tin tức rất nhanh lại chuyển khắp huyền thiên giới vô số tông môn thế lực nhao n h a u chuẩn bị đến đây trúc h ạ nay thế là huyền thiên đế tôn chư thiên vạn giới chín đại đế tôn c h i một một cái duy nhất theo hàng o cấp thế giới đi ra đế tôn huyền thiên đế tôn phía sau dính dấp quá nhiều thế lực cái này khiến cái gì người cũng không dám chợ xem huyền âm cung t a ngoài trăm dặm có một tòa thành thị tòa thành thị này tên là thiên hàn thành thiên hàn thành tựu q u có trong một vị thân mang huyền âm cung đạo bảo nam tử sắc mặt t ạ m đạm độc rót tiêu sầu nam tử này mặt dung tuấn mỹ không phải thần tuấn lãng với tuổi của hắn cùng thành tựu vốn nên hăng hái lại ở chỗ này ý chi tinh thần xa suốt ai nam tử yếu ớt thở dài lại lần cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch tiểu nhị đưa rượu lên nam tử hét lớn một tiếng thanh âm trong lộ ra ảm đạm Cục! lúc này một bầu rượu đập tại cái bàn b ê n trên nếu như không phải thân tại chỗ thấy ta còn thực sự không tin ngươi lại biến thành cái dạng này ngươi so ta tưởng tượng trong càng thêm yếu ớt đã không xứng làm đối thủ của ta theo bầu rượu lạc tại cái bàn ở trên l ệ n h nhạt thanh â m vang lên người là ai hả dám nói chuyện với ta như vậy nam tử nhúng mày hắn ngưỡng mộ trong lòng sư mội muốn gả người trong lòng của hắn đang khó chịu thế lúc này người nào chạy đến nói loại lời này nam tử đang khi nói chuyện đ ố n g nhiên ngầm đầu đ ố n g nhiên đây thấy được khuôn mặt một cái hắn ký ức phi thường khắc sâu mặt sở hàn nam tử mắt mở thật to hắn liền tại này là theo đỗ hân ngộng đến đến thần vũ đại lục tề sư huynh hắn đối sở hàn khắc sâu ấn tượng là bởi vì hắn ngưỡng mộ trong lòng đỗ hân mộng sư muội trong lòng vẫn đều nhớ nhớ sở hàn ngươi vậy mà không chết tế ương dịch khó có thể tin nhìn chằm chằm sở hàn hắn đôi mắt phía trong tràn đầy cũng là hãi nhiên hắn theo vạn hóa đạo ngũ ca bên kia biết được sở hàn đã bị ngũ ca giết chết ngũ ca thực lực gì hắn biết rõ truyền ngôn cảnh phía dưới không người có thể đưa ra h i ế u v i ệ n so với hắn thực lực mạnh mẽ đỗ hân mộng sự tình ta nghe nói huyền thiên đế tôn liền từ để ta giải quyết đi sở hàn để bầu rượu xuống ngược lại đứng dậy ánh mắt đạm m à quét qua tề ương dịch còn như ngươi lại cùng rượu này ấm làm bạn đi ông sở hàn vừa mới nói xong toàn bộ người biến mất không gặp tề ương dịch rung động nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt ba động hư không nơi đó đã không có sở hàn thanh âm hắn không biết vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy năm trong để hắn cảm thấy xem không hiểu cái này ngày xưa kia xem thường hắn thiếu niên sau năm ngày huyền thiên tông tiếng người h u y ề n náo toàn bộ huyền thiên giới người đều hướng đến hội tụ ở đây ngay bây giờ đối với toàn bộ huyền thiên giới nói đi cũng là một cái đặc thù thời gian huyền thiên đế tôn đại hôm nay sở hàn thân ảnh tiểm lược trong đó đi tới bên ngoài huyền thiên tông huyền thiên giới rộng lớn vô biên bất quá hai tông c h i địa lại làm cho hắn phi hành hồi lâu chính là chỗ này đi sở hàn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chân trời một tòa cực cao to lớn điện đường đứng vững ở chân trời phía trên điêu khắc một đạo cổ lão mà vừa thần bí đường vân tràn đầy lực lượng thần bí huyền thiên tông sở hàn hơi hơi meo mắt lại cái này là huyền thiên đế tôn sáng lập tông môn cái này huyền thiên đế tôn vẫn rất cuồng vậy mà với huyền thiên giới huyền thiên đến cho chính mình mệnh tên với dã tâm của hắn sợ là muốn trở thành huyền thiên giới thứ nhất đế tôn đi sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh hắn nguyên bản cùng huyền thiên đế tôn không oán không cừu nhưng là huyền thiên đế tôn muốn cưỡng ép cưới đỗ hân ngộng vậy liền là có oan có thủ sở hàn hướng về huyền thiên tông bay đi t r u n g quanh vô số người đồng dạng hướng về huyền thiên tông bay đi có t ố t năm top ba hội tụ cùng một chỗ phi có cưới các loại thuyền b u ồ g cũng có cưới các loại phi cầm sở hàn đi theo bay vào không có chút nào bị người chú ý đến sở hàn tiến vào đến huyền thiên tông về sau đi đến một cái góc rẽ vừa đi máu trên mặt nhục tế b à o một bên phát sinh biến hóa trong chốc lát sở hàn thay đổi khuôn mặt biến thành tề ương dịch bộ dáng lập tức sở hàn đi hướng một vị huyền thiên tông đệ tử ta là huyền âm cúng người hữu hồ hiện tại huyền thiên đế tôn cùng huyền âm cung thông gia hai thế lực lớn có chỗ vãng lai là lại bình thường bất quá tề sư huynh mời đi theo ta trong đó một vị huyền thiên tông đệ tử gật gật đầu mang theo sở hàn hướng về nội tông đi đến đi không bao lâu sở hàn liền chú ý đến một vị thanh lệ tuyệt thế nữ tử nữ tử người mặc một bộ váy dài trắng như đồng một gốc chập trần tuyết liên hoa thanh lánh như tuyết tuyệt mỹ gương mặt có khiến người khó khăn với thẳng xem vũ lánh tiên khí đô hân n g ộ n g sở hàn mắt quang l ó e lên hắn cùng đỗ hân n g ộ n g nhiều năm chưa thấy hiện tại lại lần gặp gỡ y nhân vẫn như cũ khí chất lại càng thêm xuất trần toàn bộ người không cốc gú lan thanh lanh băng hẳn thân ở trên bao phủ tường sợi tiên khí khó trách liền huyền thiên đế tôn đều muốn đi huyền âm cung cầu thân đạp đạp đạp sở hàn cất bước hướng về đỗ hân mộng đi đến tê sư m i n h đỗ tiểu thư tức sẽ thành chúng ta huyền thiên tông tông chủ phu nhân ngươi dạng này trực tiếp đi đi qua thực tại là rất liều lĩnh lô mãng ngươi còn là tại nguyên chỗ chờ lấy ta ta đi thông báo một phen tại chúng ta huyền thiên tông trong quy củ còn là mớn lấm dạng vị này huyền thiên tông đệ tử lập tức chạy tiến lên mở ra hai tay ngăn lại sở hàn chỉ là sở hàn há là hắn có thể ngăn được Bành! sở hàn liền mí mắt cũng không có động một chút cái này huyền thiên tông đệ tử lại phảng phất đụng phải chiến ở trên toàn bộ người bay ngược mà ra đầu rơi máu chạy đương nhiên sở hàn không có thương tổn cái này đệ tử dù sao là cái này đệ tử d ẫ n hắn lại tới đây Bành! động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt đ ỗ n g nhiên đây nội điện t r ò n g tất cả người đều hướng về sở hàn nhìn lại bao quát đỗ hân mộng giờ này k h ắ c này đỗ hân mộng tâm như d ừ n g thủy không có chút nào ba động nàng chờ đợi canh giờ đến lên đài đi đến hôn lễ quá trình từ đó lâm vào đến vạn kiếp bất phục thâm n g uyên nhưng là nàng ngược lại là không có nghĩ đến tại cái này nàng bất lực nhất đê cốc thời khắc cái kia luôn luôn chỉ dám lân yếu sợ mạnh tề sư huynh sẽ đến từ khi tại thần vũ đại lục hồi đến huyền âm cung về sau nàng lại cùng tề sư huynh co xa lánh nguyên nhân tựu là tề sư huynh lung tung đối sở hàn xuất thủ tề sư huynh mời ngươi trở về đi ta sự tỉnh không cần ngươi quan tâm ngươi không có nhất định muốn bắt tính mạng của mình nói đùa đỗ hân mộng thanh âm l ạ n h như băng có một cô cự người ở ngoài ngàn dặm kiên quyết mộng nhi ta không phải tề sư huynh ta là sở hàn sở hàn hơi nết khỏe môi lên trước hắn mặt ở trên huyết nhục phun trào mặt dung bỗng nhiên đây phát sinh biến hóa khôi phục với bản thân bộ dáng sở hàn Đỗ động được hân、Ngộng、thân thể mềm mại, chấn động mạnh một cái, lập tức nhẹ nhàng run dậy, trong mắt hai hàng thanh nhịn không được theo thực mộng run trong gương mặt trở xuống. Người thực còn mềm mại một mắt tức mặt trở cái, lập lệ, rảy, sở ố n thương cùng, g Trước liệt kết cụ. lôi đại s hàn cười n h ạ thanh một một tiếng, từng bước một đi đến bước đỗ â n mộng người, trước ư đ tay khẽ vướt khẽ h đỗ â mộng gương n mặt. à đ nhâm nhu nhu hắn nhớ tới hai người ban đầu gặp đây bộ dáng căn bản chưa hề nghĩ đến sẽ đi cho tới bây giờ cái dạng này sở hàn ngươi mau rời đi nơi này nếu để cho huyền thiên đế tôn biết ngươi sợ là sống không thành đỗ hân mộng mặt ở trên trước là vui mừng lập tức ngược lại trở nên trắng bệnh đã chậm lúc này một cái hờ hững thanh âm vang lên thanh âm này trong không có một tia trào phúng nhưng lại có cực kỳ nồng đậm k i n h thường đó là một loại phát ra từ nội tâm không xem giống như không xem sâu kiến thanh âm chủ nhân là một người trung niên nam tử trên mặt có không có gì sánh kịp huy nghiêm đế tôn cảnh cường giả huyền thiên đế tôn b ệ n h đỗ hân mộng gương mặt không so trắng bệnh cơ hồ không có bất kỳ huyết sắc trong nội tâm nàng khó khăn qua nàng vừa mới biết được sở hàn còn sống hiện tại t i ể u phải đối mặt thảm kịch bất quá nghĩ lại một nghĩ nàng cũng nghĩ thông huyền thiên đế tôn ta không lấy chồng đã muốn chết ta t i ể u cùng sở hàn chết cùng một chỗ cái này cuối cùng tốt gả cho ngươi trở thành một bộ cái xác không hồn đỗ hân mộng trong mắt hiện ra kiên quyết tại thời khắc này đã làm xong tâm muốn chết lý chuẩn bị người sẽ không chết ta cũng sẽ không chết chúng ta cũng sẽ không chết sở hàn giữa ngón tay đ ố n g nhiên đây nổi lên một cỗ không gian ba động cỗ ba động này đem đỗ hân mộng bao vây tại trong đó khiến cho biến mất không gặp siêu đỗ hân mộng thân ảnh nhất tránh xuất hiện trong chiến thần giới bên hai có lưu sở hàn một câu ngươi tạm thời đợi ở chỗ này để ta đi giải quyết chuyện bên ngoài huyền thiên tông bên trong sở hàn cùng huyền thiên đế tôn tương hô đối xem sở hàn mặt ở trên không có chút nào khẩn trương hắn đối với mình thực lực có cực mạnh tin tưởng huyền thiên đế tôn đạo mạc nhìn chằm chằm sở hàn không có ngăn cản sở hàn bất kỳ động tác gì theo đỗ hân mộng nói ra câu nói kia trước hai người bọn họ người tại huyền thiên đế tôn trong mắt t i ể u toàn cũng là người chết người có thể đi chết huyền thiên đế tôn ánh mắt băng lánh đến làm người sợ hãi bàn tay hắn khoan thai vung lên đ ỗ n g nhiên đây một cỗ khó khăn với kháng cự bàng bạc lực lượng sẽ nát sở hàn chỗ tại hư không lăng lệ kình khí phảng phất một đạo cây kim xuyên thủng chung quanh tất cả muốn giết ta không dễ dàng như vậy sở hàn khoe miệng nết lên một vệ cười lạnh toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt nổi lên mánh liệt lôi quang đống nhiên đây đem cùng lôi chiến thần thể vận chuyển đến cực h ạ n một cỗ tuyên hữu cổ hồng hoang vô địch khí t ứ c theo thân thể của hắn trong mánh liệt mà ra vê anh hai cỗ năng lượng đụng vào nhau đống nhiên đây hù dọa một cái nổ vang đống nhiên đây với va chạm chỗ làm trung tâm sinh ra đáng sợ năng lượng ba động cỗ ba động này hướng về tứ phía tám phương khuyết t ả n ra vô số tinh mịn năng lượng ba động hướng về chung quanh khuyết tán mà ra kinh khủng rung động kinh động đến đến đây huyền thiên tông tất cả người vê anh vê anh vê anh huyền thiên tông nội tông ầm vang sụp đổ tiến về b á i hạ đám người nhao nhao hướng về bên ngoài tông chạy trốn hồi lâu về sau vô số nói ánh mắt ngưng xem tại hư không bên trên hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không lẫn nhau cùng nhau xem trong đó một người bọn hắn đều nhận ra vậy liền là cái này lần đại hôn nhân vật chính huyền thiên đế tôn cái khác một người là cái tuổi trẻ cực kỳ lạ mặt tuyệt đại đa số người đều không có gặp q u a người kia là ai hả không biết a không có gặp quà a hạn cái này là muốn cùng huyền thiên đế tôn một trận chiến sao chẳng lẽ có tân đế tôn muốn ra đời chúng nhân kinh hô thời khắc lần lượt từng thân ảnh trống rông mà hiện trừ xuất hiện tại hư không t r ò n g khoảng cách hai người cách xa nhau một khoảng cách quan sát người trận chiến đấu này tổng cộng tám đạo thân ảnh mỗi cái người thân ở trên đều hiện ra tuyệt cường ba động tám lớn đế tôn cảnh cường giả hít k h á zzzz chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi trang diện này thực tại là rất qua hoảng sợ huyền thiên giới chín lớn trí cường giả tại thời khắc này hội tụ ở cùng nhau bất quá bọn hắn chỉ là đến quan chiến không có cái gì định đ ú n g tay đế tôn cảnh cường giả đều có tôn nghiêm của mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện vây công chuyện như vậy ngươi có thể ngăn cản một c h i ề u hoàn toàn ngăn không được c h i ề u thứ hai huyền thiên đế tôn thanh âm hờ hững đến tận sau lúc đó hắn đã không có đem sở hàn coi ra gì thân ở trên bàng bạc linh lực cầm vang mà lên cái này một lần hắn vận dụng bảy thành lực lượng đế tôn cảnh cường giả bảy thành lực lượng đã vô cùng mạnh làm cho là có được đế khí truyền ngôn cảnh cường giả đều hoàn toàn không phải là đối thủ ầm ầm sắc trời kịch biến lực lượng kinh khủng hướng về sở hàn ầm vang mà tới t r â n hy cùng ta sóng vai một trận chiến đi sở hàn nhàn nhạt nói đ ỗ n g nhiên đây cảm giác đến một cô không so băng lãnh ý lạnh dung nhập vào toàn thân toàn đ ộ người thực lực đạt đến một cái bay nhảy phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể chung quanh tất cả năng lượng đều có thể rõ ràng nhìn đến cái này là trần hy lực lượng sao sở hàn hít sâu một hơi hắn hai con ngươi bắn ra ra hai đạo lôi điện ánh sáng toàn thân thực lực bạo t r ư ớ n g gấp mấy chục lần kinh khủng võ đạo ý niệm đè ép hư không đ ỗ n g nhiên đây khiến cho ta tám vị đế tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến cái này sao có thể mỗi cái đế tôn cảnh cường giả trong mắt đều nổi lên vẻ kinh ngạc bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn đến cảm giác đến tất cả đế tôn cảnh đã là tu vi võ đạo điểm cuối cùng vì gì người thanh niên này có thể b ộ c phát ra viễn siêu đế tôn cảnh lực lượng thì ra là thế sở hàn mặt ở trên lộ ra một vệ vui mừng hãn tại đến đến trần hy lực lượng về sau càng thêm thấy rõ ràng huyền thiên đế tôn ta còn khiếm khuyết một chút năng lượng tự là ngươi sở hàn mỉm cười đông nhiên đây tiện tay lật một cái một cố b ả n g bạc lôi điện ánh sáng mãnh liệt mà ra kinh khủng thiểm điện vắt ngang t r ư ờ n g không xi、si、xi、si、thử lôi điện những nơi đi qua không gian đều vỡ vụn loại này vỡ vụn đã không ngừng là tầng không gian mặt mà là toàn bộ huyền thiên giới phương diện vỡ vụn là từ nội bộ hướng ra phía ngoài đánh vỡ vỡ vụn giống như trứng gà phá xác mà ra cái này là cái gì công kích huyền thiên đế tôn sắc mặt triệt để thay đổi hắn hoàn toàn không có nghĩ đến trước mặt người thanh niên này lại có thể buộc phát ra mạnh như vậy lực công kích ông ông ông đ ỗ n g nhiên đây huyền thiên đế tôn đem toàn thân linh lực tăng lên đến cực hạ năng lượng ngưng tụ đến đến đ ỉ n h phong toàn vẹn năng lượng đi chống cự sở hàn công kích lúc này huyền thiên đế tôn trong tâm bước lên ra một cỗ rất buồn cười cảm giác thế giới thay đổi làm sao không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tử một cái bị hắn coi như sâu kiến tiểu tử đột nhiên bắn ra ra đủ với cùng hắn chống lại lực lượng thậm chí để hắn ngửi được một tia tử vong chi khí đây quả thực tựa như là đang nói đùa cho dù là đối mặt tám đại đế tôn huyền thiên đế tôn đều không có cảm thụ qua khủng bố như vậy áp lực t r â n nguyên huyền ấn huyền thiên đế tôn trợ t quát một tiếng tay ở trên nhiều hơn một tấm lệnh bài hiện ra sáng rực thần quang không biết là cái gì phẩm chất vũ khí hô còn lại tám đại đế tôn toàn đều kinh hô một tiếng bọn hắn đều không có nghĩ đến huyền thiên đế tôn sẽ bị bức bách đến tình cảnh như thế t r â n nguyên huyền ấn càng ngày càng lớn có một cỗ trận ngày tế nhật cảm giác tiểu tử ngươi có thể chết tại lá bài tẩy của ta tuyệt chiêu ở trên ngươi đủ với kiêu ngạo huyền thiên đế tôn hờ hưng nói lập tức thủ trưởng vung lên bàng bạc đến cực điểm công kích hủy thiên diệt địa đè ép tại sở hàn thân ở trên phảng phất muốn đem sở hàn nghiền thành là bợm mịn t r ư thiên sinh tử kiếm sở hàn đối mặt huyền thiên đế tôn công kích trên tay huyết nhục tế bào lưu truyền một chiêu này là sở hàn đương n h i ê n chế kết hợp thiên tung nhất kiếm cùng sinh tử chư thiên quyền với thiên tung nhất kiếm này ngưng tụ tới cực điểm công kích phối hợp ở trên sinh tử chư thiên quyền nghiền ép tất cả bá đạo chi khí cì、si、xì、si、thử bàng bạc lôi điện vờn quanh tại sở hàn chung quanh thân thể năng lượng kinh khủng đạt đến giật mình người tình trạng hugh chỉ một thoáng lôi điện kiếm quang diệu này g trực tiếp quanh phá chân nguyên huyền ấn cắt liệt thiên địa lộ ra một cái bóng tối vô tận phốc phốc lôi điện kiếm quang t r á n h qua huyền thiên đế tôn bỗng nhiên đây một phân thành hai toàn thân nôn u máu hán chừng to m ắ t trong mắt tận là hãi nhiên chỉ một thoáng toàn trường hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn qua không chung trong cảnh tượng khó tin đế tôn cảnh c ư ờ n g giả thiên hạ chín đại cờ ư người n g một trong huyền thiên đế tôn vẫn lạc cái này là huyền thiên giới từ trước tới nay vị thứ nhất vẫn lạc đế tôn cái này không chỉ có rung động chúng nhân còn rung động còn lại tám vị đế tôn cảnh cường giả cái này khiến bọn hắn hiểu đế tôn cảnh không còn là vĩnh sinh bất tử vô địch tồn tại đế tôn cảnh cũng, cũng có thể bị chém giết trong lúc nhất thời toàn trường hai nhiên mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ vô biên hoảng sợ rầm rầm sở hàn hấp thu huyền thiên đế tôn thân ở trên năng lượng bàng bạc đường đường đế tôn cảnh cường giả năng lượng viễn so vỡ vụn không gian lực lượng còn mênh mông hơn Si si thử lúc này sở hàn thân ở trên nổi lên một đạo lôi điện hào quang ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng người này chỉ sợ muốn trở thành huyền thiên giới người thứ nhất tám đại đế tôn mỗi cái người trong mắt hiện ra nồng đầm hoảng sợ bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn quanh thân thiểm điện uy lực cái gì một đạo thiểm điện đều đủ với xé nát bọn hắn để bọn hắn v ẫ n lạc thì ra là thế sở hàn tắm rửa tại trong lôi điện giống như trí tôn lôi thần quanh người hắn khiếu huyệt lôi quang phun trào khí tức trên thân liên tục tăng lên đã siêu việt đế tôn cảnh đặt đến một cái không biết cảnh điện trần hy ta đã theo đây cũng có thể phá vỡ huyền thiên giới gông cùng xiến xích phía ngoài thế giới là cái dạng gì thế giới sở hàn trong lòng trong hỏi thăm nói phía ngoài thế giới n g ư ơ i đi tự nhiên là biết đi trần hy hoạt bắt nói nàng là sở hàn cảm thấy vui mừng trong lòng của nàng cũng rất kích động ngươi nói có đạo lý không biết sự tình mới thực phấn khích huyền thiên giới đã không có bất kỳ tính khiêu chiến ta muốn đi phía ngoài thế giới tung hoành ngao đều có tự do rong ruổi sở hàn khỏe miệng n i t lên một vệ đường cong toàn thân hắn lôi quang phun trào cái này là năng lượng của hắn đủ với nghiền ép huyền thiên giới năng lượng hiu hiu hiu lúc này tám lớn đế tôn cảnh c ư ờ n g giả lách mình xuất hiện tại sở hàn trước người đối sở hàn không mình hành lễ tám đại đế tôn đều rất rõ ràng từ đó về sau huyền thiên giới người này là tôn sở hàn đã sớm nhận ra vạn hóa đế tôn cùng tịch d i ệ t đế tôn bất quá không có nhận nhau mà thôi đã sư đổ tình nghĩa đã đoán mất không nếu như để cho bọn hắn cảm thấy chính mình đã chết đi các ngươi không cần như thế huyền thiên giới còn là các ngươi sở hàn lời này một ra tám đại đế tôn trong mắt tránh qua một vệ n g h i hoặc bọn hắn không biết sở hàn rốt cuộc là ý gì còn như ta muốn tìm tòi nghiên cứu càng thêm huyền ảo thế giới sở hàn mỉm cười con ngón búng ra đầu ngón tay điện quang bạo tránh bỗng nhiên đây lôi liệt thương khung kinh khủng vầng sáng xé mở hư không toàn bộ người lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không gặp sở hàn không biết chờ đợi hắn là dạng gì mạo hiểm hắn thích mới thôi khiêu chiến thích sinh c ù n g tử ở giữa lịch luyện huyền thiên giới trong thiên địa quay về bình tĩnh mỗi cái người trong mắt đều hiện ra chấn động không gì sánh nổi c h i sắc bọn hắn không chỉ có thấy được từ trước tới nay vị thứ nhất đế tôn cảnh cường giả v ấ n lạc lại thêm là chứng kiến đến từ trước tới nay vị thứ nhất đột phá huyền thiên giới gông cùng xiềng xích tồn tại toàn kịch trung c h ư n g một nghìn ba trăm ba mươi hai hoàn thành cảm lời hoàn thành cảm lời lôi liệt thương khung hết chọn bộ kết kỳ thật tiểu phong có rất nhiều lời muốn nói nhưng là làm đánh xuống đại kết cục cái này ba cái chữ thời điểm trong lòng mạc danh chua sót với cùng không bỏ sở hàn sẽ tại tân thế giới bên trong bắt đầu thuộc về hắn cố sự một cái tung hoành vô địch cố sự còn như cố sự này là như thế nào tính là cho xem người bằng hữu lưu lại một chút tưởng tượng không gian đi trước nói nói liền tái trong lúc đó cảm nghĩ đi năm hai nghìn một mươi bảy tháng tám năm hai mươi hai ngày bắt đầu năm hai nghìn một mươi chín ngày hai tháng m ộ ư ơ i hai ngày kết thúc tổng cộng hai trăm tám mươi lăm tám vạn chữ t i ể u phong quyển sách đầu tiên kết thúc liền tái năm trăm bốn mươi ngày liền lại thêm năm trăm bốn mươi ngày dòng d ã một ư ơ i tám tháng một năm dưới viết quyển sách này thời điểm tiểu phong nhân sinh t r ồ n g kinh lịch rất nhiều chuyện năm hai nghìn một mươi bảy tháng một ư ơ i hai ta đặc biệt phải tốt một vị bằng hữu đại học phòng ngủ bạn cùng phòng vĩnh viễn rời đi cái này mỹ lệ thế giới năm hai nghìn một mươi tám tháng m ộ mươi một mẫu thân của ta bị cha ra nhũ tuyến ung thư hiện tại đang tiến hành trị bệnh bằng hóa chất nhân sinh chính là như vậy tràn đầy bất ngờ cùng vô thường một năm dưới đầy đủ p h á trong sinh quá nhiều chuyện. quá t khoảng thời gian này tiểu phong có qua cảm mạo nóng suốt thời điểm có qua đau dạ dày nôn mửa tiêu chạy thời điểm kinh lịch hai cái tết xuân cho dù là lại thời điểm khó khăn đều c h í ít duy trì mỗi ngày đều có đổi mới đây coi là là đối chính mình đối xem người một cái công đạo đi trong đó có mấy cái tiểu phong cũng định từ bỏ đổi mới nhưng là nghĩ đến có một nhóm đáng yêu xem người bằng hưu đang đợi đổi mới tiểu phong lại kiên trì bỏ lên l i ê n tái trong lúc đó để tay lên ngực tự hỏi không thẹn lương tâm tính được ở trên là chuyên nghiệp tiểu phong phi thường cảm tạ một đường đến nay ủng hộ ta xem người các bằng hữu ta cũng có thể phi thường khẳng định mà nói nếu như không c ó ủng hộ của các n g ư ờ i ta không cách nào kiên trì đến hiện tại cảm ơn các n g ư ờ i lại nói nói tương lai dự định đi sách mới khẳng định là có tại phát sách mới trước đó tiểu phong sẽ nghỉ ngơi nhất đoạn đây ngày đại khái tại một tháng đến nửa tháng trong đó trong khoảng thời gian này tiểu phong sẽ thêm nhìn chút thời gian làm bạn mẫu thân sau đó hảo hảo sắp xếp như ý một chút sách mới rõ ràng tiểu phong mẫu thân đem tại hai tháng một mươi ba m ư ơ i năm ngày tháng ba sáu tám ngày tháng ba hai mươi bảy hai mươi chín ngày phân biệt tiến hành thứ tư kỳ thứ năm kỳ cùng đệ sáu kỳ trị bệnh bằng hóa chất những thứ này thời khắc đối với ta đối với nhà chúng ta đ ỉ n h cũng là phi thường gian nan tháng b ố xuân về hoa nở mẫu thân cáo đường bệnh viện tiểu phong sẽ cầm ra một bộ tác phẩm hay hơn cho ủng hộ ta xem người bằng hữu cuối cùng cảm tạ mọi người một đường ủng hộ và làm bạn đến tận đây lôi liệt thương khung chính thức chào cảm ơn cảm ơn các n g ư ờ i chúng ta sách mới lại gặp